ta biết ngươi đang lo lắng cái gì phong kỳ nghe ra nàng còn lại nói chung ý tứ già nuôi trên mặt nhất phái ngưng trọng giơ tay loát loát một phen râu bạc thở dài nói nguyên bản lão phu cũng là thượng tuổi không nghĩ lại tham dự triều đình phân tranh vốn định lần này ân khoa sau khi kết thúc liền hồi kinh báo cáo công tác cáo lao hồi hương lại không nghĩ gặp được ngươi củng cố trạng nguyên nếu là ta không có củng cố công tử vừa thấy đảo cũng thế nhưng lão phu chính mắt gặp được hắn thật sự là một cái khả tạo chi tài nếu bị hoan chết không riêng gì triều đình tổn thất cũng sẽ làm bảng tĩnh kia láo tặc càng thêm kiêu ngạo như thế lao phu ngược lại không thể đi rồi chính là đánh bạc tánh mạng cũng muốn bảo toàn cố tráng nguyên chương ba trăm chín mươi ba muốn phiên bản án cũ phong kỳ lời nói kịch liệt trên mặt càng là thấy chết không sờn biểu tình mục nghiêng nghiêng hơi ngẩn ra hạ phong kỳ đại nhân đây là muốn lấy mệnh cùng bảng tĩnh cái kia nội các đại lao đấu tranh nàng ngay sau đó lui về phía sau một bước đôi tay giao địa vương đối với phòng kỳ thật sâu nhất bái tiểu nữ tử đa tạo phòng đại nhân không sợ gian định bên vực lẽ phải nếu cố tư thường lần này có thể bình an thoát tuyến tiểu nữ tử không có bên bản lĩnh nguyện ý cho ngài cùng phu nhân phát trung thân ta cửa hàng hát tạm về sau phạm là ngài người nhà muốn ăn cái gì bất luận giá cả nhiều ít lộ trình xa gần toàn miễn đơn thả tự mình đưa tới cửa vô luận ngài ngày sau là đoàn tiền bạc vẫn là thiếu cái gì chỉ cần báo cho ta nam âm các nam âm các tiền cung cấp chi bất tận nàng nguyện ý vì phòng kỳ đặc làm loại này hát tạm chỉ cần về sau phòng kỳ lại yêu cầu mặc kệ là muốn đồ vật vẫn là muốn tiền bạc nàng đều cấp không có gì so cố tư thường mệnh càng quan trọng chính là muốn nàng nam âm các nàng cũng nguyện ý cấp phu nhân đứng lên mà nói ngươi yên tâm này đã không phải nhà của ngươi trạch việc tư càng liên lụy đến gia quốc thiên hạ sự phong kỳ vội vàng mở miệng an ủi nói ta biết ngươi hiện tại nóng vội hận không thể ta hiện tại liền đi diện thánh nói minh nguyên do chính là không được sự tình quan trọng Yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, trước đem chứng cứ vơ vét lại nói. Chứng cứ. Mục nghiên nghiên nghi hoặc ngẩng đầu, kia hộ bộ đã bị bàng người nhà mua được, trên dưới khẩu cung nhất trí. Có thể nghiệp thương, không phải nói cố tư thường đánh người sao. Nếu thật quyền cước tương thêm, tất nhiên trên người lưu có vết thương. Chính là. Nếu trực tiếp công khai triệu bàng trung cảnh tiến cung nghiệp thương, kia hắn chẳng phải sẽ biết, đến lúc đó chỉ sợ sẽ sử dụng khổ nhục kế, chính mình cho chính mình đánh ra vết thương sau đó khấu đến cô tư thưởng trên đầu nói là ta tướng công đánh phong kỳ chậm rãi lắc đầu không không lấy công sự triệu bảng trung cảnh tiên cung tìm cái lý do đến lúc đó ta sẽ làm hoàng đế chuyển chỉ lấy thưởng họa vì danh triệu bảng trung cảnh tiên cung đúng rồi hán ngữ khí một đốn nghĩ đến trọng điểm ngươi lần này tiến cung sự tình nhưng có người khác biết trừ bỏ quý phi không người biết hiểu ta lo lắng duyệt lai khách sạn phụ cận sẽ có nhìn chằm chằm ta hành tung Cho nên không có đi cửa chính xuất nhập, là từ khách điếm hậu viện, thừa dịp trời còn chưa sáng, An Mặc Y phục dạ hành trèo tường ra tới. Mục Nghiên nghiên nói, "Phong Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi làm. Ngươi đi trước Quý phi trong cung, ta muốn trước ra cung đi tìm ta lão hưu. Ta này lão hưu cùng ta ở triều đình chung rất ít đi lại, kỳ thật chúng ta lén giao tình rất tốt, hắn ban đầu chính là ở bảng tĩnh thủ hạ làm việc tứ phẩm quan viên, năm trước tương Bắc náo loạn lũ lụt, cứu tế sự tình hoàng đế giao cho bảng tĩnh Bàng Tĩnh liền đem quản lý cứu tế lương thảo sự tình giao cho ta cái này lão có phụ trách, trong tay hắn hẳn là có không ít về lương thảo chứng mục phương diện chứng cứ. Hắn ngữ khí nghiêm túc, tiếp tục nói: Nguyên bản ta cùng lão hữu đều không tính toán đem những việc này miệt mài theo đuổi đi xuống, nhưng hôm nay lại ra cố trạng nguyên loại này bị hoan việc, thật sự là không thể tiếp tục mặc kệ bằng người nhà ở trong triều làm ác. Cũng vừa lúc thừa dịp cố trạng nguyên án tử, đem trước kia bản án cũ phát ra tới, số tội thể phát mới có thể nhất chiêu chế địch nói như vậy, phong kỳ trong tay có cái kia nội các đại lão một ít tiêm tích cóp sự bí tân, nếu thực sự có này đó chứng cứ phạm tội, không riêng có thể cứu cô tư thường ra tới, vận ngã loại này triều đình gian nịnh cũng có hy vọng rồi a. mục nghiên nghiên mặt lộ vẻ vui mừng, căng chặt thần kinh rốt cuộc có một khắc thả lỏng, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mạt miệng cười, phong đại nhân, lần này sự tình liền toàn bộ dựa vào ngài, người không cần khách khí, cũng không cần lộ ra, đi trước quý phi trong cung đi. Ta lập tức ra cung đi tìm ta cái này lão hưu." Phong Kỳ nói xong, liền dẫn đầu xoay người rời đi. Chương mươi tứ nói tốt vài câu. Phong Kỳ chân trước vừa đi, Mục Nghiên Nghiên cũng không dám chậm trễ, vội vàng trở lại vị kia tiểu thái giám bên người, lấy quá hộp đồ ăn hướng tới quý phi trong cung đi đến. Tới rồi quý phi trong cung lúc sau, nàng vẫn chưa có thể tận mắt nhìn thấy đến quý phi khuôn mặt, chỉ là xa xa mà quý gối đại điện trung ương lạnh băng gạch vàng thượng, cách một tầng xa mỏng dệt thành phượng xuyên mẫu đơn bình phong. Nhìn ngồi ở mỹ nhân trên giường quý phi nương nương, sau đó nơm nớp lo sợ đem làm tốt canh phẩm trình lên. Buồn cung còn tưởng rằng, này nấu ăn đầu bếp nữ là cái thân cường thể kiện, có một thân sức lực thím ma ma đâu, không nghĩ tới nhưng thật ra cái mỹ nhân nhi. Quý phi lười biếng tiểu quý thanh âm từ bình phong sau truyền đến, ngựa khí như mừng như giận. Quý phi nương nương quá khen, dân nữ bất quá là từ thâm sơn cùng cốc ra tới sơn giã thôn phụ thôi, chữ to không biết mấy cái, càng gánh không dậy nổi mỹ nhân này hai chữ nương nương mới là tuyệt thế mỹ nhân dáng vẻ muôn vàn mục nghiên nghiên quỳ trên mặt đất cẩn thận mà hồi lời nói trong giọng nói còn cố ý mang theo vài phần cười ngây ngô nói thật dân nữ dân nữ chưa bao giờ nghe được quá nương nương như vậy dễ nghe tiếng nói ha ha, cái miệng nhỏ quái ngọn khó trách có thể đem sinh ý làm như vậy đại quý phi nương nương thanh âm kiểu mềm mà nở nụ cười bổn cung triệu kiến ngươi nhưng không riêng gì nhân ngươi cấp bổn cung tiến cống kia năm vạn lượng ngân phiếu mà là coi trọng bản lĩnh của ngươi ngươi kia mỹ dung canh rốt cuộc thiếu làm không tồi, bổn cung uống lên mấy ngày nay khí sắc cực hảo, hoàng thượng cũng khen bổn cung ra thị tái tuyết, mặt nếu đào hoa. nương nương thực thích mỹ dung canh, là dân nữ phúc phận. nếu nương nương không chê, dân nữ nguyện đem mỹ dung canh phối phương để lại cho nương nương, cũng miễn đi nương nương muốn phái người ra cung đi mua phiền thoái, có thể tùy thời tùy chỗ uống đến mới mẹ canh phẩm. hô, tiếc như thế nào hảo, đây chính là ngươi khai cửa hàng trấn điếm chi bảo đâu, bổn cung sao hảo chặt đứt ngươi tài lộ. Mục nghiên nghiên đối với bình phong mặt sau người xá một cái, trong giọng nói mang theo vài phần thành khẩn, tiền tài chính là vật ngoài thân, bên người thân nhân mới là quan trọng nhất. Nương nương lần này giúp đỡ, lại làm dân nữ tiến cung, đã là ở cứu dân nữ phu quân. Dân nữ vô cùng cảm kích, nho nhỏ phương thuốc vạn không đủ biểu đạt đối ngài cảm kích. Được rồi, xem ngươi là vì phu quân một phen chân tình thượng, bổn cung cũng nguyện ý bán ngươi một cái nhân tình, ngày nào đó hoàng thượng hỏi cái này án tử thời điểm. Buồn cung sẽ làm ở triều phụ thân nhiều vì ngươi phu quân nói tốt vài câu, bảo đảm phu quân của ngươi có thể nguyên lành cái từ đại lý tự đi ra. Đa tạ quý phi nương nương, mục nghiên nghiên lại là nhất bái. Canh giữ ở bên trong thái giám vung bụi bặm, mục nghiên nghiên đã bị canh giữ ở cửa cung nữ đỡ thỉnh đi ra ngoài. May mắn hôm nay gặp phòng kỳ đại nhân, nếu chỉ là nhìn thấy quý phi, nghe quý phi ý tứ trong lời nói là không chịu toàn bộ suất lực đem cô tư thường cứu ra, chỉ chịu nói tốt vài câu, này liền tỏ vẻ nàng nhiều nhất bảo đảm cố tư thường có thể từ đại lý tự thả ra lại không cam đoan còn cố tư thường danh dự cũng là ai nguyện ý trực tiếp cùng nội các đại lao đối nghịch đâu kia chính là tam triều nguyên lão mà nàng chỉ là hậu cung một cái phi tử vốn là không thể tham dự tiền triều việc nếu còn đắc tội nội các thủ phụ chẳng phải là về sau tại hậu cung cũng muốn như đi trên băng mỏng quý phi có thể mở miệng nguyện ý nói tốt vài câu đã là lớn nhất hỗ trợ trước mắt nàng chỉ có đem hy vọng ký thác ở phòng kỳ trên người phong kỳ là một thế hệ lão thần nói vậy nói chuyện vẫn là rất có phân lượng hơn nữa hắn vẫn luôn là chiều bên trong lập người làm quan thanh lưu không nghiêng không lệch. nếu tăng thêm trong tay chứng cứ có thể chứng thực nội các thủ phụ hành vi phạm tội đến lúc đó số tội thể phát liền tính cái kia nội các thủ phụ lại như thế nào vây cánh đông đảo hoàng đế nhìn đến liên lụy sự tình cực quang thậm chí giao động nền tảng lập quốc cũng sẽ không khinh tha cái này lại lão lúc ấy cố tư thường mới có thể xoay người có hy vọng chương ba trăm chín mươi lăm cố gắng chấn định Đi ra hoàng cung sau, mục nghiên nghiên đứng ở tây bắc cửa cung ngoại, chui vào phụ cận cây hoa hạnh trong rừng thay đổi một thân nam trang, sợ đi náo nhiệt chính phố sẽ bị bảng gia nô tài hoặc là nhãn tuyến nhìn đến, liền vòng quanh tiểu đạo, từ các phường phía trước tiểu đạo sen hướng kẽ vu hồi, đi rồi hơn 2 canh giờ mới trở lại duyệt lai khách sạn. Mới vừa một hồi đến khách điếm phòng, triệu ma ma cùng Trương Hải tuyền liền theo sát xuống tới. Triệu ma ma vẻ mặt lo lắng, dẫn đầu mở miệng, chủ nhân, lần này tiến cung như thế nào? cái kia quý phi nương nương là nói như thế nào chúng ta thiếu gia hẳn là không có việc gì đi mama hiện tại hết thể sự tình đều nói không tốt quý phi tuy rằng nguyện ý hỗ trợ nhưng cũng chỉ là lược ra một chút lực lượng thôi không muốn vì một cái không có giao tỉnh tân khoa trạng nguyên xuất đầu mục nghiên nghiên ngữ khí có chút phiền muộn a kia kia nhưng làm sao bây giờ chúng ta chính là cấp cái kia cái gì quý phi phía trước phía sau hoa đều mấy vạn lượng bạc triệu mama nghe thẳng nhúng mày Vẻ mặt mà tức giận bất bình, nào có cầm nhiều như vậy tiền còn không làm sự đạo lý. Mấy vạn lượng bạc, đối với nàng loại này quý phi, cũng bất quá là một nguyệt cung chi tiêu mà thôi, không coi là đồng tiền lớn. Cung chi cũng không phải không có xuất lực, nàng sát phí tâm tư làm ta thấy đến cố tư thường. Mục nghiên nghiên cong cong khỏe miệng, giấu đi đáy mắt phiền muộn, thay đổi một cái nhẹ nhàng ngữ khí, ma ma ngươi cũng không cần lo lắng. Vừa lúc ta hôm nay tiến cung thời điểm, thấy được phía trước phụ trách thi hội chủ thẩm quan phòng kỳ đại nhân. Phòng đại nhân là người thanh cao, Trưởng nghĩa nói thẳng, không nghiêng không lệch, trung lập không cào, hắn biết tư thưởng sự tình về sau thập phần tức giận, đã quyết định muốn giúp ta cùng tư thưởng. Nàng tận lực làm ngữ khí nghe tới nhẹ nhàng tự nhiên, cười nói, ta tưởng có phòng đại nhân hỗ trợ, tư thưởng thực mau liền có thể từ đại lý tự thả ra. Kỳ thật, nào có đơn giản như vậy. Cho dù có phòng kỳ đại nhân nguyện ý toàn lực tương trợ, sớm tại triều đình rất trái nhiều năm bảng tính một đảng căn cơ thâm trầm, lại sao có thể sẽ dễ dàng như vậy rơi đài. Chỉ có thể gửi hy vọng với Phòng Đại Nhân có thể tìm được rất nhiều bảng tĩnh đám người chứng cứ phạm tội, mới có xoay người hy vọng. Nàng trong lòng thực lo lắng, nhưng không thể đem loại này bất an lây bệnh cấp triệu ma ma cùng Trương Hải Tuyền, chỉ có thể cố gắng chấn định. Nếu thật là như thế, chúng ta phải làm hảo hảo cảm ơn Phòng Đại Nhân. Đứng ở một bên Trương Hải Tuyền theo sát mở miệng. Là, ta đã tưởng hảo muốn như thế nào tạ hắn, hiện tại liền trước chờ tin tức đi, các ngươi cũng không cần lo lắng làm chờ, đã đã khuya. Đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Mục Nghiên Nghiên thanh thiển tươi cười giống như ngày xuân đoá hoa, nhìn đến nàng cười như thế thản nhiên chấm tĩnh, Triệu Ma Ma cùng Trương Hải Tuyền cũng buông tâm, hai người cùng nhau rời khỏi phòng. Đã không có người ngoài sau, Nguyên Bản ngồi ở ghế tròn thượng, mặt mày mỉm cười, biểu tình nhẹ nhàng mục nghiên nghiên lập tức như là tiết khí bóng cao su, nam liệt ngồi ở trên ghế, thượng nửa cái thân mình nằm ở bàn tròn thượng, giữa mày níu chặt, trong mắt tràn ngập đau thương. Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu? cố tư thường mới có thể từ cái kia âm lãnh đại lý tự thả ra. Trước kia tuy rằng cũng sẽ có răm ba bữa không thấy được cố tư thường thời điểm, có biết hắn là vì đọc sách chịu khổ, biết hắn thân ở nơi nào, liền chưa từng có quá mức vướng bận quá. Bởi vì nàng biết, chỉ cần vừa quay đầu lại, chỉ cần nàng muốn gặp hắn, là có thể tùy thời tùy chỗ nhìn thấy hắn. Nhưng hiện tại lại bất đồng. Chỉ là cách mấy cái trường ai, cũng đã làm nàng thời khắc tưởng nghiệm. Bởi vì lần này, cố tư thường không phải ở đọc sách nghiên tập, mà là thân hãm nhà tù đêm khuya hai càng thiên thời điểm liền có một cái tiểu thư đồng tìm được rồi mục Nghiên Nghiên, tự xưng là phòng kỳ gia sinh nô tài đối mục Nghiên Nghiên nói cố phu nhân nhưng an tâm phòng đại nhân đã đem sổ sách đều tìm được rồi chương ba trăm chín mươi sáu nơi nơi đều có bóng dáng của hắn lúc này từ bàn tròn thượng cương trực khởi thượng thân mục Nghiên Nghiên còn có chút mơ hồ mới vừa rồi nàng ghé vào trên bàn trong bất chi bất giác thế nhưng ngủ rồi qua đi nửa ngộng nửa tỉnh gian Cảm giác có người ở đẩy chính mình, bừng tỉnh vừa thấy, nguyên lai là triệu ma ma ở đánh thức chính mình. Mà triệu ma ma phía sau, còn đi theo một cái ăn mặc màu đen nghiêng khâm bố ý tiểu thư đồng. Triệu ma ma đơn giản nói đưa thư đồng lai lịch sau, liền rời khỏi phòng. Tiểu thư đồng tắt tiến lên chắp tay thi lễ, nói ra vừa mới câu nói kia. Mục nghiên nghiên ước chừng sửng sốt vài giây, mới thân mình chấn động, kinh nghi bất định mà nhìn tiểu thư đồng, ngươi là phòng đại nhân phái tới sao. Ngươi vừa rồi nói gì đó. Kia tiểu thư đồng cung kính nói, nhà ta chủ tử là đương triều nhị phẩm thái phó, là nhà ta đại nhân lo lắng phu nhân ngài đêm nay suy nghĩ quá độ, không được căn gối, cố ý làm ta chạy tới cấp phu nhân nói một tiếng. Nhà ta đại nhân nói, phía trước cùng ngài thương lượng nhắc tới năm trước cứu tế thuế ruộng một chuyện trướng mục đã bắt được trên tay, làm ngài an tâm nghỉ ngơi, đêm nay ngủ ngon a Thật sự, mục nghiên nghiên vui mừng khôn xiết, thanh âm đều để đề cao một lần. Nói như vậy, phong kỳ đại nhân đã tìm được rồi trong triều bạn cũ trộn bắt được về năm trước tương Bắc cứu tế thuế ruộng thật trướng nghe ban ngày phòng đại nhân ý tứ trong lời nói kia bảng tĩnh một đảng phụ trách xử lý điều hành chuyện này thời điểm là âm thầm lừa trên gặt dưới đem thuế ruộng tầng tầng cắt xén. nhưng thông thường tới nói làm loại sự tình này liền cùng làm tiểu lầu trướng mục giống nhau sẽ có thật giả hai cái sổ sách giả sổ sách hướng phó quan ra thật trướng mục thì tại người một nhà trong tay làm cho các chức vị người rõ ràng chính mình phân nhiều ít miễn khởi tranh chấp Như vậy trướng mục tất nhiên là ở bàng tĩnh một đảng trung cao tầng quan viên trong tay, hiện giờ phòng đại nhân có thể bắt được thật trướng mục, một khi trướng mục trình cấp hoàng đế, phòng kỳ bạn cũ phản bội sự tình cũng liền cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó không riêng gì phòng kỳ công khai cùng bàng tĩnh một đảng làm đối đầu, liền bạn cũ cũng cùng nhau kéo xuống nước. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa chuyện này nếu lựa chọn phải làm, liền phải một hơi làm được đế, muốn được ăn cả ngã về không, nếu không xảy ra chuyện liền không riêng gì cố tư thường. Còn muốn liên lụy phòng đại nhân cùng hắn bạn cũ. Mục Nghiên Nghiên minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, đôi tay không khỏi mà hơi hơi siết chặt, hít sâu mấy hơi thở sau, nhìn về phía tiểu thư đồng, thập phần nghiêm túc mà nói, "Phòng đại nhân ấn tình, tiểu nữ tử đã nhớ kỹ. Tiểu nữ tử nguyện ý đi theo cùng nhau xuất lực, hiệu khiển mã chi lao, thỉnh chuyển cáo nhà ngươi đại nhân, vô luận nhà ngươi đại nhân có cái gì yêu cầu, yêu cầu ta hỗ trợ làm, ta nhất định muôn lần chết không chối từ." "Được rồi, tiểu nhân nhớ kỹ." Tiểu thư đồng gật đầu quy củ hành lễ sau liền rời đi phòng tiểu thư đồng đi rồi không lớn trong phòng lại khôi phục căn tĩnh mục nghiên nghiên ngồi ở bàn tròn bên nhìn thoáng qua vài bước ở ngoài treo màu vàng nhạt màn giường du giường gỗ trong đầu không cấm hiện lên khởi ngày đó cô tư thường ngồi xổm mép giường cho nàng nàng nước rửa chân lại xoa nàng ngón chân nhẹ giọng hống chính mình bộ dáng Phòng này tựa hồ nơi nơi đều có cô tư thường bóng dáng nghĩ vậy mục nghiên nghiên ngực đống nhiên đau xót, khỏe mắt cũng đi theo ướt nhẹp có loại muốn rơi lệ xúc động Ngoài cửa sổ, bóng đêm chính đủng, mây đen bế nguyệt. Mục Nghiên Nghiên đi đến bên cửa sổ, mở ra một phiến cửa sổ, nhìn vô biên bóng đêm, nhẹ giọng tự nói, "Cố Tư Thường, mặc kệ hoa nhiều ít bạc, chính là đem toàn bộ nam âm các đều bồi đi vào, ta cũng muốn đem ngươi Cố Tư Thường vớt ra tới." Cùng lúc đó, kinh thành một cái khác thành nội, Hoài Âm Vương, thủ phụ đại nhân nhà cửa, Bàng chung cảnh cảnh tượng vội vàng đi vào một gian thư phòng nội, đối với trong thư phòng đang ở luyện tự người không người làm lễ, đồng thời nói: thúc thúc ta tới chương ba trăm chín mươi bảy ngươi lại tự chủ trương cung kính thăm hỏi thanh ở rộng thoáng trong thư phòng rơi xuống đang ở luyện tự người ăn mặc màu trắng trung y dìa trên vai khoác một kiện hắc đế theo tơ vàng đường viền áo khoác trong tay đã là cầm một cây tốt nhất bút lông sói bút dính nùng mặc ở màu trắng giấy tuyên thành thượng rồng bay phượng múa mà dẫn theo tự cũng không ngẩng đầu lên làm ngươi cha sự như thế nào thúc thúc ngài làm ta nhìn chằm chằm cố tư thường kia khờ hóa tiểu nương tử ta đã nhìn chằm chằm không nhìn thấy có cái gì không ổn à? Bàng Trung cảnh hành lễ lúc sau liền đứng thẳng thân thể, đứng ở án thư trước thân mình thực không đoan chính, hai vai suy sụp đi xuống, chạm tư có vài phần lười nhác, nói chuyện thanh âm cũng lộ ra trương dương tùy tiện, nhưng thật ra cái kia ngục nghiên nghiên, lớn lên còn rất có vài phần tư sắc, sao sẽ theo cố tư thưởng cái kia ngốc tử? Ta kêu ngươi lại đây, là vì ngươi nghe nói cái này. Lúc này, đang ở luyện tự Bàng tính rốt cuộc rừng bút lông, không vui mà nâng lên hai mắt. Sắc bén tầm mắt tức khắc quét qua đi. Thúc thúc. Ta, ta tới phía trước uống lên chút rượu, nói chuyện có chút không đàng hoàng, thúc thúc thứ lỗi. Này lưỡi dao dường như quính lên mắt lạnh đảo qua tới, lập tức làm bảng trung cảnh thanh tỉnh vài phần, thân mình cũng lập tức tích cóp thẳng tắp. Ta này hai ngày vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm cái kia mục nghiên nghiên sở trụ duyệt lai like khách sạn, thám tử hồi bẩm, nói không thấy gì thường, nàng ngay từ đầu là rất xuất ruột, đi hộ bộ đi tìm một lần. Ăn cái bế môn canh lúc sau liền mang theo xuống tay trở về duyệt lai khách sạn, nghe nói trên đường trở về còn rất đệ bụng, này sẽ hẳn là lại sợ. Hãi lại lo lắng, nói là liên tiếp hai ngày không có ra quá duyệt lai khách sạn. Hai ngày chưa ra khách điếm, ngươi xác định sao? Bàng tĩnh lúc này mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục trên giấy viết chữ. Bàng Trung cảnh chắc chắn nói, thúc thúc, ta thực xác định, ta phải chính là ta bốn cái thân tín, hai ban đảo, ngày đêm không ngừng canh giữ ở duyệt lai khách sạn phụ cận giám thị kia mục nghiên nghiên đích sắc không có bước ra khách qua đường sạn một bước. Không tầm thường à, nàng kia phu quân hiện tại bị quan nhập đại lý tự trung, nàng thân là nam âm các chủ nhân, một nữ tử có thể ở phố phường trung lập đủ mưu ra một phen sự nghiệp, nhiều ít cũng là có chút bản lĩnh, như thế nào sẽ không hề phản ứng, không có làm đâu. bang trung cảnh không cho là đúng nói, kia có cái gì, này nữ tử lại như thế nào có khả năng, cũng bất quá là nghèo rã nơi ra tới tiểu nữ nhân thôi, có thể biết được nhiều ít đạo lý, ta cũng điều tra quá nàng nàng bất quá là lớn lên xinh đẹp sẽ là một ít sở trường đồ ăn thôi cũng không có cái gì bao lớn năng lực trong nhà liền thư hương dòng roi đều không tính là ở kinh thành gặp được như vậy đại sự phu quân bị bắt không có người tâm phúc trừ bỏ khóc sướt mướt, ta tưởng cũng không có mặt khác bản lĩnh phải không bàng tĩnh trong tay bút bỗng nhiên dừng lại lại hỏi nàng quả thực không có đi ra khách qua đường sạn không có thúc thúc ta nhìn chằm chằm đến nhưng khẩn nếu là nàng kia không có đi ra khách qua đường sạn cũng không có người khác đi vào tìm nàng sao?" Nay Bàng Trung cảnh suy nghĩ một chút, mới nhỏ giọng đáp, "Sắc thật có người tìm nàng, thám tử tới báo, nói người nọ chỉ là tầm thường một cái truyền lời chạy chân, cái kia tiểu nương tử lần này cùng cố tư thưởng tiến đến kinh thành, không riêng gì bồi cố tư thưởng tới thi đình, vẫn là tới tham gia cái gì mỹ thực thi đấu, đã là nhập vây tái thăng cấp. Kia thi đấu ban tổ chức từng đi tìm nàng, báo cho nàng tiếp theo 8 cường tái thời gian cùng tuyển đề. Ta nghĩ bất quá là một cọc việc nhỏ." liền không tưởng cấp thúc thúc ngài bẩm báo. Hư Bang Tĩnh nặng nề mà hư lạnh một tiếng, trực tiếp buông xuống trong tay bút lông, tự chủ trương. Lại là như vậy tự chủ trương, nếu không phải ngươi tự tiện đi hộ bộ, lần này sự tình cũng sẽ không làm lớn như vậy. Chương 398 bàng ra phế vật. Vừa thấy đến bàng Tĩnh buông xuống bút lông, liền biết đây là tức giận. Bang trung cảnh vội vàng thấu tiến lên, con meo cười làm lành mặt, thúc thúc, ngài như thế nào êm đẹp sinh khí? Kia hộ bộ thượng thư vị trí, ngài không phải nói tốt Sẽ cho ta sao, ta bất quá là trước tiên đi đưa tin mà thôi. Lại nói ta, ta lần này cũng không có làm cái gì à, kia mục nghiên nghiên thi đấu gì đó, căn bản chính là dâu diệu, cùng chúng ta đại sự không thể tương đề à. Ngươi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi loại này tự chủ trương hành sự khi nào có thể sửa. Ta muốn ngươi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn bộ bẩm báo cho ta, ngươi lại không chút nào để ý, nếu không phải ta phái người kêu ngươi, ngươi có phải hay không còn chờ tới rồi cuối năm lại đến cùng ta nói những việc này. Bằng tĩnh quang hạ áo khoác, hàn một chương mặt già ngồi ở ghế thái sư, nổi giận đùng đùng địa đạo, ta là dẫn ngươi thượng thư chi vị, nhưng cũng muốn từ từ mưu tính, sao hảo một mông ngồi ở kia chương ghế trên, đương cố tư thường là người mù không thành. Ta, ta là nóng mỗi chút. Nhưng nói đến cùng, còn không phải cái kia cố tư thường không biết tốt xấu, ngài đều cho hắn một cái công việc béo bở, kia bao nhiêu người hoa bạc đều đoạt không đến vị trí, bạch bạch cho hắn, hắn nên nói lời cảm tạ mới là... Cứ nhiên còn dõng rạc nói muốn yết kiến hoàng đế, muốn báo cáo việc này, kia không phải đánh ngài mặt sao, ta nhất thời không nhịn xuống liền bảng trung cảnh nói đến chỗ này, liền có chút trộn dạ. Ừ, ta bảng ra như thế nào có ngươi như vậy phế vật. Bảng tinh tức giận khẩu vị trung bỗng nhiên hôn loạn một mạt khinh thường, không nhịn xuống đối cô tư thường động thủ, lại thế nhưng không phải nhân ra đối thủ, ngược lại gọi người ta đem ngươi ném đi trên mặt đất, nếu không phải hộ bộ đều là chúng ta người, ngươi sợ là nha đều phải bị đánh hạ tới. Đáp đề bài thi so không được nhân ra còn chưa tính, liền quyền cước công phu đều không bằng người. Bang Trung Cảnh bị nói mặt đỏ, trôn sâu đầu, hổ thẹn mà giải thích, ta đó là không nghĩ tới hắn thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, lại còn có sợi sức trâu, nhất thời vô ý mới bị hắn ném đi trên mặt đất, nếu chân chính giao thủ, ta khẳng định sẽ không đánh không lại hắn. Ngươi còn có mặt mũi đề, vốn dĩ nếu ngươi không đọc thủ, việc này cũng dễ làm, ta cùng hắn thấy một mặt, vừa đấm vừa xoa hắn tổng hội đáp ứng. Nhưng ngươi một hai phải động thủ bằng tính hận sắc không thành thép mà nhìn chằm chằm chính mình thân cháu trai, cả giận nói, nếu không phải ngươi cùng hắn nổi lên xung đột, ta hà tất ra tay giúp ngươi liệu lý, đem hắn quan đến đại lý tự trung. Lúc này, sợ phiền phức không hảo thiện. Như thế nào không hảo giải quyết, đại lý tự cũng có chúng ta người, chỉ cần đem nhiều quan mấy ngày, chờ hoàng đế bên kia quên còn có này nhất hảo người, chúng ta liền có thể hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Làm hắn ở đại lý tự. Hôn trướng ngươi lão càng ngày càng có chủ ý bàng tĩnh đột nhiên bang một chút ghế dựa tay vịt bàng trung cảnh lần này không dám lại khoe khoang miệng lưỡi vội vàng túi người quỳ trên mặt đất thúc thúc ta đều là nói bậy hết thẻ công việc toàn xem thúc thúc ngài an bài ta nhất định dựa theo chỉ thị hành sự sẽ không lại sang bậy ngươi tiếp tục phái người nhìn chằm chằm cái kia mục nhân nghiên nghiêng cố tư thường bên kia tuyệt đối không thể dưới tay xem thân cháu trai quỳ xuống đất nhận sai bàng tĩnh trên mặt tức giận rút đi vài phần rốt cuộc là người một nhà hắn cũng không hảo quá phân trách móc nặng nề chỉ có thể thở dài một hơi ngươi trước đứng lên đi cảm ơn thúc thúc nghe được thúc thúc phóng lời nói bàng trung cảnh như được đại xá, tiểu tâm vô vô áo choàng đứng lên cung thân mình đứng ở án trước cẩn thận hỏi thúc thúc chúng ta đây bước tiếp theo nên làm như thế nào chỉ phái người nhìn chằm chằm mục nghiên nghiên liền thành chương ba trăm chín mươi chín phòng kỳ chủ tính nào có đơn giản như vậy bàng tĩnh ngữ khí bình tĩnh như duyên nghe không ra hỉ nộ chỉ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mênh mang bóng đêm trầm ngâm nói ngươi lúc trước hành sự đều quá mức lỗ mãng mấy năm nay ngươi không thiếu trêu chọc thị phi vốn tưởng rằng nghe ngươi phụ thân nói ngươi đã thu liễm tâm tính lúc này mới cho ngươi an bài cái chức quan không nghĩ tới lần này lại cho ta gây họa nhiều ít sự kiện thêm lên tưởng thiện sợ là khó khăn mưa gió sắp tới nhiều hơn để phòng đi thúc thúc bàng trung cảnh mặt lộ vẻ nghi hoặc nhà mình thúc thúc nhiều năm qua ở trên triều đình oai phong một cõi có từng lộ ra quá như vậy cô đơn biểu tình thời điểm chẳng lẽ là chính mình thật sự lần này chọc họa nhưng nghĩ lại tưởng tượng thúc thúc bảng tĩnh đó là cái gì thân phận tam triều nguyên lão lại là thái tử đế sư ở trong triều vây cánh đông đảo môn hạ học sinh vô số còn có thể có chị không được sự tình sao chính thất thần công phu liền nghe được ghế thái sư bảng tĩnh lại nói ta ngày gần đây tổng tâm thần không yên tựa hồ có đại sự muốn phát sinh ngươi đi nói cho phụ thân ngươi làm hắn nói cho chính mình bộ hạ Trong khoảng thời gian này làm việc đều thu liễm một ít, quản hảo tự mình miệng. Là, tiểu chất đã biết. Không cần với trước mặt ngoại nhân khí thế kiêu ngạo, bàng trung cảnh thành thành thật thật mà cùng thân mình gật đầu. ngươi đi đi. Bàng tĩnh lời nói trung lộ ra mỏi mệt. Tiểu chất cáo lui. Bàng trung cảnh nói xong liền rời khỏi thư phòng. Mới vừa đi tới cửa thời điểm, lại bỗng nhiên nghe được phía sau có truyền đến thúc thúc thanh âm, cảnh ca nhi. Bàng trung cảnh chạy nhanh dừng lại bước chân. Đứng ở cửa thư phòng hạ ngoại hướng trong phòng thăm dò, Thúc Thúc chính là còn có mặt khác phân phó. Cái kia sẽ nấu ăn tiểu nương tử bên kia không được lơi lỏng, nhất định phải phái người nhìn chằm chằm khẩn. Nếu là phát hiện nàng ra ngoài xin giúp đỡ, tìm người nào hỗ trợ, liền phải đề phòng. Nếu thật sự không an phận, muốn đem sự tình điều đại, khiến cho nàng từ này trong kinh thành biến mất đi. Là, Thúc Thúc, bàng trung cảnh hơi ngẩn ra hạ liền minh bạch có ý tứ gì? Cái gọi là biến mất chính là muốn một người vô thanh vô tức tử trong kinh thành nhân gian bốc hơi bên kia ở lão thái phó dinh thự trung chính phòng trong phòng ngủ lão phu nhân người đã cởi dây vỡ ngồi ở mép giường đang ở cấp phòng kỳ may và xiêm y ỉa trên tay vội vàng việc may vá miệng lại cũng không có nhàn rỗi thấp giọng nói Lão nhân ngươi này cả ngày thần thần bí bí đều ở vội chút cái gì nói là buổi sáng đi thượng triều chờ ngươi ăn giữa trưa cơm chính là không gặp bóng người tống cổ gã sai vặt đi hoàng cung cửa bắc tìm ngươi Mới biết được ngươi đã sớm đi rồi. Không, không có gì. Phong kỳ đang ở uống canh sâm, nghe được phu nhân dò hỏi sau, đoan chén tay không tự giác cứng đờ hạ. Không có gì. Thái phó phu nhân trong tay việc may vá lập tức ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phong kỳ, không có gì có thể vội một buổi trưa. Ngươi chính là trời tối mới trở về, gã sai vật đi ngươi trước kia thường đi trả lâu cũng hỏi, ngươi căn bản không ở kia. Nói, ngươi là làm gì đi? Ta là. Tìm cái bạn cũ nói chuyện. Này không phải muốn ly kinh quy điền sao, phân biệt phía trước, tổng muốn cùng trước kia bằng hữu tán gấu một chút. Phong kỳ quay đầu đi, cố ý trốn tránh phu nhân ánh mắt. Kỳ thật lại nói tiếp, hắn lời này cũng coi như không thượng là lời nói dối, tìm bạn cũng là thật, nói chuyện cũng là thật, chỉ là nói chuyện nội dung quá mức kinh tâm động phách, không phải tầm thường nói chuyện thiếm, mà là thảo luận triều đình đại sự, sống còn. Như vậy liên quan đến tánh mạng sự tình, ở không có hoàn toàn cùng bảng tĩnh trở mặt phía trước, hắn còn không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào bao gồm chính mình phu nhân. Chương 400 bảng tĩnh vào cung. Hải, ta còn đưa ngươi là chạy chạy đi đâu, nguyên lai là tìm ngươi kia mấy cái chi kỷ nói chuyện, ngươi đi phía trước sai người cho ta mang cái lời nói, không duyên cớ làm ta cái này lao thái thái ở trong nhà lo lắng ngươi một buổi trưa. Thái phó phu nhân lập tức phun ra một hơi, ôn nhu cười, lại cúi đầu cho hắn may vá khởi cổ tay áo. Phong Kỳ lại không nói chuyện nữa, nhìn phu nhân thủ đèn lưu ly cho chính mình bổ quần áo bộ dáng vốn là bò nếp nhăn khỏe mắt rũ xuống, mặt mày chỗ nếp nhăn càng nhiều. Cũng không phải hắn không tin chính mình phu nhân, mà là lo lắng phu nhân thiếu kiên nhẫn, trước tiên hiển lộ ra cái gì, ngược lại rút dây động dừng làm bằng tính cái kia hồ ly có điều chuẩn bị. Thứ hai chính là, hắn không dám nói cho phu nhân, muốn ở ly kinh phía trước làm ra này chờ banh động cử chỉ. Nếu là một kích không thành, trong tay chứng cứ không đủ không có vận ngã bằng ra, kia hắn cùng bạn cũ ngày chết liền đến. Hắn không nghĩ phu nhân cùng chính mình cùng chịu chết. Phong kỳ túi đầu uống canh sâm, trên mặt càng ngày càng trầm trọng, hồi lâu không hề mở miệng. Hảo, người cổ tay áo ta đã bổ Hảo, mau lên đây nghỉ tạm đi. Trên giường, thái phó phu nhân đã bổ Hảo xem y đi đem áo ngoài treo ở một bên một trận thượng, đối phòng kỳ vây tay. Phong kỳ lại do dự hạ, mới làm được giường bạn đối với nhà mình phu nhân mở miệng. Phu nhân, ta ở trong triều còn có chút chính vụ thượng sự tình không có liệu lý rõ ràng. Nhưng là quê quán bên kia cần phải có người trước tiên quét tước chuẩn bị, phu nhân không bằng ngày mai liền lên đường đi về trước, ta còn muốn ở chỗ này ở lâu chút thời điểm. Cũng là, ta liền biết ngươi cái này vị trí không phải như vậy khó khăn đi. Thái phó phu nhân gửi thở dài, ta phải đợi ngươi bao lâu? Nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì 1 tháng. Phong kỳ trả lời thập phần chột dạ. Việc này muốn bao lâu mới có thể giải quyết hảo, ai cũng không dám vọng luôn. Nhưng thật ra thái phó phu nhân không ở truy vấn cái gì. Sửa sang lại hạ tràn, dẫn đầu nằm xuống, ta ngày mai liền hồi, ngươi hảo hảo đem ngươi những cái đó sự tình vội rõ ràng, ta chờ ngươi. Ân. Nay một đêm, mấy người đều khó có thể ngủ ngon. Mục nghiên nghiên càng là một bước khách điếm cũng không dám ra. Phong kỳ lúc trước ở trong hoàng cung gặp mặt khi, đối nàng đã cảnh cáo, muốn nàng làm bộ hoảng loạn bất lực bộ dáng, không cần khắp nơi buôn tẩu, đi báo quan cầu người, để tránh hoành tao họa sát thân. Nàng cũng rõ ràng này đó. Lúc ấy ngay cả đi tìm quý phi trong cung thái giám, đều là nửa đêm mới dám đi. Hoàng cung triều đình nội hiện giờ có cái gì phong vân phòng kỳ bên kia lấy ra năm trước cứu tế trướng mục sau hiện ra cấp hoàng đế lại là cái gì kết quả, nàng một chút cũng không dám tưởng. Hiện giờ, nàng giống như là kiến bò trên chảo nóng, chỉ có thể ở khách điếm trong phòng cấp xoay quanh, vừa không dám tự tiện đi ra ngoài, cũng không dám làm trương hải tuyền đi hỏi thăm. Liên tính hỏi thăm lại có thể như thế nào, hoàng cung đại nội sự tình. Há là dễ dàng như vậy là có thể nghe được. Nàng chỉ có thể chờ, chỉ có thể cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ này đó. Mà bên kia, phòng kỳ mang theo chướng mục tiến cung sau, hợp với hai ngày đều không có ra cung. Đối ngoại vẫn luôn tuyên bố là hoàng đế cùng phòng kỳ trầm mê vắng cờ, hai bên chơi cờ đánh cờ, lấy nhập chỗ không người. Đồng thời ở phòng kỳ tiến cung cùng ngày, bàng trung cảnh cũng bị triệu nhập hoàng cung, không thể rời đi. Hôm sau sáng sớm, tìm hiểu đến bàng tĩnh vẫn cứ không có hồi phủ lúc này thủ phụ bảng tĩnh đã phát hiện không đúng đang muốn phái người chủ tính hết sức hoàng đế thánh chỉ lại đến lúc này đây tuyên đọc hoàng đế khẩu dụ thái giám tổng quản đứng ở đại viện trước cửa đối bảng tĩnh cung kính mà hành lễ sau việc công sử theo phép công nói bàng đại nhân hoàng thượng cho mời thỉnh ngài đến dưỡng tâm điện đối cờ đánh cờ chương bốn trăm linh một thẳng thắn từ khoan đứng ở trong viện phòng kỳ hơi giật mình trong mắt đã hiện lên cảnh giác trên mặt lại là gợn sóng bất kinh tưởng công công còn xin cho ta thay quần áo lại đi Này thái giám là hoàng đế bên người bên người thái giám bàng tính mở miệng cũng là cực kỳ khách khí tưởng công công vẻ mặt khó xử đối với phòng kỳ không người thấp giọng nói sợ là không thành a bàng đại nhân hoàng thượng thúc giục vô cùng còn thỉnh đại nhân tức khắc cùng nhà ta liền đi hoàng thượng khẩu dụ muốn tức khắc liền đi không được có lầm a phong kỳ không hề kéo dài nhắm mắt lại hơi hơi gật đầu tưởng công công lập tức mặt lộ vẻ vui mừng vội làm bàng phủ mấy cái hạ nhân bị hảo nhuyễn kiệu chính mình tắt đứng ở cố kiệu một bên Chính mắt nhìn chằm chằm Bàng Tĩnh thượng Nguyễn tiệu, chính mình tắc đứng ở một bên. Tám người nâng tiệu nhỏ tử lại nhẹ lại mau, thực mau liền ly Bàng phủ, đón mở mở năng sớm, đem Bàng Tĩnh nâng tới rồi Hoàng cung cửa bắc. Vào dưỡng tâm điện sau, nhìn thấy quỷ trên mặt đất Bàng trung cảnh trong nháy mắt kia, Bàng Tĩnh thân mình bỗng nhiên chấn động, trong lòng đột nhiên thấy không ổn. Mà Bàng trung cảnh nhìn đến thúc thúc sau khi xuất hiện, vẻ phải không phân chấn tinh thần lập tức phấn chấn lên, vì thẳng thân thể hướng Bàng Tĩnh bên kia cầu cứu, thúc thúc cứu ta a, thúc thúc bọn họ bọn họ đã biết cái này phế vật bàng tính một chương mặt giả soát điệu rét lạnh xuống dưới hung tợn mà xẻo bảng trung cảnh liếc mắt một cái cũng không để ý tới lập tức hướng tới dưỡng tâm điện trung ương án thư trước đi đến từ đàn khắc hoa án thư mặt sau ngồi ăn mặc một thân thường phục hoàng đế trước mặt chính bãi một mầm cờ vây mà án thư bên kia ngồi thành chắc quản tàng màu đen quan phục phòng kỳ vi thần tham kiến hoàng thượng bàng tính nhìn thoáng qua phòng kỳ liền thu hồi tầm mắt không người cấp hoàng đế hành lễ biết vì cái gì kêu ngươi lại đây sao hoàng đế hơi hơi nâng lên đôi mắt liếc về phía bàng tĩnh tuổi chừng ba bốn mươi tuổi khuôn mặt bảo dưỡng cực hảo trên mặt không thấy chút nào nếp nhăn sinh cũng là dáng vẻ đường đường nhưng ánh mắt chi gian lại so với người bình thường nhiều vài phần không giận tự uy khí phách bàng tĩnh có người vi thần không biết nghe tưởng công công nói là kêu vi thần tới chơi cờ đánh cờ vi thần hổ thẹn đối ván cờ không lắm tinh thông không bằng phòng đại nhân hô hoàng đế hử cười một tiếng không hề xem bàng tĩnh Ngược lại nhìn về phía quỷ gối đại điện trung ương bảng trung cảnh thanh âm hồn hậu hữu lực mang theo một tia cảm giác cát bách ngươi tới nói, tiêu ngươi tới là làm cái gì? Hoàng thượng, ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa rồi dám. Bàng trung cảnh vừa nghe đến hoàng đế dò hỏi thanh tức khắc dọa mềm hai chân quỳ cũng quỳ không thẳng dứt khoát quỳ dạp trên mặt đất trả lời thanh âm đều tựa hồ đang run rẩy là ta thúc thúc nhận lời ta có thể làm hộ bộ thượng thư, ta lúc này mới đắc ý vinh váo chạy tới hộ bộ kia cố tư thường cương trực công chính không chịu thoái nhượng ta liền ra tay nhưng đem hắn nuốt ở đại lý tự không phải ta chủ ý là ta thúc thúc ý tứ ngươi bằng tĩnh khí há mồm liền phải mắng nhưng ngại với hoàng thượng liền ngồi ở một bên ngạnh xinh xinh lại đem lời nói nuốt trở vào ngươi đừng vội nói bậy định là lại đi thanh lâu uống lên hoa tiểu, làm ngươi đầu góc hôn đầu bằng trung cảnh quy quỳ dạp trên mặt đất quay đầu nhìn đứng ở một bên bằng tĩnh trong thanh âm hỗn loạn sợ hãi thúc thúc ngươi chớ có trách ta ta ngay từ đầu không có muốn bán đứng ngươi nhưng là Chuyện này giấu không được à, chúng ta vẫn là sống chiều, thẳng thắn từ khoan, cũng hảo giảm bất chút chịu tội à. Hôn trưởng, ngươi rốt cuộc này hai ngày uống lên nhiều ít nước đáy ngựa, nói cái gì cũng dám nói bậy. Bàng tĩnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hận sắc không thành thép thân cháu trai, chỉ hận không thể đem cái này chất nhi miệng cấp phùng thượng. linh 402 là hắn vu ham ta. Hắn bảng ra như thế nào sẽ sinh ra như vậy ngu ngốc phế vật. Nếu không phải là hắn dưới gối không con, cũng sẽ không đi giúp đệ đệ nhi tử mưu cầu quan chức. Hiện nay nhưng hảo, sự tình chưa hoàn thành, cái này phế vật cũng đã cho chính mình chọc họa, còn dẫn lửa thiêu thân. Trong lòng trong cơn giận dữ, bàng tính một trương mặt già vẫn cứ mặt không đổi sắc mà giải thích, ta có từng nhận lời quá ngươi, đem hộ bộ thượng thư chi vị cho ngươi. Nhưng có thư từ bằng chứng, ngươi dĩ vãng liền thích say rượu phán đoán, sợ là chính mình uống nhiều quá phán đoán đối thoại, liền công khai chạy tới hộ bộ nháo sự. Ta, bằng chứng, nay quỳ dạp trên mặt đất bàng trung cảnh lập tức héo, lần này đối thoại lúc ấy thật sự đêm khuya thư phòng thúc cháu hai người luôn luôn đều là giáp mặt đối thoại lại không phải người ngoài thuộc hạ làm sao dùng cái gì ấn tín câu thông nếu lấy không ra khế ước công văn linh tinh đồ vật ngươi lại như thế nào chứng minh những lời này đó không phải ngươi đầu góc phán đoán bàng tính đôi tay giao điệp với trước người chạm chính là đường đường chính chính một chút hoảng loạn dấu hiệu cũng không có chính ngươi miên man bất định lại kỹ không bằng người ghi hận kia cố tư thưởng so ngươi văn thải muôn cao đoạt trạng nguyên thi đậu liền tâm sinh bất mãn Uống rượu lúc sau chạy tới hộ bộ nháo sự, đem nhân ra đánh, sao còn muốn trách ta trên người? Ta, ta là đánh hắn không sai, chính là đem cố tư thường quan tiến đại lý tự trung lại làm xử lý, cái này điểm tử chính là ngài nói cho ta. Bang trung cảnh vì trốn tránh trách nhiệm, toàn bộ toàn nói, thúc thúc, ta biết ngươi trách ta đem việc này để lộ ra tới, ta cũng là không biện pháp. Kia hộ bộ có người tố rất ta, hơn nữa ta hôm qua bị gọi tới, đã bị thái y yểm nghiệm bị thương, thái y yểm biết ta trên người không có thương tổn. Hoàng thượng, ta này cháu trai luôn luôn là kêu căng cuồng vào quán, ỷ vào ta cùng phụ thân hắn rất có chức quan, liền vẫn luôn ở kinh thành hồ nháo trừng dương, ta không tiêu rắn dậy, nhưng hắn cũng không sửa đổi, hôm nay còn vu hạ với ta. Bàng tĩnh không ở cùng cháu trai cãi cổ, mà là nhìn về phía ngồi ở ghế trên hoàng đế, lời nói khẩn thiết địa đạo, bàng trung cảnh đối cố tư thường tâm sinh bất mãn, đi hộ bộ nháo sự ẩu đà trạng nguyên sau, định là sợ hãi song việc truy trách, cho nên dọn ra ta danh hào đe dọa sai sử hộ bộ quan viên cùng hắn thông cung, cũng lấy danh nghĩa của ta làm đại lý tự ngục nha lại đây bắt người. Trình chuyện, ta hoàn toàn không biết, nếu không phải hôm nay ta tới gặp mặt thánh thượng, cũng không biết ta này cháu trai đã sấm hạ đại họa. Nói đến chỗ này, hắn chậm rãi vén lên trước người trường bào, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, còn thỉnh hoàng thượng quan thứ. Thúc thúc, ngươi không thể. Không phải ta quỳ quỳ dạp trên mặt đất bàng trung cảnh nghe đến đó, đương nhiên đứng dậy nhìn về phía thúc thúc, nói năng lộn xộn nói, là ngươi à? rõ ràng ta là dựa theo ngươi ý tứ làm a Bàng tính đối này thanh chất vấn phảng phất giống như không nghe thấy chỉ cúi người lược ngẩng đầu nhìn hoàng đế vi thần không thể dạy dỗ hảo tự mình thân cháu trai cũng có trách nhiệm chỉ là thỉnh hoàng thượng xem ở bàng chung cảnh uống rượu hôn đầu thả cũng không gây thành đại họa không bằng từ nhẹ xử lý có phải hay không hôn đầu chấm trong lòng hiểu rõ hồi lâu chưa từng mở miệng hoàng đế rốt cuộc chậm rãi mở miệng nhưng là chấm triệu kiến ngươi lại đây đều không phải là, là ngươi chất nhi sự tình Bàng tĩnh tâm trung buồn trồn, đã bị bàng trung cảnh làm đến trong lòng run sợ, chỉ sợ cái này phế vật đã cấp hoàng thượng nói gì đó không nên nói. Nhưng rốt cuộc là sóng to gió lớn trải qua quá, trên mặt biểu tình không chế thực hảo, ra vẻ nghi hoặc, thử nói, không biết hoàng thượng là muốn phân phó sự tình gì. Bang! Vừa dứt lời, một cái màu đen sổ sách liền ném đến bàng tĩnh trước mặt. Hoàng đế thanh âm tiệm lãnh, ngươi hảo hảo xem xem cái này. Chương 403 Giảo Biện Chi ngôn nghe ra hoàng đế trong thanh âm tức giận bàng tinh thân mình cứng đờ trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm bất hảo này màu đen sổ sách là cái gì hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không dám rỗi tay đi xem cách hắn gần nhất ngồi ở ghế trên chơi cờ phòng kỳ lại vào lúc này bỗng nhiên mở miệng bàng đại nhân tới cũng tới rồi không bỏ nhặt lên đến xem kia chính là cùng ngươi có quan hệ thứ tốt đâu nghe vậy bàng tinh thân mình hơi hơi chấn động ở hoàng thượng nhìn chăm chú hạ chậm rãi vươn tay đem còn tại chính mình trước mặt màu đen sổ sách cầm lấy mở ra xem xét lật xem đệ nhất trang thời điểm bàng kỳ mí mắt một trường đồng tử đều đi theo phóng đại một vòng hiển nhiên là thập phần kinh ngạc tiếp theo lại nhanh chóng lật xem vài tờ sau bàng tĩnh sắc mặt càng ngày càng kém cuối cùng dứt khoát đem sổ sách khép lại còn tại trên mặt đất một lần nữa túi người đôi tay trống ở lạnh băng gạch thượng cao giọng nói hoàng thượng này chướng mục không biết từ đâu mà đến vi thần chưa bao giờ gặp qua đối với mặt trên sổ sách chướng mục tiền bạc càng là cũng không biết được cá hoàng thượng ngươi sẽ không biết nguyên bản ngồi ở ghế trên hoàng đế đã đứng lên tránh đi ghế dựa đi tới bảng tính trước mặt thanh âm trầm lạnh như tuyết chấm nhớ rất rõ ràng năm trước tương bắc thủy thai tương bắc vùng mười mấy quận huyện đều gặp hay rất nhiều bá cánh trôi dạt khắp nơi vẫn là ngươi tự mình đăng báo cho chấm làm chấm kịch liệt xử lý chấm liền đem cứu tế một chuyện giao cho ngươi ngươi hiện tại lại nói ngươi không biết tỉnh bàng tĩ dạp trên đất nhìn không tới trên mặt biểu tình thanh âm lại là tràn ngập vội vàng cùng trịnh trọng vi thần ngay lúc đó xác tự mình đốc thúc nhưng nhân sở thiệp quận huyện quá nhiều lại yêu cầu tự mình trình diện đường xá xa xôi vì không để nạn dân nạn đói nháo sự liền dẫn đầu nghị chính lệnh đi xuống làm người mang tin tức ra roi thúc ngựa đổi tới tương quảng tổng đốc nơi nào làm hắn đi trước khai thương phóng lương cứu tế nạn dân vi thần lúc ấy công văn thư tín còn ở sở hao phí lương thực cùng tiền bạc số lượng toàn kỷ lục trong danh sách toàn bộ trình cho hoàng thượng a Nhưng ngươi cho chấm sổ con thượng con số, đi theo chướng ngục không có một chỗ nhất trí. Hoàng đế thanh nã uy nghiêm. Bằng tính giải thích, vì sao như thế, vi thần cũng không rõ. Vi thần đuổi tới tương Bắc vùng sau, mỗi ngày phát cứu tế lương khoản đều có chướng ngục nhưng cha, mà cái này sổ sách người hầu nơi nào toát ra tới, vi thần cũng không biết được. Thả mặt trên theo như lời hai bạc tầng tầng bóc lột một chuyện càng là cùng vi thần không quan hệ. Ngươi phụ trách đốc thúc việc này, hiện tại lại nói cùng ngươi không quan hệ. Phong kỳ cũng tử ghế trên đứng lên, đi đến hoàng thượng phía sau, trong giọng nói hơi mang châm trọc, bàng đại nhân vẫn là nhất quán xảo luôn thiện biện, thế nhưng đem lửa trên gạch ở dưới, tham ô cứu tế lương khoản sự tình nói như thế nhẹ nhàng bâng cơ. Vi thần sợ hãi. Hoàng thượng, phong đại nhân đây là bôi nhỏ vi thần, vi thần vẫn luôn trung thành và tận tâm, có từng lửa trên gạch ở dưới. Bàng Tĩnh nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng trên mặt vẫn là duy trì một bộ kinh ngạc không thôi, ép giả cầu toàn bộ dáng, từ xưa đến nay. Cứu tế lương khoản từ quốc khố gạt ra phân đến các tỉnh các châu, đều có chương trình, đều không phải là ta một người là có thể một tay che trời, thả ta đang ở kinh thành, chỉ có thể truyền lệnh, lại như thế nào có thể tự mình giám thị những cái đó quan viên địa phương đối thuế ruộng sử dụng. Nay sổ sách nếu ra tới, tất nhiên là có miêu nị, có lẽ là cái nào quận huyện huyện quan nhìn đến tuyệt bút cứu tế thuế ruộng, tâm sinh tham niệm, tự mình tham ô tiền khoản. Vì thần sắc có không lo chỗ, không thể nắm rõ chứng mục, hành sự bất lực, tự nhiên nên phạt. Phong Kỳ nghe xong hắn giảo biện, khí một đôi nhi bạch mì cũng đi theo dơ lên, Bàng Tĩnh, như thế bằng chứng trước mặt, ngươi còn làm giảo biện chi ngôn? Thế nhưng chỉ đem chính mình quy nạp thành thất trách chi tội. Chương 404 trọng tra. Bàng Tĩnh quỳ trên mặt đất, thân mình lại chi lăng thẳng tắp, một mực chắc chắn, vì thần đích sát thất trách không làm tròn trách nhiệm, nhưng con người không phải thánh hiển, ai mà không có sai lầm, ta đối hoàng đế trung tâm, trời xanh chứng, dám. Ngươi Phong Kỳ trừng mắt dựng mục, khẽ thẳng cắn răng. Rõ ràng là ngươi lừa trên gặt dưới, đi đầu tham ô cứu tế lương khoản, lại hư báo chứng ngụ, thả năm trước có người muốn vào kinh cáo ngự trạng, cũng bị ngươi nhân thiết kế ngăn lại, cuối cùng ôm hận mà chết. Tương bác thủy thai ngươi không làm tròn trách nhiệm tham ô, dung túng thủ hạ quan viên ngược đãi nạn dân, thảo gian nhân mạng, ngươi trong tay qua nhiều ít điều mạng người, ngươi hiện tại tính rõ ràng sao. Phong đại nhân, ngươi nói này đó, ta một mực không biết, thả nói miệng không bằng chứng, chỉ có này một cái sổ sách liền tưởng định ra ta nhiều như vậy tội danh cũng quá trò đùa, bang tính không nhanh không chậm mà phản bác, phong kỳ thấy thế cũng không hề đứng, xoay người đối bên người hoàng đế quy xuống, hoàng thượng nắm rõ năm trước cứu tế một chuyện vốn là điểm khả nghi thật mạnh, lúc ấy thần liền khuyên hoàng thượng tế cha, chỉ vì cho thái hậu chúc thọ việc này liền trì hoãn, hiện giờ thật giả hai buồn sổ sách bãi ở trước mắt, bang tình hắn tội khi quân đã là sự thật, cứu tế lương khoản một chuyện tự nên nghiêm tra, phong đại nhân ngươi đứng lên mà nói, hoàng đế thanh âm bình tĩnh trừ bỏ so vừa nãy lanh một ít tạm thời nghe không ra hỉ nộ phong kỳ phảng phất giống như không nghe thấy vẫn như cũ quỳ trên mặt đất lời lẽ chính nghĩa mặc đều, thỉnh hoàng thượng cha rõ cứu tế lương khoản một chuyện việc này đã phát triển đến nước này hắn cùng bảng tĩnh xem như sẽ rách mặt chứng mục ném ra tới bạn cũ là hắn nhãn tuyến sự tình tự nhiên cũng giấu không được hôm nay tất nhiên là muốn đấu ngươi chết ta sống hắn nếu là tung bung lỏng cho bảng tĩnh thở dốc đường sống chờ bảng tĩnh ra cửa cung hắn cùng cố tư thường đám người ngày chết liền sợ là tới rồi thấy hoàng đế không giao động phong kỳ cũng bất cứ giá nào đối với hoàng đế bóng dáng thật sâu nhất bái lạnh lùng nói thần nguyện ý dùng chính mình này mạng ra người bảo đảm này chính sổ sách tuyệt phi bịe đạt quả thật lương khoản hướng đi chân chính chứa ngủ ái khanh mau đứng lên hoàng đế lúc này mới có điều động tác chậm rãi không lưng liền phải nâng dậy phong kỳ phong kỳ lại lui về phía sau né tránh hoàng đế đôi tay cố chấp nói bảng tính một đảng ở trong triều dâm uy cực đại không ít tân lão quan viên đều bị bắt khuất phục hắn hôm nay có thể lửa trên gặt dưới tham ô thuế ruộng ngày mai liền không biết phải làm xảy ra chuyện gì mời đến nhiều ít vương triều thay đổi đều là hủy ở gian nịnh quyền thần trong tay nếu lại kêu bàng tĩnh khí diễm tiêu ngạo đi xuống sợ quốc không thành quốc ca nghe đến đó bàng tĩnh nhịn không được giận mắng phong kỳ ngươi quả thực là ngậm máu phun người có lẽ có tội danh trực tiếp hướng ta trên đầu khấu ngươi là tưởng nay chết ta sao phong kỳ lúc này mới dương mắt nhìn về phía bàng tĩnh cười lạnh ta chỉ cầu hoàng thượng cha rõ việc này ngươi nếu là không thẹn với lương tâm tự nhiên đúng lý hợp tình cần gì sợ hãi ngươi bảng tĩnh bị nghẹn lại thế nhưng không lời gì để nói đủ rồi trầm mặc một lát hoàng đế rốt cuộc lên tiếng một đôi không giận tự uy sắc bén mắt phượng nhìn về phía quỳ trên mặt đất bảng tĩnh thanh như chuông lớn lạnh leo như đao. phòng đại nhân lời nói thật là nếu ngươi thật sự không thẹn với lương tâm nên là không sợ trọng cha việc này hoàng thượng một câu đã luận định rồi chuyện này phong kỳ nghe thế câu cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm hắn lần này đánh bạc thân ra tánh mạng chính là muốn bảo cố tư tưởng càng là muốn bảo này thái bình thịnh thế hoàng thượng thần bàng tinh quỷ dạp trên đất vừa muốn mở miệng xin tha đã bị hoàng thượng lạnh lùng đánh gãy chương bốn trăm linh năm việc này thành việc này không cần nói nữa trâm tâm ý đã quyết hoàng đế quét bàng tĩnh liếc mắt một cái chậm rãi quay đầu nhìn về phía phong kỳ hôm nay khởi la thừa tướng chủ thẩm việc này phòng đại nhân bên thẩm Bàng đại nhân tạm thời giam cầm thủ phụ dinh thự, đại sự tình điều tra rõ lại làm xử lý. Nghe thế câu, phong kỳ treo một lòng rốt cuộc rơi xuống đất. Việc này thành, không những có thể đem cố tư thường vất ra tới, còn có thể thuận lợi thi hạnh phúc cha một chuyện. Tuy rằng chủ thẩm là La Thừa Tướng, nhưng La Thừa Tướng những năm gần đây cùng bảng tĩnh cũng không thâm giao, tuy rằng ngày thường không có làm, kia cũng coi như là trong đó chính tri quan. Hán từ hiệp trợ bên thẩm, cũng mới có thể càng làm cho những người khác tin phục. Phòng kỳ bên này điên tâm, bàng tĩnh lại không có như vậy hảo tâm tình. Hoàng đế một câu, giống như trời nắng tiếng sấm, vang ở nách hai. Trực tiếp đem hắn ba hồn bảy phách đều tạc linh tinh vụn vặt. Như thế nào cũng không nghĩ tới, ở triều đình đi ngang hơn 20 năm, sáng nay cư nhiên thua tại phòng kỳ cái này lão bất tử lão nhân trên người. Hơn nữa kéo chân sau vẫn là hắn thân cháu trai. Hoàng thượng, bàng tĩnh há mộm, còn chưa nói xong một câu hoàng đế đã xoay người đi vào dưỡng tâm điện một bên nội điện bên trong mà canh giữ ở đại điện bên ngoài ngự tiền thị vệ tắc nối đuôi nhau mà nhập đem quỳ trên mặt đất bảng tĩnh kéo khởi đi ra ngoài ghé vào trong một góc bảng trung cảnh thấy như vậy một màn đã là cả người phát run trong miệng vẫn luôn mơ hồ không do nói một ít cùng loại xin tha nói phong kỳ lúc này mới vang lên nay còn có bảng tĩnh thân cháu trai không có xử lý liền đối với thị vệ thống lĩnh phân phó người này ẩu đả năm nay ân khoa trạng nguyên tự tiện làm chủ lại đem người giam ở đại lý tự trung đi qua giới hạn hành sự mục vô vương pháp Bắt giam đại lý tự. Giờ phút này, hắn đã là bên thẩm quan thân phận, có quyền xử trí bảng tĩnh bên người nhân viên. Chỉ cần việc này bắt đầu điều tra, trong tay hắn còn có mặt khác chứng cứ, từng cái ném ra, liền tính bảng tĩnh vây cánh đông đảo, cũng không sợ lần này không nã đài. Thả bảng tĩnh thế đại, cũng là mọi người đều biết sự tình. Hoàng đế thân là quốc quân càng là minh bạch quyền thần thế lực quá lớn sẽ có cái gì hậu quả, cân nhắc lợi hại, cũng nên đối bảng tĩnh có điều hành động. Bàng Tĩnh bị giam cầm ở chính mình phủ đệ tin tức liền giống như đốm lửa thiêu thảo nguyên, thực mau truyền khắp kinh thành. Mà tin tức truyền tới duyệt lai khách sạn thời điểm, cũng đã là buổi chiều mà khi hai khắc. triệu ma ma trên mặt tràn đầy vui sướng, kích động mà chạy tiến mục nghiên nghiên sở trụ phòng, vừa định mở miệng báo ra tin vui liền nhìn đến chủ nhân đã ngồi ở cửa sổ bên cạnh ghế bành thượng ngủ rồi. Nghĩ đến là này hai ngày nàng đều quá đến kinh hồn tăng đảm, ban đêm cũng vô pháp an gối, cứ như vậy làm ngồi đến hướng đông. Chờ đến thật sự là chịu không nổi nữa, liền trực tiếp ở ghế trên ngủ rồi. Triệu ma ma nhịn không được đau lòng nổi lên chính mình chủ nhân, khó được chủ nhân có thể ngủ mở giấc, nàng cũng không hảo cái dây, đơn giản cố thiếu ra đã không có việc gì, sớm nói xong nói đều là giống nhau. Triệu ma ma thở dài một hơi, đi đến giá áo từ bên, đem một trận thượng áo ngoài gỡ xuống thật cẩn thận mà cái ở mục nghiên nghiên trên người, sau đó im ắng rời khỏi phòng. Mà mục nghiên nghiên giờ phút này ngủ cũng không kiên định, Người tự hồ nửa ngọng nửa tỉnh luôn là ở nôn nóng tìm kiếm Cố Tư Thường. Nàng ở trong ngọng thấy được Cố Tư Thường đang bị đại lý tự nhà giang mặt khắc phạm nhân khi dễ. Những người đó cướp đoạt hắn thức ăn, còn đối hắn quyền cướp tương thêm. Hắn muốn đánh trả, lại bị vài người ấn ở dơm dạ đôi thượng không được lên. Cố Tư Thường không cần đánh. mắt thấy Cố Tư Thường liền phải bị cái bàn nện ở trên người, mục nghiêng nghiêng một tiếng kêu sợ hãi. Trực tiếp từ ác mộng bừng tỉnh lại đây. Không sợ, có phải hay không làm ác ngọng? Vừa mở mắt. Hai mắt chưa điều chỉnh tiêu điểm vẫn là mơ hồ một mảnh. Bên hai lại trước hết nghe tới rồi cố tư thường mềm nhẹ khẩn trương dò hỏi thanh. Chương 406 nghiên nghiên ta đã trở về. Như thế nào sẽ nghe được cố tư thường thanh âm? Mục nghiên nghiên trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại đây. Nhưng bên người, gió nhẹ lực động, có người ảnh rõ ràng ở trước mắt lung lay một chút. Sau đó một đôi trắng non thon dài tay liền sờ đến nàng bả vai. Một cái tay khắc tắc ôm lấy nàng vòng eo. Tiếp theo dây tiếp theo, nàng liền bay lên trời, bị người ôm lên. A, Mục Nghiên Nghiên cả kinh kêu lên. Người nọ cũng đã ôm nàng đi tới mép giường, Ôn Nhu đem ở đặt ở trên giường, sau đó vội vàng mà mở miệng, "Nghiên Nghiên là ta, ta là Tư Thường." "Tư Thường?" Cố Tư Thường đã trở lại. Mục Nghiên Nghiên đỉnh chỉ kêu sợ hãi, nỗ lực chớp chớp mắt, trước mắt tầm nhìn rốt cuộc khôi phục tiêu cự. Cố Tư Thường kia trương tuấn tú trắng nõn, mặt nếu quan ngọc mặt liền xuất hiện ở chính mình trước mắt, hắn hai mắt đang gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt trung rõ ràng ảnh ngược chính mình bóng dáng. Tựa hồ thập phần khẩn trương lo lắng, thật là cố Tư Thường, không phải nằm mơ. Mục nghiêng nghiêng kích động không thôi, không chút nghĩ ngợi trực tiếp giũi tay đối với cố Tư Thường nào tới, đôi tay câu lấy cố Tư Thường cổ, cẩn thận đoan trang, ngươi, ngươi thật sự đã trở lại, không phải ta nằm mơ đi. Trời biết, mấy ngày nay tới nàng ăn cũng ăn không vô. ngủ cũng ngủ không tốt, mệt cực kỳ, hôn mê qua đi liền sẽ mơ thấy hắn bị người đánh, hoặc là bị bắt cùng hắn chia lìa. đã mấy lần từ trong ngợp bừng tỉnh. Nàng đều mo phân không rõ hiện thực hư hảo. Hiện tại tận mắt nhìn thấy tới rồi cố tư thường, nàng vẫn cứ không thể tin được. Là ta, nghiên nghiên, ngươi không có nằm mơ, ta thật sự đã trở lại. Cố tư thường thuận theo nàng lực lượng, hơi hơi cúi xuống thân tùy ý nàng ôm, còn rỗi tay nhẹ vô về cái chán của nàng, động tác tràn đầy thương tiếc không cần lo lắng, ta đã trở về. Thật là ngươi. Mục nghiên nghiên buông tâm, đôi tay vẫn cứ treo ở hắn trên cổ, trong thanh âm là che giấu không được vui mừng, ngươi trở về liền hảo. Ngươi mấy ngày nay ngủ ngon không, ăn ngon không tốt. Có hay không người đánh ngươi, khi dễ ngươi. Tưởng tượng đến chính mình ngậu, mục nghiên nghiên lại bất an, lập tức buông ra cổ hắn, tay phải đi phiên hắn cổ áo, tưởng xem xét trên người hay không có cái gì vết thương. Cố tư thường bất đắc dĩ mà cười, mềm nhẹ mà giữ chặt tay nàng, đau lòng mà nhìn nàng ao hám hai má, nghiên nghiên, ta không có việc gì, những cái đó ngục nha biết ta là năm nay chẳng nguyên, cũng không dám khắc khe ta, càng không có người đánh ta. Nhưng thật ra ngươi. Như thế nào lúc này mới mấy ngày, ngươi liền gầy nhiều như vậy, ngươi nhất định không có hảo hảo ăn cơm, đúng hay không? Ăn cơm. Nàng mấy ngày nay quá đến nơm nớp lo sợ, tim như bị đau cắt, có đôi khi một ngày cả ngày đều không cảm thấy đói. Vẫn là triệu ma ma nhìn không được, cầu nàng ăn một ít, nàng cũng chỉ có thể ăn non nửa chén, nhưng cũng không cảm thấy đói. Trong lòng tất cả đều là lo lắng kinh sợ. Tự thân không cảm thấy có cái gì, nhưng kinh cố tư thưởng vừa nói nàng mới nhớ tới. Chính mình mấy ngày nay quá đến giống cái nữ quỷ, cơ hồ là không ăn không uống. Ngươi nhìn đến nàng trầm mặc, cố tư thường ngực tê dần, quái giận ngựa khí cũng đều là bất đắc dĩ, ngươi như thế nào như vậy không yêu quý chính mình. Ngươi đáp ứng quá ta, sẽ không đạp hư chính mình thân thể, như thế nào ta mới mấy ngày không thấy ngươi, ngươi liền không nghe lời đâu. Ngươi mục nghiên nghiên chậm rãi lấy lại tinh thần, thật lớn kinh hỉ cũng chậm rãi quy về bình tĩnh, lấy chim mà đến chính là một cổ tử nghĩ mà sợ. Nhịn không được lại nhào vào cố tư thường trong lòng ngực Đôi tay gắt gao ôm hắn Khóc giống nhau mà oán giận Ngươi còn không biết xấu hổ nói Ngươi biết ta mấy ngày nay đều là như thế nào lại đây sao Ta xuyên qua tới về sau Chưa từng có giống hai ngày này Giống nhau lo lắng hãi hùng quá Ta đều mau bị hù chết ngươi có biết hay không Chương 407 quan phục nguyên trước Nghe mục nghiên nghiên khóc lóc kể lể dường như oán giận Cố tư thường đôi tay ôm nàng Tùy ý nàng phát tiết Nghiên nghiên, mấy ngày nay ngươi chịu khổ Nghe mục nghiên nghiên đoán giận, hắn hơi hơi buộc chặt đôi tay, đem nàng ôm đến càng khẩn, bên môi cũng tràn ra ôn nhu an ủi. Hắn tuy rằng đang ở đại lý bốn trung, lại cũng có thể đoán được nàng mấy ngày nay lo lắng hãi hùng, qua đến như đi trên băng mỏng. Chỉ xem nàng trước mắt màu lam nhà tứ thanh liền biết, nàng nhất định là không ngủ quá mấy buổi tối kiên định rác. Ngươi, ngươi chừng nào thì thả ra. Ông cố tư thường oán trách một hồi lâu, mục nghiên nghiên mới nhớ tới dò hỏi. Giữa trưa liền thả ra. Nhưng ta ở đại lý tự đóng mấy ngày, trên người hương vị cố tư thường ngự khí một đốn, trong thanh âm lộ ra thẹn thùng, sợ hương vị hơn đến ngươi, phòng đại nhân liền đem ta nhận được hắn phủ đệ, tắm gội thay quần áo sau, phòng đại nhân lại lưu ta ăn một bữa cơm, cho ta nói một chút trên triều đỉnh sự tình, chờ ta trở lại đó là canh giờ này. Trên triều đỉnh mục nghiên nghiên tức khắc nhớ tới quyền thế ngập trời nội các đại lao bằng tĩnh, vội vàng hỏi, cái kia bằng tĩnh, còn có cùng cấp đoạt ngươi thượng thư vị trí bảng trung cảnh thế nào? Ngươi có thể bị thả ra, hẳn là chuyện này hoàng thượng đã bắt đầu điều tra đi. Cố tư thường gật đầu, không tồi, phòng đại nhân mang theo năm trước tương Bắc cứu tế thuế ruộng chân thật trướng mục đi gặp mặt thánh thượng, lại liều chết góp lời lúc này mới thuyết phục hoàng thượng điều tra việc này. Nhưng phòng đại nhân đối ta nói, lấy hoàng đế trước mắt ý tứ, lần này điều tra không phải đi một chút đi ngang qua sân khấu, là muốn động thật. Thật sự, thật tốt quá. Mục nghiên nghiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc ấy phòng đại nhân cùng ta nói rồi. Phía trước vẫn luôn chưa bao giờ tham quá bảng tĩnh một đảng, chính là muốn tích cóp đủ rồi tội danh, số tội tệ phát, mới có thể một kích tứ hội. Không nghĩ tới thật sự hữu hiệu. Cố tư thường gật đầu, trên mặt toát ra đối phòng kỳ sùng kính, ta chỉ thấy quá nay thánh thượng một lần, có một số việc ta nói không tốt, nhưng phòng đại nhân nói, kỳ thật hoàng đế cũng đã kiêng kỵ bảng tĩnh một đảng hồi lâu, chỉ là vẫn luôn không người cùng bảng tĩnh đảng phái đối nghịch, không người dám xuất đầu tham tấu bảng tĩnh, lúc này mới vẫn luôn không có cơ hội điều tra. Mà chuyện của ta ra tới chính thức thời điểm, cũng mệnh bàng tĩnh bên người có cái không biết cố gắng phế vật cháu trai, nếu không, cũng không có tốt như vậy lẩu ra nhược điểm. kia vậy ngươi kế tiếp hẳn là không có gì sự đi. Mục nghiên nghiên vẫn như cũ ôm cố tư thường cổ, chính mình còn hồn nhiên bất giác. Cố tư thường cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường, cũng duy trì ôm tư thế tiếp tục nói, kế tiếp, ta hẳn là sẽ đi hình bộ làm chứng, cùng bang chung cảnh bị thẩm vấn công đường, bất quá đây đều là đi ngang qua sân khấu nghĩ đến không có đại sự bàng trung cảnh đã đem toàn bộ quá trình ở dưỡng tâm điện cấp hoàng đế tất cả đều chiêu kia ngươi chức quan mục nghiên nghiên vẫn là vướng bận chuyện này cố tư thường hơi hơi mỉm cười tự nhiên là quan phục nguyên chức ba ngày lúc sau đại ta thân thể tính dưỡng hảo liền phải đi hộ bộ nhậm chức lần này sẽ không lại có cái gì bại lộ hắn vừa nói một bên giơ tay vớt phẳng mục nghiên nghiên nhăn lại mày lễ bộ người đi phòng đại nhân trong phủ đi tìm ta nói cho ta, ta biệt thự đại an bài hảo là cái tam tiến viện tòa nhà lần này chúng ta cũng không cần tiếp tục ở tại khách điếm trực tiếp dọn đến biệt thự chính là tiên nương còn có tiểu hy bên kia Biết mục nghiên nghiên nếu là nói cái gì cố tư thường hỏi đầu đánh gãy không vội hứa dương quê quán cách nơi này bất quá hai ba ngày liền đến chờ bên này hết thảy đều giàn xếp hảo chúng ta cũng quen thuộc kinh thành trung các danh môn vọng tộc chi gian quan hệ lại đem quê quán người tiếp nhận tới cũng cũng không mượn chương bốn trăm linh tám một tiếng tư thường ca ca ân cũng hảo Mục Nghiên Nghiên gật đầu, chớp chớp mắt, trong mắt chảy ra một mạt tán thưởng, Tư Thường, ta phát hiện ngươi, ngươi thật là càng ngày càng thành thục. Tâm tư của hắn càng thêm tinh tế, đã không cần nàng mọi chuyện độc lòng, thời khắc vì hắn lưu tính. "Ngươi a Cô Tư Thường lắc đầu, ánh mắt sùng địch, ta vốn là nhiều năm ngươi vài tuổi, thành thục không phải hẳn là." Ngạch nàng lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới chính mình thân thể này, là so Cố Tư Thường muốn tiểu tam 4 tuổi. Nàng xấu hổ mà nhếch miệng, vừa định cười ra tới Lại hậu chi hậu giác phát hiện chính mình cư nhiên còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế, cả người treo ở cố tư thường trên cổ, thân mật cuộn tròn ở hắn kiện thẳng ngực. Thiên, như thế nào vẫn là tư thế này? Mục nghiên nghiên lập tức ngồi thẳng thân thể, đôi tay đồng thời bung ra cố tư thường cổ. Làm sao vậy nghiên nghiên? Cố tư thường không rõ nội tình, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Không, không có gì mục nghiên nghiên gương mặt nóng lên, chạy nhanh túi đầu nhìn về phía nơi khác, thuận miệng nói, ta đói bụng, lên ăn cơm cố tư thường hiểu rõ cười đúng rồi nàng hẳn là hồi lâu không có hảo hảo ăn cơm hảo ta cho ngươi mặc giày vớ hắn nói đã cong lưng đem dưới giường giày thêu cầm lấy tới hướng nàng trên chân bộ đi một bữa cơm ăn xong tới lại ăn mà không biết mùi vị gì duyệt lai like khách sạn đầu bếp không đổi trình độ cũng như nhau từ trước chỉ là một nghiên nghiên tâm cảnh thay đổi nhìn ngồi ở bên người mất mà tìm lại cố tư thường trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang ăn cơm cũng vô dụng tâm tư ăn Mà Cố Tư thường như là đã nhận ra nàng dị thường, gấp đồ an động tắc càng thêm thật cẩn thận, chính là ta làm sai cái gì? Không, không có. Mục Nghiên Nghiên lập tức lắc đầu, hắn cũng không có làm sai cái gì, tương phản hắn hiện tại đi chiêu số đều là đúng, hơn nữa phát triển càng ngày càng tốt. Lần này xem như hoàn toàn ngồi ổn hộ bộ thượng thư vị trí, lại có phòng đại nhân chống lưng, hôm nay khởi hắn hẳn là trong kinh thành Tân Quý đại nhân, sau này không biết sẽ có bao nhiêu quan viên thương nhân tranh nhau định bỡ đâu. Nghĩ vậy nàng trong lòng đống nhiên có chút hụt hẫng há miệng thở dốc đang muốn nói điểm cái gì thay đổi cái không khí phía sau đại đường cửa chỗ lại vang lên một đạo chuông bạc dường như cười vui thanh trời ơi đây là tư thường ca ca đi cha ta quả nhiên là không có gà ta thật sự sinh hảo không tuân tiếu giọng nói rơi xuống một mả xinh đẹp thân ảnh đã đã đi tới một cái mười bảy mười tám tuổi ăn mặc trong kinh thành nhất lưu hành một thời ánh trăng xa nguyên liệu cân vật váy đầy đầu châu ngọc cái chán còn dán hoa sen hoa điền Duyên dáng yêu kiểu mà đứng ở hai người trước bàn. Mục nghiêng nghiêng ăn cơm trước đũa dừng lại, cảnh giác mà nhìn trước mắt xuất hiện nữ hải tử. Nhìn xem, vừa mới mới nghĩ đến có thể hay không có người nịnh vợ này quả nhiên liền có người tới cửa tìm tới chấp nối hơn nữa cố tình tới vẫn là cái kiểu tiếu thiếu nữ. Bất mãn mà bẹp miệng, nàng đẹ nặng tính tình, không có lên tiếng. Ba đối diện cố tư thường cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhẹ giọng mở miệng Âu, vị cô nương này, sợ là nhận sai người. Như thế nào sẽ nhận sai? Cha ta nói, toàn bộ duyệt lai khách sạn, tuổi trẻ nhất, nhất khí chất nho nhã, lại tuấn tu phong lưu nam tử, liền nhất định là năm nay ân khoa trạng nguyên cố tư thường. Chẳng lẽ ngươi không phải? Nàng kia xinh đẹp cười, bộ dáng lanh lợi khả nhân. Không tồi, ta là ân khoa trạng nguyên không giả, nhưng ta không quen biết cô nương ngươi. Cố tư thường trả lời thập phần khách khí, thậm chí thân mình còn sau này lui vài phần. Chương 409 ngươi không xứng hắn. Nhưng cái này nữ hải tử lại hồn không thèm để ý chủ động lại để sát vào một ít, cười cong lưng đánh giá cô Tư Thường, ta nhận thức ngươi thì tốt rồi nha, nha, đã quên giới thiệu ta chính mình, gia phụ lại trong triều nhất phẩm thái phó, phòng kỳ là cũng, cái gì? Mục nghiên nghiên trong tay chiếc đũa thiếu chút nữa rất trên mặt đất, cái này nữ hài tử là phòng đại nhân quý nữ, nay tuổi kém cũng quá nhiều đi, nói là cháu gái đều dư giả, cố Tư Thường khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, cũng là kinh tới rồi, con ngươi hơi đổi, tựa hồ ở hồi tưởng, vị cô nương này. Ta buổi sáng mới đi qua phòng đại nhân trong phủ làm khách, vẫn chưa gặp qua ngươi. Thiết, kia còn không phải cha ta, nói cái gì muốn ta cùng ta nương đi trước. Hắn theo sau giao tiếp một chút công vụ liền sẽ đến. Ta nương đương nhiên hảo lựa gạt này nữ hài cười đến giảo hoạt. Tiểu thanh nói, ta phỏng đoán định là cha ta muốn làm cái gì đại sự. Liền trộm lưu đã trở lại tìm tòi đến tốt cùng. Ta vào phủ thời điểm, ngươi mới từ nhà ta cổng lớn ra tới. Nhưng, nhưng ngươi tự hồ. Tuổi cố tư thường nói biển chuyện. Này nữ hài hồn không thèm để ý, trực tiếp song xuôi nói, ngươi là tưởng nói, ta cùng cha ta tuổi tắc kém quá nhiều đúng không? Không có biện pháp nha, ta nương sinh ta thời điểm, đã năm du bốn mươi, ta là trong nhà nhỏ nhất, đã quên nói tên, ngươi có thể kêu ta phòng tựa vân. Phòng tựa vân? Cố tư thường đã ngốc. Cùng phòng đại nhân nói chuyện nói chuyện phiếm thời điểm, đều là nói chiều đình việc, chưa từng có liêu quá ra trạch tư ẩn, đối với phòng đại nhân có mấy cái hài tử, hắn là hồn nhiên không biết. Là nha. Về sau ngươi có thể tùy thời tới tìm ta chơi, đúng rồi, đây là cha ta để cho ta tới giao cho ngươi. Phong tựa Vân nói, đặt ở phía sau tay phải cũng dưng lên, trong tay xách theo một cái vải đỏ bao hộp gấm, này hộp chính là tốt nhất mực Huy Châu, hai năm trước An Huy Tuần Phủ tiến cống cấp hoàng thượng, hoàng thượng thưởng cho cha ta hai bên, cha ta cũng chưa bỏ được dùng, cố ý làm ta lấy lại đây đưa cho ngươi. Nói liền đem hộp băng mà một chút ném vào trên bàn, cười khanh khách mà quay đầu lại đánh giá mục nghiên nghiên một phen thiếu chút nữa quên mất, ân khoa trạng nguyên là có nương tử, chẳng qua. Chẳng qua cái gì? Mục nghiên nghiên siết chặt trong tay chiếc đũa, không chút khách khí dương mắt quét về phía phòng tựa vân, hoàn toàn ngày thường đãi khách tiếp người cái loại này ý cười. Nhìn cái này đột nhiên toát ra tiểu nha đầu, nàng thật sự nhạc không ra, đặc biệt là người này ánh mắt, tổng cảm thấy không có hảo tâm. Chẳng qua thoạt nhìn gầy làm nhỏ yếu, bộ dáng chỉ có thể coi như tiểu gia bích ngọc, có chút không sấn trạng nguyên làng a Phong Tự Vân nói xong lại nhìn về phía cố Tư Thường, cố ca, ca, nếu là có tâm ngày sau đổi cái nương tử, có thể trước hết nghĩ tưởng ta. Ngươi mục nghiên nghiên cái này, rốt cuộc là nhịn không nổi nữa, này đã là cười ở nàng trên đầu, mắng nàng còn không tính, còn muốn câu dẫn cố Tư Thường A. Nàng đang muốn đáp lễ, mới vừa một mở miệng, cố Tư Thường cũng đã duỗi tay giữ nàng lại tay nhỏ. Thừa dịp cái này không đương, trước bàn phòng Tự Vân đã xoay người hướng tới đại đường, nhanh như chớp như chạy. Ngươi trở về, ngươi chạy cái gì? Mục nghiên nghiên đứng lên liền muốn đuổi theo. Cố tư thường lại hơi hơi dùng sức, đem nàng kéo về ở ghế dựa thượng, nghiên nghiên. Phòng đại nhân như thế nào sẽ giáo nàng như vậy không biết xấu hổ nữ nhi tới. Mục nghiên nghiên khí trái tim toàn bộ thẳng nhảy, hầm hực địa đạo, cái kia phòng tựa vân, nhất định là giả mạo. Còn có ngươi. Mục nghiên nghiên một cái xem thường quét đến Cố tư thường trên người, còn không có lên làm hộ bộ thượng thư, cũng đã có người nhớ thương khuyên ngươi đổi lão bà, ngươi trong lòng nhất định nhạc đã chết đi. Chương 410 cuộc đời này không tương phụ. Nhạc chết, hắn như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Ta không. Cố Tư Thưởng vội mở miệng giải thích, nhưng lời nói còn chưa nói xong, Mục Nghiên Nghiên đã ném xuống chiếc đũa, bước nhanh đi hướng một bên thang lầu, bước chân đổi thực mau, nháy mắt liền đi nhanh đến lầu 2. Cố Tư Thưởng chạy nhanh buông chiếc đũa theo sát qua đi, mắt thấy Mục Nghiên Nghiên liền phải vào nhà đóng cửa, chạy nhanh vươn chân để ở cửa, ngăn cản nàng đóng cửa động tác, "Nghiên Nghiên, ta không có bất luận cái gì ý tưởng." chạm vào mục nghiêng nghiêng đóng cửa sức lực rất lớn nhưng cố tư thường chân phải che ở cửa ván cửa tạp đi lên phát ra thật lớn tiếng vang cố tư thường mũi chân truyền đến một trận độ đau còn trong mấy năm nay ở thanh khê thư viện thời điểm cũng học quá cưới ngựa ban cung thân thể tố chất đề cao không ít lần này còn an trụ nhịn xuống đau cố tư thường chỉ nhữ mày không dám mạnh mẽ cường đầy sợ thương đến mục nghiêng nghiêng chỉ ở ngoài cửa chống ván cửa khẩn cầu nghiêng nghiêng ngoan làm ta đi vào ta cùng ngươi hảo hảo nói mục nghiêng nghiêng thân mình cứng đờ đặc biệt là nhìn đến hắn bị môn thêm quá mũi chân trong lòng kia cổ oán khí dần dần biến mất một ít lại nhận thức thở phì phì mà tướng ngôn vung, xoay người liền ngồi đến trên giường cũng không nói lời nào chỉ đôi môi nhấp chặt oán hận mà nhìn cửa sổ cửa sổ lúc này là nửa khai dưới lầu quá vãng người nối liền không dứt nói chuyện với nhau thanh giao hàng thanh nhận ẩn chuyển vào trong phòng Ôn muốn chết mục nghiêng nghiêng cảm thấy bực bội đứng dậy liền đi quan cửa sổ đi đến bên cửa sổ có chỉ tay lại so với nàng trước một bước đem cửa sổ đóng lại, là cố tư thường. Cố tư thường đứng ở nàng phía sau, bởi vì thân hình cao lớn, cánh tay cũng so nàng trường, trước một bước giúp nàng đem cửa sổ đóng lại, sau đó thật cẩn thận mà nhìn nàng, ở sinh khí. Không có. Nàng phủ nhận, nhưng trong miệng nổ ra thanh âm lại là thở phì phì Ta biết ngươi ở sinh khí, ngươi ở khí cái gì, là bởi vì cái kia phòng tựa vân kia phiên lời nói sao. Cố tư thường nhìn chăm chăm nàng khuôn mặt, nhẹ giọng nói. Ngươi không cần lý những cái đó hôn trướng lời nói, ta xem cái này phòng tựa vân tuổi còn nhỏ, hẳn là gấp 10 lần phòng đại nhân luông chiều hỏng rồi, ngoài miệng nói chuyện mới như vậy vô lễ. Nhưng mặc kệ người khác như thế nào nói, ngươi ở lòng ta vị trí đều sẽ không thay đổi. Không đề cập tới cái này con hảo, nhắc tới cái này, mục nghiên nghiên đáy lòng hỏa lại chạy trốn đi lên. Nghe một chút cái kia phòng tựa vân nói chính là nói cái gì, cư nhiên nói lớn lên nhỏ gầy, ý tứ này chính là nói nàng dáng người không được là cái chùi lủi sân bay mái còn nói nàng không xứng với cố tư thường như thế nào một hai phải tìm cái bỏ sữa tới liền xứng đôi ta cũng không dám sinh khí hiện tại sinh khí sợ là sắp tức chết rồi ngươi này thượng thư còn không có chính thức lên làm đâu cũng đã có người như vậy không quen nhìn ta muốn về sau thành trước mặt hoàng thượng hồng nhân còn không biết bao nhiêu người chạy tới lịnh vợ ngươi cho ngươi đưa mỹ nữ đưa cơ thiếp chờ ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi tưởng hưu thê thời điểm cho đến lúc này ta tái sinh khí cũng không muộn Nàng tức giận mà nói xong, cũng không coi chừng tư thưởng, xoay người liền hướng mép giường đi. Phía sau, cố tư thưởng lại đống nhiên vươn tay đột nhiên ôm lấy nàng vòng eo, đem nàng cả người chặt chẽ khấu ở trong ngực, hắn cầm đắp ở nàng đầu vai, đối với nàng lỗ thai nhẹ giọng mở miệng, trong miệng thốt ra nhiệt khí chui vào trong thai, như là ngứa giống nhau, ta không được ngươi nói như vậy, ta sẽ không hiu thê, tuyệt không. Ta nói rồi, cuộc đời này, cố tư thưởng vĩnh không phụ ngươi. Hắn nói xong, đem nàng ôm càng khẩn. Chấm thấp trong thanh âm hỗn loạn ai hoán cùng thương cảm, ta đến tột cùng nên như thế nào làm, ngươi mới có thể tin tưởng ta. Ngươi mới bằng lòng làm thê tử của ta. Chương 411 ta nguyện ý. Cố tư thường thanh âm chấm thấp, ngựa khí đau thương, như là ở vắng giận, càng như là ở cầu xin. Mục nghiên nghiên nghe được thân mình cứng đờ, lỗ hai càng là bị hắn trong miệng thở ra nhiệt khí năng thẳng xúc cổ. Cố tư thường thanh âm còn tại bên hai, nghiên nghiên, trừ bỏ ngươi, ta cuộc đời này ai cũng không cần. đời này kiếp này kiếp Vĩnh không tương phụ. Nói cho ta, muốn ta như thế nào làm, ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta, mới nguyện ý. Làm thê tử của ta. Nói xong lời cuối cùng một câu, hắn luôn tự do dự hạ, tựa hồ cũng có ngượng ngùng. Mục nghiên nghiên sửng sốt. Lần này, nàng là hoàn hoàn toàn toàn nghe hiểu lời này ý tứ. Hắn là tưởng. Muốn chính mình làm hắn chân chính thê tử, mà không phải kiếp như là phía trước như vậy, hai người ở một cái trong phòng cái chăn đông thuần ngủ. Mà làm muốn chân chính trở thành phu thê Nàng trầm mặc, làm Cố Tư Thường ôm cánh tay của nàng hơi hơi buộc chặt, trong thanh âm bằng thêm ý tứ bi thống, "Nghiên Nghiên, ngươi không chịu, có phải hay không?" "Không chịu." "Không, nàng tựa hồ hiện tại cũng không có như vậy cự tuyệt chuyện này." Giống như từ Cố Tư Thường quan tiến đại lý tự nhà giam ngày đó bắt đầu, nàng mới thật sự ý thức được chính mình là không rời đi Cố Tư Thường. Nếu hắn có việc, nàng liền sẽ trà không nhớ cơm không nghĩ. "Ta không miễn cưỡng ngươi, chờ ngươi thích ta, chờ ngươi tiếp thu ta thời điểm." nói cho ta liền hảo. Cố Tư Thường ôm lấy nàng eo, hung hăng mà ôm một chút phía sau nhẹ nhàng buông ra tay. phía sau lưng ấm áp ôm ấp đột nhiên triệt hồi, Hàn Y xâm nhập lại đây. Mục nghiên nghiên cư nhiên cảm thấy thực không thích đứng, này ôm ấp là của nàng, Cố Tư Thường cũng là của nàng. nàng vội vàng xoay người, vừa vặn nhìn đến Cố Tư Thường đã muốn chạy tới cửa, vội không chút nghĩ ngợi trực tiếp vọt qua đi. một phen chế trụ hắn kéo một tay, ngươi, ngươi đi đâu? Ta. Cố Tư Thường vừa mới đáp ra một chữ. Mục Nghiên Nghiên liền cấp khó dằn nổi mà đem hắn tay từ trên cửa tung khai, phanh mà một chút tướng môn bản đóng trở về, lớn tiếng nói, ngươi muốn đi tìm cái kia cái gì phòng tự vân, ta mới không cho ngươi cơ hội. Ta không đi, ta chỉ là đi dưới lầu. Không cho hắn nói xong cơ hội, mục Nghiên Nghiên lại hướng tới hắn nào tới, đôi tay ôm lấy hắn rộng lớn vòng eo, ngươi vừa rồi nói cái kia, sẽ không phụ ta, có phải hay không thật sự? Đương nhiên là thật sự. Cố tư thường rũ mắt, nhìn chủ động ôm chính mình mục Nghiên. nghiên hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây tuấn nhan tràn ra một tia ý cười ta cũng sẽ không theo ngươi nói láo ta đây hiện tại muốn nói cho ngươi một việc ngục nghiên nghiên ôm chặt hắn gương mặt lại hơi hơi phiếm đỏ đây chính là nàng xuyên qua lại đây sau lần đầu tiên muốn thổ lộ cảm xúc không khỏi khẩn trương nói chuyện cũng lắp bắp ta ta nghiên nghiên. cố tư thường không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng con ngươi chỉ còn chờ nàng bên dưới nhưng nàng ta nửa ngày chính là ngượng ngùng thông báo thông báo thứ này Lại không phải nấu ăn. Nấu ăn nàng hạ bút thành văn, nhưng thông báo, ở hiện đại xã hội nàng chưa làm qua, xuyên tới nơi này càng là không có A. Hẳn là nói như thế nào, là trực tiếp lớn mật nói ra tiếng lòng, vẫn là từ từ kể ra, chậm dãi nói hết. Nghiên nghiên, ngươi tưởng đối ta nói cái gì sự tình. Tuy ý nàng ôm chính mình, cố tư thường ngược lại rất có kiên nhẫn, chỉ là lệ thường do hỏi, cũng không có thúc giục ý tứ. Tớt mơ giờ, tốt xấu cũng là tân thời đại nữ tính. Biểu đạt chính mình tư tưởng như thế nào còn sợ hãi rụt rẻ. Mục nghiên nghiên hít sâu một hơi, nâng lên đôi mắt nhìn về phía cô tư thường, nghiêm túc nói, ta tưởng nói cho ngươi, ta thích ngươi. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là ở ngươi bị quan tiến đại lý tự lúc sau, ta càng thêm xác nhận ta thật là thích thượng ngươi, cho nên. Nàng khẽ cắn môi, dù sao đều nói đến tình trạng này, dứt khoát toàn bộ toàn nói, ta nguyện ý cùng ngươi trở thành phu thê. Chương 412 chân chính phu thê. Khách điếm thượng phòng. Một mảnh yên tĩnh, cố tư thường hình như là hóa thành một tôn tượng đá, duy trì rũ mắt ngóng nhìn tư thế, trong mắt cũng vẫn duy trì kinh ngạc trận to bộ dáng. Mục nghiên nghiên ốc. Đây là, không nghe rõ. Trên mặt nàng có điểm nhiệt, thật vất vả một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mới dũng cảm thông báo nói, thật sự là không có dũng khí lại nói lần thứ hai. Nàng đều nói như vậy trắng ra, quả thực liền kém chủ động đem cố tư thường phát gục. Cố tư thường lại đợi vài giây, coi chừng tư thường vẫn là không có phản ứng mục nghiên nghiên có chút thiếu kiên nhẫn nghiên nghiên cố tư thường rốt cuộc có động tĩnh mi mắt hạ lông mi chớp chớp dại ra ánh mắt dần dần khôi phục sinh cơ dâng lên thật lớn kinh hỷ ngươi vừa rồi nói chính là nghiêm túc sao ẩn ẩn lần này mục nghiên nghiên không chế hồi lâu biểu tình có điểm bành không được mặt nhiệt càng thêm lợi hại lung tung gật đầu nghiên nghiên ta thật là cao hứng cố tư thường đống nhiên thấp giọng kêu khởi tên nàng thuận thế khom lưng đem nàng chặn ngang bế lên ở trong phòng xoay một vòng lớn ta thật là cao hứng, người rốt cuộc chịu tiếp thu ta. Nha, đột nhiên bị hắn bế lên tới, mục nghiên nghiên sợ tới mức một tiếng kêu sợ hãi, theo bản năng ôm sát của hắn. nhưng cố tư thường lại càng thêm vui vẻ, ôm nàng ở trong phòng liền xoay mấy vòng, chung quanh là trời đất quay cuồng, phòng trong cảnh vật đều thấy không rõ. chờ đến mục nghiên nghiên hoàn toàn phục hồi tinh thần lại thời điểm, người đã nằm ở trên giường, vàng nhạt sắc màn giường đã hạ xuống, đem giường bạn tre lấp kín mít. trong phòng yên tĩnh không tiếng động cố tư thường kia trương như ngọc khuôn mặt gần trong căng tấc hắn đôi tay chống ở nàng bên người hai lần nửa thẳng khởi thượng thân một đôi hát rượu thạch con ngươi chính yên lặng nhìn chính mình tư thường ngươi nàng bị hắn xem mặt đỏ quay đầu đi hướng mép giường vừa thấy lúc này mới ý thức được màn giường rơi xuống ý nghĩa cái gì chẳng lẽ hắn là muốn? mục nghiên nghiên lập tức khẩn trương lên hô hấp đều hỗn loạn cố tư thường ngươi ngươi là tưởng nghiên nghiên ngươi vừa rồi đáp ứng rồi cố tư thường liễm mắt nhìn nàng Ánh mắt là chưa bao giờ từng có sáng ngời, ánh mắt sáng quắc, giống như mặt trời trói trang. ngươi chịu, đúng hay không? Đúng vậy, vừa rồi chính mình thông báo có chút kích động, đã đáp ứng rồi hắn nguyện ý làm phu thê. Chính là, chính là, này có phải hay không có điểm quá nhanh? Không đúng, giống như cũng không mau, đã gả cho hắn 3 năm nhiều nha. Chính là, mục nghiên nghiên hô hấp đã loạn cực kỳ, đây là khách điếm. Cửa sổ đã quan hảo, sẽ không có người tiến vào. Cố tư thường hô hấp biến trọng, nói chuyện thanh âm cũng giống như càng khản khàn một ít. Chính là, nay vẫn là ban ngày mục nghiên nghiên ý đồ kéo dài. Cố tư thường lại mắt đen hiếp lại, khoe miệng gợi lên, nhột nhạo khai một mặt mê người lại ôn nhu ý cười. Nghiên nghiên, thực mau thiên liền sẽ hát, sẽ không có người thấy, cũng sẽ không có người nghe được. Đúng vậy, là mau đen nàng lung tung theo tiếng, cũng không biết lời này có nên hay không tiếp. Nghiên nghiên hắn lại gọi tên nàng, nhìn nàng hoảng loạn mặt mày. Hắn nhìn không được giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng nàng khoe mắt ngóc nghiêng nghiêng ta là phu quân của ngươi ta sẽ không thương tổn ngươi đúng đúng đúng vậy đều đã là bái đường rồi cùng nhau ngủ ở dưới một mái hiên ba năm nhiều nàng còn ở làm ra vẻ cái gì hơn nữa nàng tin tưởng chính mình đã thích cố tư thường như là ăn một viên thuốc can thần nàng khẩn trương cảm xúc chậm rãi yên ổn xuống dưới cố tư thường ngón tay theo nàng mặt mày xuống phía dưới vét tới ngón tay cắm vào nàng đuôi tóc chung thế nàng gỡ xuống hải đường hoa chân cài sau đó cúi đầu in lại nàng môi đỏ kia một khắc phát ra một tiếng nỉ non nghiêng nghiêng ta hảo ái ngươi chương bốn trăm mười ba tưởng niệm lúc này thiên còn không có hoàn toàn đêm đen đi phòng mấy phiến cửa sổ đều quan đến kín mít phía bên ngoài cửa sổ phố phường trên phố ồn ào thanh âm đã là xa xôi phảng phất đến từ chân trời trong phòng một thất kiểu diễm dọn tiến biệt thự sau cổng lớn cạnh cửa thượng bảng hiệu cũng thay nền đen chữ vàng hai cái chữ to cố phủ bởi vì là vừa rồi dọn tiến vào Rất nhiều gia dụng vật phẩm đều không có thêm vào. Tòa nhà rất lớn, là cái tam tiến viện, nhưng lại thất bại thực, bởi vì lâu không người trụ, trước sau mấy cái sân đều mọc đầy cỏ dại, cũng muốn phái người rửa sạch sân. Thêm vào gia cụ, sửa chữa sân, này vài món sự tình đều phải ở một hai ngày nội làm tốt. Mục nghiên nghiên an bài Trương Hải tuyền đi kinh thành mấy cái bó củi hành tuyển một số lớn tốt nhất gia cụ, bởi vì cố tư thường chức quan không thấp, gia cụ cũng không thể dùng lời kịch, nhưng cũng không hảo lộng quá tốt để tránh bị người ta nói là rêu dao sửa chữa sân sự tình mục nghiên nghiên một người xử lý không hết cũng thuê vài người tay lại đây hỗ trợ trong lúc nhất thời thê lương biệt thự đảo cũng bởi vì mục nghiên nghiên đám người dọn tiến có vẻ náo nhiệt lên mà mục nghiên nghiên mấy ngày nay không riêng ban ngày muốn vội vàng liệu lý bên trong phủ sự vụ buổi tối cũng nhàn không dưới tâm mỗi ngày thiên còn không có đêm đen tới liền sớm mà đứng ở đại môn bậc thang chờ cố tư thường quan kiệu trở về triệu ma ma ngay từ đầu khuyên quá làm nàng không cần lo lắng chờ. Triệu ma ma nói, cố tư thường vừa mới tiền nhiệm hộ bộ, trừ bỏ muốn giao tiếp sự vụ ở ngoài, còn muốn nhận thức đồng liêu, cùng chung quanh lớn nhỏ quan viên đi mấy cái đi ngang qua sân khấu. Cố tư thường cũng là như vậy cho nàng nói, nói tiền nhiệm tháng thứ nhất, có lẽ sẽ bận rộn một ít, bởi vì luôn có đẩy không xong xã giao muốn đi. Nàng lại không phải cái loại này không rõ lý lẽ người, nam nhân làm sự nghiệp, không thể thiếu muốn bên ngoài xã giao, nàng là lý giải. Nhưng... Có lẽ là bởi vì đã có ra thịt chi thân, nàng đối cố tư thường càng thêm bị lại. Thật đúng là có cái loại này, một ngày không thấy như cách tam thu cảm giác. Phía trước cố tư thường bị nhốt ở đại lý tự thời điểm, nàng không thấy được là bởi vì lo lắng, sợ hãi, khẩn trương hắn an nguy. Mà hiện tại tưởng niệm cố tư thường, lại chỉ là bởi vì muốn gặp đến hắn. Nguyên bản hẳn là chủ bị một chút nên như thế nào ứng đối hậu thiên mị thực đại tái tiếp theo luân khảo thí, nàng lại không có cái gì tâm tư, luôn là suy nghĩ thực đơn thời điểm trong đầu sẽ hiện ra cô tư thường bộ dáng bên ngoài đông phong thổi sức mạnh chính thịnh trong viện một viên quả hồng thụ bị thổi tán cây lay động mục nghiên nghiên ngồi ở trong phòng chờ không được nhịn không được đề ra một ngọn đèn muốn đi ra ngoài bởi vì đã vào xuân vào đêm phong cũng không có như vậy lạnh nàng dẫn theo đèn lồng đi đến tiền viện cổng lớn thời điểm đang ở cửa quét rác triệu ma ma nhìn thấy nàng xoay người hành lễ chủ nhân đây là lại phải đợi chúng ta thiếu gia trở về đúng vậy ta từ từ nhìn hẳn là cũng mau trở lại mục nghiêng nghiêng nhấp môi rác cười đến có chút thẹn thùng triệu ma ma cười gật đầu lại phản hồi tiểu đại sảnh cầm một kiện lụa đỏ áo choàng lại đây khoác ở mục nghiêng nghiêng trên người tuy rằng đã là mau nhập hạ nhưng cô nương da chịu phong quá nhiều luôn là không tốt cẩn thận do lớn mục nghiêng nghiêng cảm tạ triệu ma ma dẫn theo đèn lồng đi qua màu son đại môn đứng ở cửa môn giới hiên hướng tới cố tư thưởng ngày xưa trở về phương hướng nhìn xung quanh mông lung trong bóng đêm có một đám mã bóng dáng từ xa đến gần trên lưng ngựa cưỡi một người mục nghiêng nghiêng chớp chớp mắt đợi một hồi kia bóng dáng ly đến càng gần nàng hoàn toàn thấy rõ ràng một con màu nâu mã chạy chậm tới rồi cổng lớn dừng lại trên lưng nhửa cưới một người mặc kính trang nữ hải phòng tựa vân chương 414 đưa ca nữ thấy rõ ràng người đến là phòng tựa vân sau mục nghiêng nghiêng không cấm lui về phía sau một bước như thế nào là người này vài thiên chưa thấy được cái này nha đầu nàng thiếu chút nữa muốn đem phòng tựa vân những cái đó làm cản chi ngôn quên mất sau đầu hôm nay này vừa nhìn thấy nàng lập tức liền nhớ tới ở khách điếm cái này phòng tựa vân là như thế nào khinh thường mà nói nàng không xứng cố tư thưởng chuyện này mấy ngày nay tới giờ nàng nghe được đều là các loại ca ngợi đặc biệt là ở hứa dương thành ở quê quán trong thôn ai không nói nàng xứng đôi cố tư thưởng là cố gia tiểu phúc tinh nhưng đến phòng tựa vân trong miệng nàng đến là không xứng nhịn không được túc hạ mi mục nghiêng nghiêng mặt vô biểu tình mà nhìn ngồi trên lưng ngựa nữ tử nhẹ giọng thanh lánh như nước ừ, này không phải phòng đại nhân thiên kim sao như thế nào có rảnh lại đây nếu không phải phòng đại nhân đối cô tư thường có ân cứu mạng nàng thật sự sẽ nhịn không được cùng phòng tự vân ầm ĩ một trận nhưng liền tính là khắc chế chính mình nói chuyện khẩu khí cũng bất đồng dĩ vãng vẫn là có chút kẹp dao dấu kiếm trên lưng ngựa an mặc thiên thủy bích sắc phòng tự vân cùng lần trước trang phục bất đồng không hề là khoan váy tay háo rộng mà là hẹp váy tay háo bó là cưỡi ngựa xuyên cưỡi ngựa trang nhưng trên mặt vẫn cứ họa thập phần tinh xảo diễm lệ trên đầu vẫn như cũ là trầu thoa đầy đầu nghe được mục nghiên nghiên không khách khí dò hỏi phòng tựa vân thoải mái thanh tân cười nắm tay dây cương nhàn nhã rung đùi đắc ý ta tới xem khuê phòng oán phụ a cái gì mục nghiên nghiên méo đèn lồng để tay tay nhỏ nắm chặt nàng phát hiện cái này phòng tựa vân thật sự thực nhanh mồm dẻo miệng cũng không biết phòng đại nhân ngày thường là như thế nào kiêu căng cư nhiên dưỡng ra như vậy tiểu nữ nhi áp xuống hỏa khí mục nghiên nghiên sắc mặt không tốt người hôm nay cưỡi ngựa lại đây là chuyên môn tới cãi nhau bổn tiểu thư thời gian quý giá thực sao có thể lại cái kia nhà tâm phòng tựa vân dơ dơ lên trong tay roi ngựa ta là hảo tâm sợ ngươi khuê phòng khổ trở cho nên cố ý tới nói cho ngươi làm ngươi đêm nay không cần chờ tư thường ca ca ngươi đem hắn làm sao vậy mục nghiên nghiêng tiếng lòng căng thẳng cảnh giác mà nhìn phòng tựa vân ngươi đem hắn cưỡng cầu ở ngươi trong phủ phòng đại nhân cũng không ra tay quản quản ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng ta ta tuy rằng thực ngưỡng mộ tư thường ca ca nhưng còn không đến mức không biết xấu hổ nha hừ Mục nghiên nghiên không cấm hừ cười, mệnh ngươi còn có điểm giác ngộ. Phong tựa vân cười đến vui sướng, không ở út út mở mở. Hảo đi, ta trực tiếp nói cho ngươi, tư thưởng ca ca hôm nay bị lưu tại xanh thảm cư, có người thỉnh hắn ăn cơm xã giao còn nhân tiện muốn tặng cho hắn hai cái xinh đẹp như hoa ca nữ làm tiểu thiết đâu. Cái gì? Trời nắng sấm xét. Mục nghiên nghiên trong tay đèn lồng thiếu chút nữa ném. May mắn việc đời thấy được nhiều, trên mặt còn có thể duy trì được chấn định, lạnh lùng do hỏi. Ngươi như thế nào biết đến? Bởi vì ta mới từ sanh thảm cư ra tới, ta ở nơi đó ăn cơm. Phong tựa vân tức giận mà trắng bậc thang mục nghiên nghiên liếc mắt một cái, tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng xem ngươi khổ trở cũng man đáng thương. Liên tiện đường lại đây nói cho ngươi một tiếng lâu. Mục nghiên nghiên không nói gì, khoe miệng lại căng thẳng. Phong tựa vân nhìn chằm chằm mục nghiên nghiên biểu tình biến hóa, nhìn sau một lúc lâu, vừa lòng nói, được rồi, ta nói xong, tin hay không từ ngươi, ngươi nếu là thật sự không tin ta có thể tự mình đi xanh thẳm cư lầu hai nhìn xem, nói không chừng kia hai cái ca nữ chính cấp tư thưởng ca ca niết vai đấm chân đâu. Phong Tự Vân nói xong lời này, trong tay roi dài vung lên. Chỉ nghe giá một tiếng, cao đầu đại mã đã chở phòng Tự Vân biến mất ở màn đêm bên trong. Mục Nghiên Nghiên đứng ở giây trước, nhìn phòng Tự Vân rời đi phương hướng, trầm mặc sau một hồi, khơi dậy xoay người, đối trong viện đứa bé giữ cửa hồ, người tới, bộ xe ngựa, ta muốn đi xanh thẳm cư. Chương 415 cầu xin đại nhân đáng thương. Đổi tới xanh thảm cư thời điểm, xanh thảm cư lầu 2 chính đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có đảm tiếu thanh tử trên lầu truyền xuống. Mục nghiêng nghiêng đi tuốt đàng trước mặt, một phen đẩy ra tiến đến dò hỏi tiểu nhị trực tiếp chạy về phía lầu 2. Lầu 2 là rất nhiều cây trúc ngăn cách làm thành nhã gian, trong đó một gian nhã gian lý chính chuyển ra vui sướng tiếng cười. Còn chưa đi tiến, cũng đã nghe được nhã gian nội đối thoại thanh. Cố thượng thư, hiện giờ ngài tân quan tiền nhiệm, chính thức hẳn là cùng đại gia kết giao thời điểm. Liền không cần cứ như vậy cấp trở về, ở uống vài chén đi. Chính là à, làm gì như vậy đi vội va đâu, huống chi này còn có hai vị mỹ nhân hầu hạ. Ta chờ nghe nói thượng thư đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sớm liền thành gia lập nghiệp, là sợ trong nhà đại nương tử chờ nóng này đi. Nói đến chỗ này, mọi người lại là một phen nghiền ngẫm tiếng cười. Sau đó liền nghe được cố tư thường bình tĩnh chung hỗn loạn suốt ruột táo thanh âm, các vị hảo tâm, cố mộ tâm lĩnh, chỉ là nhà ta phu nhân thật sự đang đợi ta trở về nếu ta không quay về liền canh giữ ở cửa đêm nay gió lớn khủng nàng khổ chờ cảm nhiễm phong hàn ta yêu cầu sớm chút trở về lời còn chưa dứt bên trong lại truyền ra mấy nam nhân cười nói không nghĩ tới thượng thư đại nhân nhưng thật ra cùng ngài gia phu nhân cảm tình rất tốt ta không biết có không tiếp thu người nạp thiếp a ta cũng muốn hỏi đâu ngại như vậy thanh niên tài tuấn nếu bên người không mấy cái cơ thiếp hầu hạ thật sự là hưởng vì thiếu niên phong lưu a này hai cái ca nữ chính là mới tới xanh thẳm cư sướng khúc nhi Thủy linh thực, đại nhân nếu không chê, đêm nay liền mang về nhà đi, mặc kệ là làm thiếp vẫn là làm sai sử nha đầu, đều thủy ngài tâm ý à. Càng nói càng kỳ cục. Mục nghiên nghiên nhịn không nổi nữa, tưởng trực tiếp một chân đá văng trúc môn, lại nghĩ đến cố tư thường thiết biến làm đều là đồng liêu, không hảo một chút mặt mũi cũng không cho, liền quay đầu nhìn về phía bên người trương hải tuyển, trương đại ca, ta đi trước dưới lầu chờ, làm phiền ngài đi vào một chuyến, liền nói ta có việc gấp tìm hắn, làm hắn tốc tốc về nhà thấy ta ném xuống câu này, mục nghiêng nhiên dưới chân sinh phòng, xài bước đi xuống thang lầu. trương hải tuyền thì tại bên ngoài nhẹ nhàng gõ hai nhà dưới môn, đại bên trong truyền ra dò hỏi thanh sau, mới cung kính nói, thiếu gia, chúng ta chủ nhân kêu ngài trở về đâu, nói là có việc gấp tìm ngài. ta đã biết, lập tức liền đi. cố tư thường thanh âm lập tức khẩn trương lên, ngay sau đó chính là bản ghế ngã xuống đất thanh âm. môn thực mau bị đẩy ra, cố tư thường đi ra, nhưng mà hắn phía sau theo sát thoát ra lưỡng đạo sinh đẹp thân ảnh rắn người hiểu điệu mà không lưng quỳ dạp trên đất, hai người phân biệt ôm lấy Cô Tư Thường một chân, không hẹn mà cùng kêu đại nhân. Một màn này, làm chưa bao giờ cùng mặt khác nữ tử từng có thân cận Cô Tư Thường ngây người, cũng làm cửa thủ Trương Hải Tuyền sửng sốt. Trương Hải Tuyền là cái xa so Cô Tư Thường thành thục lớn tuổi nam nhân, vừa thấy trên mặt đất kia hai nữ nhân nhu mị mà quyết tuyệt ánh mắt, nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào, nhìn tình huống, nếu Cô Tư Thường không mang theo này hai cái ca nữ đi. Này hai người liền phải dính ở cố tư thường trên đùi không đứng dậy. Nhã gian bên trong, có người tiếng cười nói truyền ra, cố đại nhân, này hai cái ca nữ cũng là đáng thương thực a, mẫu thân bệnh nặng không dậy nổi, phụ thân lại đã qua đời, hai người là một đôi nhi tỉ muội, chỉ có thể bán mình táng phụ, nếu ngươi không chịu thu lưu, ngày mai liền phải bị kỹ viện tú bà mua đi rồi. Nhã gian vừa dứt lời, quỳ trên mặt đất hai nữ nhân liền không hẹn mà cùng khóc giống lên, cầu xin đại nhân đáng thương chúng ta tỉ muội, thu lưu chúng ta đi chương bốn trăm mười sáu gõ ca nữ cái gì cố tư thường nghe thế câu lại là sửng sốt hắn chưa từng có xử lý quá chuyện như vậy muốn trực tiếp đẩy ra hai nữ tử lại cảm thấy không ổn nhấc chân đi đá càng là không được chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo hai vị cô nương các ngươi nếu là thật sự có khó xử địa phương cũng thỉnh chức đứng lên mà nói nam nữ thụ thụ bất thân kia hai nữ nhân giống như là không có nghe được giống nhau một đôi nhu di đem cố tư thường chân quấn lấy càng khẩn đại nhân Cầu ngài đáng thương chúng ta tỉ muội, thu chúng ta đi. Chúng ta không nghĩ bị bán được kỹ viện đi, mặc kệ là ở ngài trong phủ làm nha hoàn nữ thì, vẫn là làm ngài ấm dường thị thiếp, chúng ta đều chịu. Ta không có nói mặc kệ các ngươi, nếu là thiếu tiền, ta cho các ngươi tiền đó là cố tư thường xử lý loại sự tình này thực không coi chú ý, chỉ nghĩ chạy nhanh giao tiền thoát thân, còn sờ hướng trong lòng ngược chuẩn bị đi lấy bạc. Trên mặt đất hai nữ nhân hoàn toàn không ngẩng đầu, chỉ liên tiếp mà khóc lóc kể lể cầu xin. Khó xử khi. Bên người Trương Hải tuyền chạy nhanh tiếng cười nhắc nhở, thiếu ra, tới trước dưới lầu đại đường nói, chủ nhân liền ở đại đường chờ, thả xem chủ nhân muốn như thế nào an bài đi. Nghiên nghiên cũng tới, mau, mang ta đi xuống. Cố tư thường kinh hỉ đã quên dưới chân có hai nữ nhân nằm bỏ, trực tiếp nhấc chân liền đi. quỳ trên mặt đất hai cái ca nữ cũng là ngây ngốc, chưa từng thấy qua cái nào quan gia phu nhân tìm tướng công tìm được xanh thẳm cư đâu, sẽ không sợ lạc cái ghen tị đanh đá thanh danh. Nghi hoặc thời điểm. Cố tư thường đã đi rồi đi xuống. Hai cái ca nữ quay đầu nhìn về phía trong phòng uống rượu quan viên, quan viên sử một cái ánh mắt qua đi. Hai nàng lập tức hiểu ý, vội đi theo Cố tư thường bước chân cùng nhau đi xuống lầu. Mục Nghiên Nghiên ngồi ở lầu một đại đường trung ương bàn bắt tiên thượng, trong tay bưng một chản trà mới, mặt hàm mỉm cười mà phẩm trà. Hai cái ca nữ quỳ gối dưới chân, thân mình vẫn luôn phát run, tựa hồ là sợ cực kỳ nàng. Cố tư thường ngồi ở một bên, cũng không xem hai cái nũng nịu đáng thương ca nữ. Chỉ lo thấp giọng cùng mục nghiên nghiên giải thích, nghiên nghiên, ta thật sự không nghĩ tới ta tới lúc sau, cái kia mới tới hộ bộ thị lang sẽ cho ta tắt hai cái ca cá nữ. Ta cho rằng sẽ trước mặt hai ngày giống nhau, bất quá là ăn cơm nhận thức một chút. Tư thường, ta biết, ngươi khẳng định không có gì tâm tư khác. Mục nghiên nghiên buông chén trả, tràn đầy tín nhiệm mà nhìn thoáng qua cố tư thường. Nàng đương nhiên tin tưởng chính mình phu quân, mà này hai cái ca cá nữ, nàng là sẽ không tin tưởng vừa rồi các nàng hai nói bán mình táng phụ lý do thoái thác. Cố Tư thường lúc này mới an tâm, không hề ngôn ngữ, chỉ vươn tay khâu ở nàng trên tay trái. Mục Nghiên Nghiên bất động thanh sắc buông chén trà, nhìn về phía hai nàng, "Ta hôm nay minh bạch nói, ta ghen thị thực, không chấp nhận được ta trong phủ xuất hiện cái gì không đứng đắn, hành vi không hợp nữ tỳ nha hoàn, các ngươi như vậy ca nữ xuất thân là không thể tiến chúng ta Cố phủ. Hiện nay cho các ngươi hai con đường, đệ nhất, các ngươi từ đâu tới đây liền đến chạy đi đâu, chết sống cùng nhà ta có gì quan hệ. Đệ nhị, thu này 100 lượng ngân phiếu." Đừng nói là an táng cha mẹ, chính là các ngươi về quê một lần nữa xây nhà cũng đủ rồi. Các ngươi chính mình tuyển đi. Cái gì hai cái ca nữ đều nghe choáng váng, trước nay không gặp cái kia quan gia phu nhân không chút nào che giấu đem ý nghĩ của chính mình nói ra, chính là liền trang một chút cũng không chịu. Ta mặc kệ các ngươi trong lòng đánh giá chính là cái gì, nay cố phủ các ngươi vào không được, trừ phi các ngươi là hai cái nam nhân. Mục nghiên nghiên nói, lấy ra một trăm lượng ngân phiếu, cái này đủ các ngươi sướng mười năm tiểu khúc nhi. Nếu lại cùng ta phu quân dây dưa không rõ, liền đưa các ngươi đi nha môn. Chương 417 cuộc đời này không nạp tiếp. Quỳ trên mặt đất hai nữ nhân nháy mắt sợ tới mức ngần ra, hai mắt phóng đại, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Mục Nghiên Nghiên. Cái này cố gia chủ mẫu, cư nhiên so các nàng hai cái tưởng tượng còn muốn khó chơi. Hai người liếc nhau, nhìn đứng ở Mục Nghiên Nghiên phía sau, dáng người cường tráng hộ viện, hai cái ca nữ trong lòng càng là hoảng sợ. Các nàng hai chẳng qua là phụ mệnh làm việc. Hộ bộ thị lang nói cho các nàng chỉ cần trà trộn vào cố thượng thư phụ đệ, không riêng sẽ an táng nàng phụ thân, còn sẽ cho ca ca một bút bạc. Hiện giờ hiện tại không cần làm việc, liền có thể lấy bạc, này thật là chuyện tốt. Liền sợ, hai cái ca nữ không khỏi mà nhìn về phía lầu hai thang lầu chỗ. Mục Nghiên Nghiên lập tức hiểu ý, ta đã biết, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi cầm bạc đi rồi đại nhưng an tâm, ta sẽ phái người đưa các ngươi ra khỏi thành hồi, bảo đảm sẽ không có người tìm các ngươi phiền thoái. Đến nỗi bạc. Ta hiện tại ở thêm một trăm lượng. Nói, mục nghiên nghiên lại từ trong lòng ngực móc ra một trương trăm lượng ngân phiếu. Lần này hai cái ca nữ đôi mắt đều xem thẳng, sửng sốt một hồi lại lập tức cúi đầu. Đối với mục nghiên nghiên khấu tạ, cảm ơn đại nương tử, đại nương tử thật là bổ tất tâm địa. Chúng ta không bao giờ quấn lấy cố đại nhân. Thiên hạ cư nhiên còn có như vậy tốt sự tình, sự tình gì đều không cần làm, lấy không hai trăm lượng bạc. Chính là mỗi ngày sướng tiểu khúc, sợ là sướng cả đời cũng tránh không tới nhiều như vậy tiền. Xem hai cái ca nữ đáp ứng rồi, mục nghiên nghiên méo ngân phiếu đưa cho hai người. Hai người lại là một trận khấu tạ, cho nhau nâng rời đi. Cái này, đại đường lập tức có vẻ thanh lánh một ít. Trương Hải Tuyền phát hiện không khí có gì, lập tức cáo lui, chủ nhân, ta đi bên ngoài cho ngài bị hảo xe ngựa chờ. Thả ra lời nói sau, Trương Hải Tuyền lập tức bỏ chạy. Chỉ để lại cố tư thường một người đứng ở mục nghiên nghiên phía sau, xấu hổ địa lý lý rộng lớn cổ tay áo, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong thật cẩn thận mà bồi không phải nghiên nghiên ngươi đêm nay tới tìm ta vất vả ngươi đúng vậy nếu không phải phòng tự vân nói cho ta ngươi ở chỗ này có mỹ nhân làm bạn ta còn cùng cái ngốc tử giống nhau đứng ở cửa nhà chờ ngươi trở về đâu phòng tự vân cố tư thường sửng sốt mục nghiên nghiên một lần nữa bưng lên chén trà dùng nắp trà đẻ xuống trà trên mặt phù mạng không buồn không vui nói đúng vậy kia phòng tự vân đôi mắt tiêm xem trong ngươi tự nhiên phá lệ chú ý ngươi tới nơi này ăn cơm nhìn thấy Liên chạy tới nói cho ta nghe. Nghiên nghiên, ta cùng cái kia phòng tựa vân thật sự phía trước chưa bao giờ đã gặp mặt. Cố tư thường nghe ngữ khi không đúng, vội vàng giải thích. Đúng vậy, ta biết ngươi cùng phòng tựa vân không có gì. Đêm nay hát tuồng vai chính là kia hai cái ca nữ. Mục nghiên nghiên uống trà động tác dừng lại, nâng lên hai chóng mắt, trong suốt con ngươi nhìn chằm chằm cố tư thường. Nếu là ta không có tới, ngươi muốn như thế nào thoát thân? Ngươi tính toán đem kia hai cái ca nữ mang về sao? Tuyệt đối không thể. Cố tư thường căng thẳng gương mặt, nghiêm mặt nói, nghiên nghiên, ngươi biết đến, lòng ta chỉ có ngươi. Chính là cho ta tắc lại nhiều nữ quyến lại như thế nào, ta đều không cần, ta chỉ cần ngươi. Nhưng sau này, còn sẽ có người cho ngươi tắc nữ nhân. Hôm nay là ca nữ, ngày mai nói không chừng chính là ngươi vị nào đồng liêu bà con xa biểu muội. vạn nhất thật sự sinh hoa dung nguyện mạo, ngươi thật sự cũng không động tâm sao. Nghiên nghiên, trừ bỏ ngươi, người khác nhập không được ta mắt. Cố tư thường có chút nóng nảy. Thanh âm cũng tăng lớn, ngày mai tới rồi hộ bộ, ta liền trực tiếp nói cho những cái đó nhiều chuyện lớn nhỏ quan viên, ta cố tư thường tuyệt không nạp tiếp. Chương 418 lá liêu hợp ý. Thật, thật sự. Nghe được cố tư thường nói năng có khí phách đặc án, mục nghiên nghiên khuôn mặt nhỏ hơi giật mình, tiếp theo đấy mắt liền toát ra một kia không thể diễn tả kinh hỷ duyệt. Ở thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp thật sự là tầm thường sự, liền tính là phòng đại nhân cùng phu nhân như vậy tình cảm thâm hậu. Nghe nói cũng không tránh được trong viện dưỡng một cái trước kia thông phòng nha hoàn, sau lại nâng thành thiếp. Tuy là như vậy trí tình trí nghĩa phòng đại nhân, cũng không tránh được sẽ có một cái thị thiếp. Húng chi là nổi bật chính thịnh tân khoa trả nguyên, hiện giờ lại phong nhị phẩm thượng thư. Những người đó tranh nhau định vợ đưa nữ quyến muốn thấy người sang bắt quảng làm họ cũng là tầm thường sự. Cố tư thường làm một cái sinh trưởng ở địa phương, bị đại nam tử chủ nghĩa văn hóa hôn đúc trưởng thành lên nam nhân, có thể đối nàng nói ra nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn Đã phi thường khó được. Nghe được hắn như vậy hứa hẹn, nàng làm sao có thể không cảm động. Trong lòng đã nhạc nở hoa, miệng nàng thượng vẫn là ngạnh thực, giận dỗi dường như nói, ngươi hiện tại ngay trước mặt ta, nói chuyện tự nhiên là dễ nghe, ai biết ngươi ngày mai đi hộ bộ, có thể hay không cho thấy lập trường vĩnh không nạp tiếp. Ta ngày mai thượng triều liền mang lên ngươi cho ta theo túi thơm. Cố tư thường nghiêm túc nói, chỉ cần có người cho ta nói muốn pháo đài cái nữ nhân đến ta trong tay, ta một mực cự tuyệt, hơn nữa lượng ra túi thơm, cho thấy tâm ý. A một câu, làm giả vờ gen mục nghiên nghiên một dây phá công, tao mày, vẻ mặt bất đắc dĩ, đừng đi, ta cái kia túi thơm thề ơ. Thật sự không ra gì. Bằng không ta cho ngươi mua một cái đi. Mấy ngày hôm trước, mới vừa dọn đến phủ đệ thời điểm, nàng thật là tâm huyết dâng trào cấp cố tư thưởng theo một cái thanh bích sắc, lá liễu hợp ý túi thơm. Nhưng nàng là mỹ thực bác chủ a, lại không phải giang nam tú nương, túi thơm là làm ra tới, chính là không khéo tay một ít. Túi thơm còn làm chắp vá. Chính là mặt trên lá liêu thề, thật sự không giống như là cây liếu lá cây, đảo như là hai chỉ màu xanh lục sâu lông. Lúc ấy triệu ma ma thấy được túi thơm sau, còn nhịn không được chê cười nàng một phen. Nàng cũng cảm giác xấu hổ, muốn ném đi mua cái tân, lại bị cố tư thường vào nhà vừa lúc nhìn thấy. Đây là nàng lần đầu tiên thủ công làm đồ vật đưa hắn, cố tư thường vui vẻ không thôi, căn bản không tha ném, còn mỗi ngày treo ở đầu giường bãi xem. Tuy rằng là xấu chút, nhưng túi thơm hương liệu đều là hàng thật giá thật thứ tốt. Treo ở trên giường đích xác cú hương tràn ngập. Nhưng nếu là hắn đem cái kia túi thơm lấy ra đi, kia không thành mất mặt sao. Mục nghiên nghiên không đồng ý, nghĩ đến chính mình theo như vậy xấu. Xấu hổ cười, nhỏ giọng nói, ta cho ngươi đổi một cái đi, bằng không làm triệu ma ma cho ngươi theo một cái. Nói còn chưa dứt lời, cố tư thường đã trực tiếp đánh gãy, triệu ma ma làm, có thể cùng ngươi làm so sao. Ta chính là muốn mang đi ra ngoài, muốn cho những cái đó người ngoài biết, chỉ cần là nhà ta phu nhân cho ta, ta đều phải ta đều vui mừng. Như vậy càng có thể hiện ngươi ta phu thê tình thầm, bọn họ cũng liền thức thời nhi, tổng không hảo tiếp tục đưa nữ nhân cho ta. Lời này tự hồ nói cũng có mấy phen đạo lý. Mục nghiên nghiên chính cân nhắc đâu, cố tư thường cũng đã đi tới, mỉm cười túi xuống thân mình, trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên. Uy, ngươi, ngươi làm gì thân thể đột nhiên bay lên trời, mục nghiên nghiên hoảng sợ, không tự chủ được ôm chặt cố tư thường cổ. Cố tư thường mang cười tiếng nói từ đỉnh đầu bay xuống xuống dưới, nghiên nghiên. Ngươi tới tìm ta còn không phải là vì mang ta về nhà sao, hiện tại đêm đã khuya, chúng ta cũng nên hồi phủ nghỉ ngơi. mười 419 bèo tối thơm. Trở lại trong phủ về sau, mục nghiên nghiên phải cho cố tư thường làm canh giải rượu. Cố tư thường không nghĩ nàng mệt nhọc, lôi kéo tay nàng không được nàng ở làm này đó nấu cơm làm canh sự tình, lại nói hắn cũng không có uống say, không cần phải uống. Này canh giải rượu kế hoạch, liền bị mắc cạn. Một phen rửa mặt sau. Mục nghiên nghiên tâm tư thuần khiết ăn mặc màu trắng áo lót về tới trên giường, dùng sừng châu sơ một chút một chút mà nghiêm túc rửa mặt chải đầu chính mình đầu tóc. Đồng nhiên, phía sau một con cánh tay dài duỗi lại đây, ô Nhu cầm đi nàng trong tay sừng châu sơ, một cái tay khắc vãn nổi lên một sợi nàng tóc, tinh tế thế nàng sơ. Chờ nàng tóc rửa mặt chải đầu hào lúc sau, cố tư thường tắt chậm rãi dán qua đi, ở nàng từ phía sau lưng đem nàng ôm vào trong lòng. Tư thường, ngươi, ngươi không chạy nhanh ngủ sao? Ngày Mai không phải còn muốn vào chiều sớm. Mục Nghiên Nghiên sững sốt một giây liền phản ứng lại đây, gương mặt nổi lên đỏ ửng. Nghiên Nghiên, sẽ không chậm trễ, làm ta ôm ngươi một cái." Cố Tư Thường nói, đã cúi đầu, mềm mại môi ở nàng đầu vai hạ xuống. Màn dương chậm rãi bung, lại là một thất cảnh xuân, điên đảo gối chăn. Hôm sau sáng sớm, Mục Nghiên Nghiên tỉnh ngủ lúc sau, lập tức nghĩ tới ngày hôm qua Cố Tư Thường nói gì đó lời nói, chạy nhanh ngẩng đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm cái kia theo xấu hắc túi thơm. Đầu giường, đã là giống tuyết. Cái này cố tư thường, thật sự đem kia sâu lông túi thơm đưa tới hộ bộ đi. Không phải đâu. Chính viện hai tầng tiểu gác mái, chuyến gia mục nghiên nghiên tiếng kêu rên. Cùng lúc đó, hộ bộ, làm việc thính. Tiểu đại sảnh, cố tư thường đang ở xem xét hồ sơ, bàn thượng ánh sáng đống nhiên biến mất, một bóng người đứng ở trước bàn. Cố đại nhân, cố tư thường từ sách vở hồ sơ rời đi tầm mắt, nhìn về phía đứng ở bàn nhỏ bên cạnh hộ bộ thị lang, chuyện gì. Ha ha, nghe nói ngày hôm qua kia sanh thảm cư hai cái tiểu ca nữ cô đại nhân không có thu vào trong phủ. Mới tới hộ bộ thị lang hơi hơi cong eo, cười ha ha mà dò hỏi. Cố tư thường nhìn mới tới cái này thị lang, nhịn không được thở dài. Nay thị lang kỳ thật cũng coi như là hắn cùng trường, lúc trước cũng là cùng nhau tham gia thi đình, nguyên bản được thám hoa lang, đang định phân phối chức quan. vừa lúc phía trước bàng trung cảnh cùng bàng tĩnh xảy ra chuyện, này hộ bộ liền đi theo cùng nhau thay máu. Phía trước bảng tính rất nhiều cũ bộ liền cùng nhau bị liên lụy, cách chức cách chức, hạ phóng hạ phóng. Hiện giờ tương Bắc cứu tế lương khoản tham ô một chuyện đã tra được kết thúc, liên lụy một chúng quan viên. Thiên tử tức giận, bảng tính đã từ phía trước giam cầm phủ đệ, sửa vì chuyển giao đại lý tự điều tra, đã quan nhập đại lý tự nhà giam nội. Tính cả lúc ấy giúp đỡ bảng trung cảnh giả bộ chứng hộ bộ thị lang cũng đi theo cùng nhau bị điều tra, thị lang chức vụ chỗ trống, vừa lúc cái này thám hoa lang thế thân lại đây. Có này một tầng cùng trường quan hệ Cố tư thường đối hắn nói chuyện cũng càng khách khí chút, Lý Huynh, ta cùng ngươi đều là cùng trường, ta liền nói thẳng, nhà ta phu nhân sẽ không đồng ý làm như vậy nữ tử nhập phủ. Ta bản nhân, cũng đích sắc không có nạp thiếp chi ý ngày hôm qua đến sự tình, ta biết Lý Huynh cũng là hảo ý, nhưng ta thật sự vô phúc tiêu thụ. Là là là, cố đại nhân nói chính là, là ta hôm qua tưởng không chu toàn, cũng là nhìn kia hai nữ tử đáng thương, ta kia dinh thự còn không có bát xuống dưới, vừa lúc ngài phủ đệ rộng mở. Lúc này mới nghĩ đến cho ngài đề cử. Lý Thị Lan cười giải thích, nghĩ đến cũng là, như vậy phố phường nữ tử, đích sắc không xứng nhập trạng nguyên phủ. Người lý giải liên hảo. Cố tư thường yên tâm, tính toán tiếp tục xem hồ sơ thời điểm lại nghe đến đây người lại nói. Ta nhưng thật ra còn có cái họ hàng gần đường muội chính trực tuổi thanh xuân, thượng vô hôn phối, nghe nói ngài là năm nay Trạng nguyên, đặc tưởng vừa thấy. Ngài xem. hai 420 kiêm điệp tình thâm. Lý Thị Lan nói chưa nói xong. Cố tư thường cũng đã biết hắn mặt sau muốn nói gì, trực tiếp thấp giọng đánh gãy, đa tạ Lý Huynh một phen hảo ý, chỉ là ta thật sự vô tình nạp tiếp, liền tính là nhà ta phu nhân cho phép, ta cũng không nghĩ. Nếu không phải ta phu nhân một đường nâng đỡ ta, ta cũng sẽ không có hôm nay. Ta cuộc đời này sẽ không lại muốn mặt khác nữ tử. A Lý Thị Lang xứng sở ở tại chỗ. Cố tư thường lời nói không ngừng, vừa nói, một bên kéo xuống treo ở bên hông theo lá liêu hợp ý túi thơm, nằm túi thơm dơ lên Lý Thị Lang trước mắt, ngươi xem đây là nhà ta phu nhân đưa ta lý thị lan nghe vậy rũ mắt thoáng nhìn thiếu chút nữa không cười ra tới này thêu thùa tay nghề cũng quá kém kia túi thơm nguyên liệu xem ra là thượng phẩm gấm vóc nhưng gấm vóc mặt trên lại thêu hai điều màu xanh lục sâu lông kia sâu lông cũng thêu không thành bộ dáng lấy ở cố trạng nguyên trong tay bộ dáng thực sự buồn cười hắn khỏe miệng run rẩy cố gắng nhị cười thôn phu nhân tay nghề ta biết ngươi muốn nói cái gì đích xác tay nghề là kém chút cố tư thường ôn hòa tiếp lời nói chính là ta thực thích Mặc kệ nàng theo bộ dáng như thế nào, đều là phu nhân đối ta một phen tâm ý ta mang lên vui mừng thực, không cảm thấy có cái gì không ổn chỗ. Những cái đó người ngoài ta không tiện nói tỉ mỉ, nhưng Lý Huynh ngươi cùng ta là cùng trường, ta cũng không gặp ngươi, ta cùng phu nhân đã sớm thành hôn. Trước kia ta sinh quá lớn bệnh, đã nhiều năm không thể mở miệng nói chuyện. Nếu không có gặp được nàng, ta sợ đến bây giờ vẫn là cái người công. A, Lý Thị Lang thực sự cả kinh. Ngươi hiện tại nhìn đến ta, mặc kệ là như thế nào trước quan? Như thế nào ngăn nắp, đều là nàng cho ta, nếu không có nàng, ta cái gì cũng không phải. Cho nên, không nói cái khác, chính là dựa vào này phân tình, ta đều sẽ không đi nạp tiếp. Mặc kệ nàng như thế nào, ta đều sẽ không ở muốn người khác. Cố tư thường ánh mắt bằng phẳng, lời nói thâm thiế địa đạo, ngươi không phải ta, tự nhiên không thể minh bạch tâm tình của ta. Nhưng ngươi chỉ cần minh bạch, ta cố tư thường sẽ không lại muốn nữ nhân khác, mặc kệ là thị thiếp, vẫn là dưỡng ngoại thất, này đó ta đều sẽ không làm. Lý huynh sau này cũng không cần phí tâm tư đem thân hữu giới thiệu cho ta. Ngạch là, cố đại nhân đều nói như thế, ta tự nhiên là minh bạch ngài ý tứ. Lý thị lang liên tục bồi cười, là ta đại ý, không nghĩ tới ngài cùng phu nhân kiêm điệp tình thâm, là ta đường đột. Cố tư thường đều giải thích như vậy minh bạch, hắn nếu là còn không tuân theo tâm tư tiếp tục giới thiệu thân thích cho hắn, chẳng phải là tự thảo không thú vị. Khách khí vài câu sau, Lý thị lang tìm một cái cơ chạy nhanh rời khỏi tiểu thính. Thính ngoại. Lý Thị Lang mới vừa đi đến trên hành lang, ở hành lang thượng đang chờ lâu ngày một bóng người liền lập tức hoảng tới rồi trước mặt, vội vàng hỏi: "Như thế nào à? ngươi đường muội không phải nói xinh đẹp thật sự, lại am hiểu thơ từ sao? Chúng ta vị này Cố Thượng thư nhìn thượng không có." "Nhìn thượng?" Lý Thị Lang mặt lạnh xuống dưới, khó chịu mà mắt trợn trắng, "Đừng nói nhìn, ta liền lời nói cũng chưa nói xong, đã bị Cố Tư Thượng đánh gãy, nhân gia căn bản liền không có muốn thị thiếp ý tứ. Chúng ta cũng đừng phí cái kia tâm tư." Buồn cười này thiên hạ gian còn có không cần thiết thất nam nhân liên thủ một cái bà nương quá người nọ cũng là vẻ mặt giật mình hiển nhiên không chịu tin tưởng ngươi nếu không tin hôm nào chính ngươi lại đi nói với hắn đi ta bảo đảm hắn đến lúc đó cùng ngươi trở mặt nhân gia liền tính toán thủ một cái qua đưa cái thiên tiên cũng vô dụng càng không kia leo lên quyền quý tâm tư nhân gia trên eo treo phu nhân đưa tối thơm đó chính là bãi cấp chúng ta xem làm chúng ta thức thời nhi điểm chương bốn trăm hai mươi sủng thê mỹ danh Người này mặt có hoài nghi, này, có lẽ là coi thường những cái đó bình thường nữ tử. Ta này còn có công tức phủ xuất thân một cái thư nữ biểu muội đâu, tuy nói là con vợ lẽ, nhưng nhân gia mẹ đẻ chính là công tức phủ quý thiếp, được sùng ái thực, cố đại nhân còn có thể bỏ được hạ loại này nhà cao cửa rộng. Có không tin ta nói, ngươi liền chính mình đi thử thử đi, ta là không đi mở miệng. Lý thị lang vung ống tay áo thư lạnh một tiếng liền đi rồi. Mà người này còn đứng tại chỗ lẩm bẩm tự nói, ta còn cũng không tin. Trên thế giới này có như vậy cùng nữ nhân dường như nam nhân, còn thủ một cái. Thử, thử xem liền thử xem. Vì thế, ngày thứ hai, cố tư Thường thượng hộ bộ phê duyệt từ các quận huyện phát tới lệ bạc chướng mục thời điểm, lại có cái không biết điều lại đây, muốn đem chính mình hoa dung nguyệt mạo biểu muội để cử cho nàng. Hơn nữa nói thật xinh đẹp, nói nàng kia tuy rằng là thứ nữ xuất thân, nhưng là ca ca tranh đua, đã là cái cử nhân, thả mẫu thân ở công tức phủ pha chịu ân sủng, nạp cái này biểu muội cung coi như là cùng công tức phủ đáp thượng quan hệ. Lời hay nói một đống, cố tư thường lại nửa điểm động tâm ý tứ cũng không có, thậm chí còn trực tiếp hạ lệnh chúc khách, làm hộ bộ nha dịch đem người này doanh đi ra ngoài. Lần này, cố tư thường sợ vợ sùng thê danh hảo xem như lập tức ở hộ bộ, thậm chí toàn bộ trên triều đình đều khai hỏa. Mọi người đều biết cố tư thường có cái thanh mai trúc mã tiểu nương tử, rất là có khả năng, chính là theo công kỳ kém vô cùng nhưng cố trạng nguyên chính là thích mang theo kỳ xấu vô cùng túi thơm mỗi ngày ở hộ bộ ra ra vào vào hào không rêu dào lúc trước còn nhớ thương mượn sức cố tư thường đem tỉ muội nữ nhi đưa cho cố tư thường những cái đó thế ra sôi nổi đều thành thật không còn có người tới cửa nhắc tới việc này cố tư thường hợp với đem túi thơm treo ở bên hông vài thiên hậu rốt cuộc thay cho một cái túi thơm một lần nữa muốn bên hông treo một cái túi tiền kia túi tiền thượng theo thúy trúc cũng là xấu thực nhưng cố tư thường căn bản không để bụng người khác khác thường ánh mắt không chỉ có mang vui mừng, còn gặp người liền nói là nhà mình nương tử tay nghề, mà bên kia mấy ngày nay mục nghiên nghiên cũng không có nhàn rỗi. vốn là ở trong phủ Chu bị mỹ thực thăng cấp tái sự tình, cố tình cố tư thường lại truyền lại đây. một hồi muốn nàng tân theo một cái túi thơm, một hồi yêu cầu nàng ở chuẩn bị một cái túi tiền. nàng vì theo túi tiền, hợp với đẩy nhanh tốc độ, ngao mấy cái buổi tối miễn cưỡng theo ra tới. nhưng theo thủ tay nghề thực sự không có gì tiến bộ mỹ thực thi đấu bên kia có thể cùng nàng trở thành đối thủ người ít ỏi không có mấy tình hình chiến đấu cũng không kịch liệt thi đấu yêu cầu đều rất đơn giản đơn giản cũng không cần quá tỉ mỉ chuẩn bị thăng cấp tái không có bất luận cái gì ngoài ý muốn thực nhẹ nhàng liền thông qua chỉ là kế tiếp muốn bắt đầu bốn cường tái bốn cường tái chia làm bốn cái phân đoạn hai hai một tổ chủ sự phát ra đều là cùng khảo đề làm tốt đồ ăn phải cho mười cái giám khảo thi ăn giám khảo cử bài quyết định hay không thông qua thăng cấp lấy phiếu nhiều giả vì thắng. Cung mục nghiên nghiên chia làm đối thủ tổ chính là một cái ủ kịch đầu bếp. Này đầu bếp cực kỳ am hiểu mì phở, nhìn đến khảo đề là cùng mì phở có quan hệ đề mục sau, tin tưởng tràn đầy. Mục nghiên nghiên nhìn đến khảo đề lại mặt vô biểu tình, kỳ thật mặc kệ là khảo cái gì, chỉ cần là làm ăn, đối nàng tới nói đều rất đơn giản. Nàng tin tưởng chính mình có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết cục, chỉ là không biết có thể đột phá trùng vây đứng ở cuối cùng cùng nàng cạnh tranh đến tột cùng là ai. Lúc trước các nàng đến kinh thành thời điểm liền có người theo dõi, trước đó, càng có người trộm thực đơn, nàng hiện tại hoài nghi, theo dõi giả cùng lúc ấy trộm thực đơn chính là cùng cái phía sau màn độc thủ. Mà cái này độc thủ, vô cùng có khả năng cũng tham gia lần này mỹ thực thi đấu. Chương 422 Đa Tạ Mục Nghiên Nghiên đem đào tức diện sau khi làm xong, cùng nàng cùng tổ cạnh tranh mập mạp đầu bếp cũng đem hủy phở làm tốt, làm chính là truyền thống tay cán bột. Hai người đem đồ ăn cùng giao cho tuần tra viên. Đang chờ đợi giám khảo kết quả công phu, mục nghiêng nghiêng khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn về phía giáo trường bên kia đang ở thi đấu người. Kia một tổ là hai cái nam nhân ở thi đấu, một cái là tuổi già gầy nhưng rắn chắc một cái năm 60 tuổi. Lão nhân đang mặc tầm thường áo vải thô ở làm mặt phiên canh, một cái khác còn lại là hơn 20 tuổi. Phong hoa chính mẫu Tuấn Tiếu Công Tử, một thân cẩm y đi đứng ở bệ bếp trước bận rộn, tựa hồ là ở làm mặt điểm. Mục nghiêng nghiêng không khỏi kinh ngạc. Cái này Tuấn Tiếu Công Tử. Hẳn là nàng toàn bộ thi đấu hiện trường, nhìn thấy xuyên nhất chú ý, khí chất nhất không tầm thường người. Tầm thường đầu bếp đều cũng có trong nhà có tiền giàu có, nhưng cũng sẽ không ăn mặc cẩm y khoan bảo lại đây nấu cơm thi đấu, chỉ có người này nhất đặc thù, thi đấu hiện trường còn trang điểm lệnh người chú ngủ. Mụ. Mục nghiên nghiên nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Mà bên kia, túi đầu nấu cơm công tử tựa hồ cảm giác được cái gì, túi đầu xoa mặt tay bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi ngừng đầu, thế nhưng theo nàng tầm mắt ghé mắt lại đây hắn phát hiện chính mình ở nhìn lén mục nghiêng nghiêng chạy nhanh thu hồi tầm mắt quay đầu đi nhìn về phía nơi khác mà cái kia công tử lại không có rời đi tầm mắt nhìn chằm chằm mục nghiêng nghiêng hồi lâu mới cúi đầu tiếp tục làm mặt một nén nhang thời gian sau thi đấu đã đến giờ giám khảo bắt đầu thí đồ ăn mục nghiêng nghiêng không có gì bất ngờ xảy ra thắng lợi mà cùng tổ đối thủ tắc có vẻ có chút nghèo túng ủ rũ cụp đuôi mà đi đến chính mình bệ bếp trước hậm hực mà lắc đầu hảo a thật là không nghĩ tới làm cả đợi mặt Ngược lại không bằng cái mười mấy tuổi nha đầu. Mục nghiên nghiên vẫn như cũ là cùng lúc ban đầu tham gia thi đấu khi giống nhau, trên mặt mang khăn che mặt, tuy rằng đã củng cố tư thường viên phòng qua, nhưng không khỏi bị người khác nhìn ra thân phận, nàng vẫn là lựa chọn trải thiếu nữ búi tóc, trên đầu cũng châm một cái một mạc hoa mai châm bạc, trang điểm thập phần bình thường. Nguyên nhân chính là vì như thế, phía trước mấy chàng thăng cấp tái đều không có cái gì đối thủ chú ý quá nàng, hơn nữa nàng mặt mày non nớt, vừa thấy chính là cái nha đầu chẳng qua đem nàng đường trường lại đây chơi đùa tiểu hải tử không có người đem nàng để vào mắt mà mãi cho đến hôm nay nàng lại một lần thắng thi đấu sắp tiến vào trận chung kết thời điểm ở đây khán giả mới ý thức được nàng cái này nha đầu là cỡ nào thâm tàng bất lộ kêu béo đầu bếp một bên thu thập bộ đồ ăn một bên nhìn về phía mục nghiêng nghiêng là ta đại ý tiểu nha đầu nếu là lấy sau còn có như vậy thi đấu ngươi nhất định phải tới ta nhất định phải thắng ngươi hảo thúc thúc đánh cuộc ta nghe được tùy thời xin lợi Mục nghiêng nghiêng cười đối hắn hơi hơi làm lễ, nếu không phải nàng muốn che giấu chính mình thân phận, hiện tại liền có thể trực tiếp báo thượng danh hảo. Hử, béo đầu bếp hử lạnh một tiếng, thở phì phì mà thu thập đồ làm bếp. Mục nghiêng nghiêng cũng không so đo, chủ động đi qua đi giúp hắn cùng nhau thu thập, tiểu nữ tử có thể thắng bất quá là may mắn, vẫn là muốn đa tạ thúc thúc ngài đa tạ. Hử, người này nữ hoa nhưng thật ra khiêm tốn thực. Người nọ lại là một hử, thái độ lại hòa hoan xuống dưới. Mục Nghiên Nghiên săn sóc giúp hắn thu thập hảo đồ làm bếp sau, kêu béo đầu bếp vẫn là nhịn không được tán thưởng một phen, không thể tưởng được tiểu nha đầu phẩm hành hảo, nấu ăn cũng hảo, thật là hậu sinh khả a. Mục Nghiên Nghiên đứng ở tại chỗ, cười ngâm ngâm mà nheo lại hai tròng mắt, cho hắn hành một cái lễ, mới chuẩn bị ly chẳng. Đi qua thính phòng thời điểm, phía sau đột nhiên phát ra một tiếng khét the, đứng lại, đứng lại. Chương 423 ta tưởng bái sư. Nghe được phía sau truyền đến nũng nịu cao tiếng quát, mục nghiên nghiên lập tức dừng bước chân xoay người nhìn lại từng hàng trường ghế tạo thành thính phòng bỗng nhiên chạm ra một người mặc làm bố toái hoa váy dài choai choai tiểu hải tử trên đầu sơ hai cái viên đầu dùng tơ hồng trát bộ dáng cơ linh thanh tú cũng liền mười một mười hai tuổi lớn nhỏ thân mình không cao giọng lại rất lớn từ thính phòng bài trừ tới một bên chạy hướng nàng một bên hô to ngươi đừng đi ngươi đứng ở kia chờ ta một chút nhìn đến kia nữ hải tử hoặc bát đi đến chính mình trước mặt mục nghiên nghiên không cấm tò mò ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta, ta tìm ngươi là muốn nữ hải tử đi tới mục nghiên nghiên trước mặt, nhưng khí thế lại không bằng vừa rồi mãnh liệt, giọng cũng thấp đi xuống, hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn nàng đôi mắt. Ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Mục nghiên nghiên khỏe miệng một câu, nhịn không được nở nụ cười, nhưng bởi vì che mặt khăn che mặt, nàng tươi cười người khác cũng không thể nhìn thấy. Ta, ta muốn kia nữ hải có chút do dự, nói chuyện cũng ấp áp ấp úng. Một bên thính phòng cha mẹ thấy như vậy một màn cũng đi theo từ trong đám người đi ra biết hơi ngươi chạy bên kia đi làm gì ngươi tiểu nha đầu đừng quay rối chạy nhanh trở về mắt thấy cha mẹ liền phải đi tìm tới nữ hài trên mặt hiện lên nôn nóng ngay sau đó liền khẽ cắn môi nín thở lớn tiếng nói vị này đầu bếp nữ tỉ tỉ ta tưởng bái ngươi vi sư bái sư mục nghiên nghiên kinh ngạc đúng mày yêu cầu này nàng thật đúng là không nghĩ tới vốn tưởng rằng cái này tiểu nha đầu toát ra tới là tìm cha không nghĩ tới lại là tới bái sư Là, ta muốn bái sư học nghệ. Tiêu biết hơi nữ hải tử nghiêm túc gật đầu, giờ phút này đã ngừng đầu, dũng cảm mà đối thượng mục nghiên nghiên nghi hoặc hai mắt, ta chính mình bản thân liền thích nấu ăn, hơn nữa ta nấu ăn ta cha mẹ đều nói tốt ăn. Nhưng là mẹ ta nói, nấu ăn làm lại hảo cũng bất quá là về sau cấp tương lai phu quân bà mâu ăn, không có tác dụng gì, ta vẫn luôn đều không phục. Thẳng đến ta nhìn đến ngươi, ngươi làm ta cảm thấy, làm tốt đầu bếp nữ cũng là thực tốt một sự kiện. Ngươi cũng thích nấu ăn. Vừa nghe đến nữ hải như vậy lý do, mục nghiên nghiên hai mắt đều sáng lên. Đúng vậy. Biết hơi gật đầu, lại nhìn đến đã chạy đến bên người cha mẹ, lập tức sau này trốn rồi vài bước, vội vàng địa đạo, tỷ tỷ là ngươi làm ta thấy được làm tốt đồ ăn, cũng là rất có học vấn một việc. Mặc kệ ngươi có thể hay không bắt được cuối cùng đứng đầu bảng, ta đều bội phục ngươi, ta đều phải bái ngươi vi sư. Mục nghiên nghiên khỏe miệng tươi cười càng thêm gia tăng, đang muốn mở miệng nói chuyện, kia nữ hải tử cha mẹ lại dẫn đầu mở miệng Ngươi nhà đầu này, thật là không nghe lời, đều nói cho ngươi làm ngươi thành thật nhìn xem thì tốt rồi, ngươi càng muốn gây chuyện. Nói, nữ hải mẫu thân cũng đã duỗi tay cùng chảo gà con giống nhau, nắm nữ hải cổ áo tử xả đến trước người, cấp mục nghiên nghiên, cởi bồi cái không phải, thật là xin lỗi, nhà ta bé quá bướng bỉnh. Nói chuyện, liền phải đem biết hơi để đi. Biết hơi tay chân giấy rủa, không muốn đi theo đi, hai mắt đáng thương hề hề mà nhìn mục nghiên nghiên, cầu cứu dường như nói, tỉ tỉ, ngươi liền thu ta vì đồ đệ đem. Ta nhất định cùng ngươi hảo hảo học tập nấu ăn. Ta là thật sự thích nấu ăn, nam hải tử đều đều có thể làm danh chủ, vì cái gì chúng ta nữ hải tử liền không được? Ta tin tưởng nữ hải tử làm đầu bếp nữ cũng là đỉnh tốt chuyện này. Biết hơi thanh âm rất lớn, còn là bị mẫu thân lôi kéo đi xa. Liên ở biết hơi phải bị mang ra giáo trường thời điểm, Mục Nghiên Nghiên rốt cuộc mở miệng, "Chấm đã." Chương 424: Gia giá cao. Mục Nghiên Nghiên thanh âm không lớn, lại có thể xuyên thấu quá đám người, truyền vào biết hơi trong tai. Nữ Hải Mẫu thân sướng sốt, nhưng vẫn là kiên định lôi kéo nữ Hải tử phải đi. Mục Nghiên Nghiên nhấc chân lập tức đuổi theo qua đi, theo bên người Triệu Ma Ma cũng ôm đồ làm bếp theo sát đi lên. Châm đã, vị này thầm thầm, ta tưởng cùng lệnh ái ở trao đổi vài câu. Mục Nghiên Nghiên đi đến tiểu nữ Hải Mẫu thân trước mặt, lược gật đầu hành lễ. Kia đại thẩm hiển nhiên không vui, nắm biết hơi cổ áo sau này súc, ngươi muốn làm cái gì? Nhà ta bé là không thể cùng ngươi bái sư đương ngươi học đồ. Như thế nào không thể? làm học đồ cũng đều không phải là không cho bạc mục nghiên nghiên thanh âm ôn hòa kia có thể cho mấy cái tiền còn phải cho sư phó toàn gia làm trâu làm ngựa ăn không đủ no liền tính tiền công cũng không mấy cái gặp được lợi hại còn muốn cho không tiền hiếu kính sư phó nhà ta nhưng không có cái kia tiền nhàn rỗi nguyên lai like là lo lắng cái này mục nghiên nghiên trong thanh âm cũng mang theo ý cười thím nguyên lai like là khăn ta đái nàng không tốt thím cứ yên tâm đi ta chưa bao giờ khắc khe thủ hạ tiểu nhị thả lệnh ái tuổi con nhỏ Ta cũng chỉ sẽ đem nàng coi như muội muội đối đãi. Thiết, đều là nói so sướng còn dễ nghe. Thím nói xong liền phải đi. Biết hơi lại không chịu làm, tay chân cùng sử dụng phản kháng lên. Đối với mẫu thân cầu xin, mẫu thân, ta muốn học trung nghệ, ta cũng tưởng cùng cái này mục tỷ tỷ giống nhau đương một cái trình độ cao siêu đầu bếp nữ. Làm đầu bếp nữ có cái gì hảo, cuối cùng còn không phải phải gả người. Nữ hải mẫu thân không vui mà kéo xuống mặt, đối với chính mình khuê nữ giống lên lên. Nương biết hơi rốt cuộc vẫn là người tiểu, bị mâu thân một giống lập tức đình chỉ động tác, vành mắt soát điệu một chút liền đỏ. Mục nghiêng nghiêng không đành lòng, nguyên bản nàng là vô tình thu đồ đệ, bởi vì rất nhiều chuyện còn không có liệu lý rõ ràng, quê quán bà mẫu còn có cô tiểu hy đều không có tiếp nhận tới, ít nhất 1-2 năm đều phải vội chăng những việc này, nào có chống không mang cái gì đồ đệ. Nhưng hiện tại, nhìn đến cái này nữ hải tử là thật sự có tâm cầu học, càng là nhìn đến nữ hải mẫu thân là như thế này chướng mắt đầu bếp nữ ngành sản xuất. Ngược lại khơi dậy nàng không cam lòng Làm đầu bếp nữ có cái gì không tốt Làm mị thực bác chủ có cái gì không đúng Liên tính là về sau muốn kết hôn sinh con Học giỏi nấu ăn cũng là dẹt hoa trên gấm sự tình Vì cái gì muốn như vậy khinh bỉ. Nàng liễm đi khỏe miệng tươi cười Nhìn trước mắt thím, nhẹ giọng nói Thím, ngươi lời này liền không đúng rồi Liên tính nữ tử muốn thành hôn gả chồng Học giỏi đồ ăn Cũng có thể làm phu con nhà chồng ăn vui vẻ Thả dân dĩ thực vi thiên Có thể có một cái nấu ăn bí phương, còn có thể khai cửa hàng làm buôn bán, về sau tài nguyên cuồn cuộn, không lo ăn mặc. Rất nhiều nữ tử chỉ là ăn không hết cái này khổ, không muốn ra tới suốt đầu lộ diện khai cửa hàng thôi. Nhưng lệnh ái có thể có cái này chịu khổ tâm, sao không làm nàng thử một lần đâu. Cái gì tài nguyên cuồn cuộn, bọn em gia nào có cái kia tiền nhàn rỗi làm buôn bán, còn muốn lưu trữ tiền cho nàng ca ca thượng tư thuộc sử dụng đâu, nàng liền thành thành thật thật ở nhà giúp ta giặt hồ cuối năm liền cho nàng làm mai gà chồng, xính lễ đều nói tốt cấp 50 lượng đâu. Nữ nhân khinh thường mà trận trắng mắt sau, liền lại lôi kéo nữ hải tử muốn chạy. Lần này, mục nghiên nghiên trực tiếp rôi tay ngăn cản nữ nhân đường đi, nói chuyện thanh âm vẫn như cũ ôn hòa có lễ, ánh mắt sắc bén chấn định, thím, biết hơi cái này đổ nhi ta thu. Bao ăn bao ở, mỗi tháng ta cho nàng khai 10 lượng bạc. Một năm nội, nếu không gia sư, ta lại cấp 100 lượng ngân phiếu. Cái gì? Nữ nhân kinh ngạc không thôi. Thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy. Làm học đồ mỗi tháng lấy so chướng phòng tiên sinh còn nhiều. Chương 425 chính thức thu đồ đệ. Ngươi không có nghe lầm, ta nói chính là thật sự. Nhìn ra nữ nhân muốn hỏi cái gì, Mục Nghiên Nghiên khuôn mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, ta không thiếu tiền, đối đãi bên người tiểu nhị cũng luôn luôn hào phóng. Ta bên người bọn tiểu nhị tiền tiêu vật đều là 20 lượng bạc khởi bước. Như ngươi suy nghĩ, ta này đó tiền đều là dựa vào trù nghệ của ta kiếm tới. Vừa rồi nghe ngươi lời nói, Ngươi còn không phải là thiếu bạc, muốn cho nữ nhi trợ cấp gia dụng sao, ngươi làm nàng làm ta học đồ, giống nhau trợ cấp gia dụng. Ngươi, ngươi, hào phóng như vậy. Nữ nhân nghe được đôi mắt đều thẳng, ngây ngốc mà nhìn mục nghiên nghiên, nói đều nói không nhanh nhẹn, ngươi vừa rồi nói ngươi, ngươi chủ nghệ thực hảo, ngươi rửa chủ nghệ kiếm lời rất nhiều tiền. Đúng vậy. Mục nghiên nghiên gật đầu, nhưng là ngại với trước mắt không hảo cho thấy thân phận, liền không có để chính mình là thượng thư phu nhân thân phận cũng không có nói hứa Dương Thành đã rất có danh khí nam âm các. Nói miệng không bằng chứng, chỉ có bạc lấy ra tới mới là nhất hữu lực chứng cứ. Mục Nghiên Nghiên hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên người Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma lập tức hiểu ý, vung trong tay Dương Gỗ, từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc đưa cho nữ nhân. Mục Nghiên Nghiên tắc nhẹ giọng nói, đây là ta trước tiên tri cấp biết hơi tháng sau học đồ tiền tiêu vặt. Chờ nàng chính thức tới ta trong phủ làm học đồ thời điểm, ta sẽ gọi người nghĩ một phần khế ước thư. Viết rõ ràng thời gian tiền tiêu vặt Nhưng ta cũng có cái điều kiện Chính là ở ta bên người học đồ Trong lúc phải đối ta bên trong phủ hết thẻ công việc Bao gồm ta thân phận bảo mật Nếu là để lộ bí mật Tắc đổi thường gấp 10 lần Sự tình đều không có trải vớt rõ ràng phía trước Nàng còn không nghĩ nam âm các chủ nhân thân phận Ở kinh thành thông báo thiên hạ Hảo hảo, không dám Không dám vừa thấy đến bạc Nữ nhân này lập tức mặt mày hớn hở Gà con mổ thóc dường như liên tục gật đầu Rôi tay tiếp nhận bạc, hành. Ta đây nhà này bé chính là người học đồ, đêm nay chúng ta liền đem cái kia cái gì khế ước thư cấp ký đi. Nhà ngươi ở nơi nào, trời tối về sau, ta sẽ phái người đi nhà ngươi tìm ngươi. Nữ nhân vội vàng cười đem ra môn địa chỉ báo cấp mục nghiên nghiên nghe. Đứng ở vài bước ở ngoài nam nhân có chút bất mãn, vội vàng đi lên tới kéo bà nương tay, liền như vậy làm biết hơi cho nàng làm học đồ. Nhiều cha cha đi, vạn nhất là cái kẻ lừa đảo. Ngươi không biết. Này đại tái đối báo danh đầu bếp đầu bếp nữ đều là xác minh quá thân phận, thật sự xảy ra chuyện, tìm thi đấu ban tổ chức là được, xuân đoán cắt các, các chủ nhân phẩm chúng ta còn có thể không tin được sao, chính là kinh thành trăm năm cửa hiệu lâu đời. Nữ nhân chẳng hề để ý mà đem bạc thu được trong tay háo, mừng thầm địa đạo, nói nữa, nhà chúng ta nghèo đến không xu dính túi, cái này cô nương ra tay hảo phóng như vậy, có thể gạt chúng ta cái gì nha. Một tháng mười lượng bạc đâu, ta tính tính, chính là đem biết hơi gả cho cái kia lưu người què cũng mới cho năm mươi lượng xính lễ bèn nếu là làm một năm học đồ cũng là tránh hơn một trăm lượng nữ nhân trực tiếp quyết định việc này cầm bạc sau mị mĩ mà nhìn về phía bên người nữ nhi biết hơi à vậy ngươi liền đi theo cái này tiểu nương tử hảo hảo học trung nghệ tương lai cũng kiếm tiền cấp nhà chúng ta khai cái ăn vặt quán nương ta nhất định sẽ nỗ lực nhìn đến mẫu thân rốt cuộc đồng ý biết hơi trong mắt nước mắt rút đi thay thế chính là ngập trời vui sướng hai mắt sáng lấp lánh mà chuyển qua đi nhìn mục nghiêng nghiêng hai chân một loan liền phải quỳ gối đi xuống đồ nhi cảm ơn sư phó sư phó nguyện ý thu ta biết hơi vô cùng cảm kích biết hơi nhất định sẽ dốc lòng học tập đem ngài trù nghệ phát dương quang đại chương bốn trăm hai mươi sáu như thế nào ứng đối đừng quỳ mau đứng lên mục nghiên nghiên chạy nhanh tiến lên ngăn cản biết hơi quỳ xuống động tác không cần quỳ ta kỳ thật ta trong phủ đang cần cái có thể cùng ta nói chuyện bằng hữu ta xem ngươi tuổi cũng chỉ so với ta tiểu vài tuổi lại thích nấu ăn cũng là gặp tri kỷ ngươi đi theo ta ta cũng tương đương có đồng bọn. Ngươi nếu là nguyện ý, có thể không cần cùng ta thầy cho tương xứng, kêu tỉ tỉ của ta liền có thể. Biết nhỏ bé mặt mần ra, trong mắt hiện lên không thể tin tưởng, sau đó chính là thụ sủng nhược kinh mà lắc đầu, không thể, biết hơi không thể không có quy củ, sư phó chính là sư phó. Bái sư lễ là nhất định phải có, biết hơi không thể kêu ngài tỉ tỉ. Hảo đi, ngươi thích kêu cái gì đều tùy ngươi. Mục nghiên nghiên bị nàng đơn thuần trọc cười, chỉ là ngươi nhớ cho kỹ Từ ngày mai bắt đầu, ngươi cùng ta bên người làm việc, liền phải nghe ta an bài, đặc biệt là muốn bảo mật, ta hiện tại còn không nghĩ công khai ta thân phận, chờ ngươi vào ta trong phủ, liền tính biết ta là ai, cũng không thể đối ngoại nói, chính là cha mẹ, cũng không thể nói. Ta hiểu được biết hơi nghe được cái hiểu cái không, ánh mắt rất là mê mang, nhưng vẫn là nghiêm túc gật gật đầu. Kia việc này liền nói định rồi, buổi tối ta sẽ phái người đi nhà ngươi tìm ngươi ký khế ước. Mục Nghiên như nói, còn nhẹ nhàng sờ sờ biết hơi cái chán tóc mái. Thực hảo nha, cũng sau ta cũng coi như là làm người sư phó, chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Ân. Biết hơi đại đại gật đầu. Mục nghiên nghiên thu hồi tay, ở sau người thính phòng đông đảo kinh ngạc trong ánh mắt, mang theo triệu ma mà không nhanh không chậm rời đi mỹ thực quảng trường. Trên quảng trường, thính phòng nghị luận sôi nổi. Các ngươi vừa rồi nghe thấy được đi, ta nghe cái kia chủ nghệ không tồi tiểu nương tử là muốn thu đồ đệ. Đúng vậy, ta cũng nghe tới rồi, nhìn dáng vẻ hẳn là chuyện này định ra không nghĩ tới chủ nghệ như vậy cao siêu tiểu nương tử làm người cũng thực thiện tâm a sớm biết rằng ta khiến cho ta khuê nữ đi bái sư tuy tiện học cái cái gì đồ ăn trở về là có thể khai cái tiểu quán a thôi đi ngươi này còn không phải xem cái kia tiểu nương tử ra tay hào phóng phía trước thi đấu ngươi nhìn qua nhìn như vậy nhiều chàng như thế nào không gặp ngươi có ý tứ này ta ta đó là không nghĩ tới a mọi người một bên nghị luận một bên dần dần xuống sân khấu mà giáo trưởng bên kia Một khắc tổ cẩm y công tử sửa sang lại ống tay áo, bên người mấy cái hạ nhân chạy tới giúp hắn thu thập đồ làm bếp. Mà hắn bản nhân tắc một lần nữa mở ra quạt xếp, hướng tới chính mình xe ngựa đi đến. Xe ngựa bên, một người mặc màu xám tơ lưỡi trường bảo quản ra giường như lão nhân đón qua đi, chủ động lấy ra túi nước đưa cho cẩm y hệ công tử, trong miệng còn cung kính nói: Hà công tử, ta xem cái kia nam âm các mục nghiên nghiên thực lực không dùng kinh thường, chúng ta trộm âm thầm giám thị nàng thật nhiều thiên phía trước. Hán tướng công bị nhốt ở đại lý tự, nàng cũng chưa khóc không náo, là cái có thể nhận sự. Bị gọi hà công tử gì hồng tư nghe thế câu, trắng non khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia không ngò, đích xác, cái này tiểu nương tử là một nhân vật. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, trong nhà nàng xảy ra chuyện, nhất định là muốn khóc chết đi xuống lại, muốn ngưng hẳn thi đấu. Căn bản không đem nàng xem ở trong mắt, hiện giờ không nghĩ tới, không chỉ có nàng cái kia tiểu phu quân quan phục nguyên trước, nàng cũng muốn cùng ta cuộc đua đứng đầu bảng. Nghe ra nhà mình chủ tử không cam lòng, lão quản gia hơi hơi không ngời, tiến đến dì Hồng Tư bên hai, thấp giọng nói, kia công tử, ngày mai chính là cuối cùng quyết chiến, xuân đoán các cần thiết là chúng ta, cho nên, chúng ta có phải hay không cũng tưởng cái ứng đối sách lược. mươi 427 trận chung kết bắt đầu, thật là nên tưởng cái biện pháp. Dì Hồng Tư sắc mặt cũng nghiêm túc xuống dưới, gật gật đầu, lúc trước là ta coi thường nữ nhân này. Không nghĩ tới thật sự có vài phần bản lĩnh. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất nói đến chỗ này hắn lời nói hơi đốn giương mắt nhìn về phía bên người lão quản gia lão quản gia lập tức hiểu ý chủ động đem lỗ thai qua đi di hồng tư tắc hạ giọng túi đầu ở lão quản gia bên thai khe khe nói nhỏ lên bên kia chiều hôm tây nghiêng cố phủ mục nghiêng nghiêng về đến nhà sau cố tư thường cũng sớm mà ở tiểu đại sảnh luyện tự nhìn đến mục nghiêng nghiêng về đến nhà sau cố tư thường kinh hỉ mà buông xuống bút nghiêng nghiêng ngươi hôm nay thi đấu như thế nào rất thuận lợi nhìn đến cố tư thường ngồi ở án thư trước, mục nghiên nghiên vui vẻ mà bông ra tay chân, chạy chậm nào tới, lập tức ngồi ở cố tư thường trên đùi, nghiên nghiên, cố tư thường thân mình hơi chấn một chút, tựa hồ có chút thẹn thùng, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, xem chung quanh không có nha hoàn bà tử, lúc này mới buông tâm, trên mặt lại xuất hiện tươi cười, nâng lên vòng tay ở mục nghiên nghiên vòng eo, nghiên nghiên, hộ bộ hôm nay không có việc gì, ta trở về đến sớm, chính là tưởng buổi ngươi. chúng ta đây chờ tiếp theo khởi đi dạo phố. Mục nghiên nghiên ăn vạ cố tư thường trên người, cười nói, ngày mai chính là trận chung kết, mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng thăng cấp tái, ta đều không có hảo hảo thả lỏng một chút, ngày mai là trận chung kết, ta ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều đã kiến thức quá các tỉnh danh chủ, cũng là tăng trưởng kiến thức. Đúng rồi, ta còn thu đồ đệ đâu? Mục nghiên nghiên nhớ tới thu đồ đệ sự tình, hưng phấn mà cấp cố tư thường nói, hôm nay có cái tiểu nha đầu kêu phải cho ta làm đồ đệ, ta xem nàng thật sự rất có thanh ý. Hơn nữa ta cũng thiếu cái bạn chơi cùng, liền thu. Hảo, ngươi thật sự là thiếu bạn chơi cùng. Cố tư thường sủng nịch gật đầu, mấy năm nay vẫn luôn vất vả ngươi vì trong nhà bận trước bận sau, là ngươi liền cái khuê chung bạn thân đều không có. Là ta thua thiệt ngươi. Không được ngươi nói như vậy, cũng không phải chỉ là bởi vì ngươi vội nhà, ta chính mình cũng tăng lên nhà, ngươi xem nếu không phải ta chính mình nỗ lực, như thế nào sẽ có nam âm các đâu. Mục nghiên nghiên bất mãn mà chu lên miệng, đôi tay ôm cố tư thường cổ. Hảo, ta không nói như vậy. Cố tư thường ôn nụ cười, ngày mai ngươi trận chung kết, ta sẽ hạ chiều sau liền không đi hộ bộ, trực tiếp chạy tới nơi xem ngươi thi đấu được không. Hảo, mục Nhiên Nhiên gật đầu, từ cố tư thường trên người nhảy xuống, đi thôi, vừa rồi còn nói cùng nhau đi dạo phố đâu. Ân. hai tròng mắt tầm mắt vẫn luôn đuổi theo mục Nhiên Nhiên. cố tư thường từ ghế trên đứng dậy, hai người tay kéo tay từ nhỏ thính đi ra ngoài. Hôm sau, Mỹ thực thi đấu, trận chung kết. Vẫn như cũ là ở Kinh Thành Thành Nam Khu một chỗ phố Mỹ Thực Thượng, giáo trường lúc này đã là biển người tấp nập Bởi vì phía trước thi đấu đã tổ chức hơn nửa tháng, từ lúc bắt đầu không người hỏi thăm, đến sau lại trên phố phố phường buôn tẩu bầm báo, ở giải trí thiếu thốn cổ đại sinh hoạt, như vậy thi đấu là trong Kinh Thành một cái náo nhiệt. Thả không cần vé vào cửa, liền có thể lại đây miễn phí xem náo nhiệt. Dần dần, canh giữ ở giáo trường chung quanh quần chúng liền càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng... Xuân đoán các ban tổ chức không thể không cố ý sáng lập ra một cái đất trống, bãi đẩy trường ghế dài, làm này đó quần chúng nhau có thể ngồi xem náo nhiệt, không đi ảnh hưởng bình thường thi đấu. Trận chung kết tổ chức thời gian là ở chính ngọ thời gian. Lúc này, thính phòng thượng đã ngồi đầy người. Mọi người đều ở cho nhau nghị luận, nghe nói hôm nay trận chung kết xuân đoán các phá lệ coi trọng, gác cao chủ đều sẽ tự mình tham dự. mươi 428 kỳ lân tự lầu. Thính phòng thượng, vô số người đều ở châu đầu ghé thai. Nghe nói, hôm nay chính là trận chung kết, chờ hạ vị kia gác cao chủ đều phải tự mình tới hiện trường nhìn chằm chằm, có thể thấy được đối hôm nay thi đấu rất coi trọng. Cái kia gác cao chủ giống như tuổi rất lớn đi, ta nghe người ta nói đều có tám chục tuổi. Đúng vậy, đã tới rồi cổ lai hy chi năm. Dưới gôi không có con cái, bằng không cũng sẽ không tổ chức cả nước thi đấu tới chọn lửa kế thửa xuân noãn các người thừa kế. Vài người đều ở cao đàm khoát luận, nghị luận hôm nay thi đấu, thậm chí đã có không ít người tụ thành mấy cái đôi ghé vào cùng nhau bắt đầu hạ tiền đặt cược mười mấy người ghé vào cùng nhau trong tay cầm bạc bắt đầu tìm nhà cái hạ chú tranh luận thanh cũng vang thành một mảnh ta đánh cuộc cái kia hà công tử thắng cái kia hà công tử làm cái gì đều định liệu trước tuổi cũng lớn hơn một chút nấu ăn vẫn là tuổi đại tay nghề phong phu a ta cũng cảm thấy cái kia hà công tử thắng cơ hội đại hơn nữa ta nghe có người thả ra tin tức nói cái kia hà công tử chính là kỳ lân tiểu lầu tân lão bản có tốt như vậy đấy ở nấu ăn tay nghề khẳng định kém không được cái gì kỳ lân tựu lầu kia không phải cũng là trong kinh thành một cái cửa hiệu lâu đời sao cũng là truyền tam đại a có ra truyền tuyệt học tay nghề khẳng định kỹ cao một bậc a lời vừa nói ra mấy cái hạ tiền đặt cược người đôi lập tức tặc nổi sôi nổi thảo luận khởi kỳ lân tựu lầu tới nguyên lai cái này kỳ lân tựu lầu cùng xuân đoán các giống nhau đều là ở kinh thành căn cơ thâm ổn khai mấy thế hệ cửa hiệu lâu đời trong đó Xuân đoán các khai cửa hàng thời gian sớm nhất, đã có một trăm nhiều năm lịch sử. Nhưng cái này kỳ lân tiểu lầu cũng không kém, ra truyền tam đại, tính xuống dưới cũng khai một trăm năm trở lên, hơn nữa kỳ lân tiểu lầu chuyên môn cấp đại quan quý nhân, nhà cao cửa rộng làm yến hội. Luận nấu ăn tay nghề, đã là có thể so với hoàng gia ngự trù. Tin tức này một thả ra, vô số người đều động tâm tư, bắt đầu ở di hồng tư tên thượng áp chú. Nhưng cũng có mấy người nắm chặt bạc, do dự thảo luận. Tuy rằng cái kia kỳ lần tiểu lầu Di Hồng Tư bản lĩnh không nhỏ, nhưng ta xem hôm nay muốn cùng hắn thi đấu nha đầu cũng bản lĩnh không nhỏ a. Ngươi xem còn tuổi nhỏ là có thể giết đến trận chung kết, cũng là có chút tài năng a. Đúng vậy, cái kia cô nương giống như mặc kệ làm cái gì đồ ăn, đều thuận buồm xuôi gió. Mấy người nói xong, cũng có một bộ phận nhỏ người bắt đầu ở mục nghiên nghiên tên phía dưới áp tiền. Đám người ở ngoài, Di Hồng Tư lão quản gia đang đứng ở nhất ngoại vòng, nghe bên trong đối đầu phượng, vừa lòng gật gật đầu. Hàn cố ý đem gì Hồng Tư thân phận thật sự tiết lộ ra tới, chính là vì tăng lớn hôm nay thắng lợi thế. Bởi vì hôm nay trận chung kết, xuân đoán các các chủ thân đảm nhiệm giám khảo, bình phán tiêu chuẩn cũng thay đổi. Phía trước 10 cái giám khảo tất cả đều xả đi xuống, trừ bỏ các chủ tự mình nhấm nháp ở ngoài, ở đây sở hữu người xem cũng sẽ là hôm nay giám khảo. Hôm nay Mỹ thực, sẽ cấp đại chúng bình thẩm. Nay quy củ là hôm nay sáng sớm liền viết ở giáo trường nhập khẩu thẻ đỏ tử thượng. Suy xét đến này đó xem náo nhiệt quần chúng hôm nay cũng là giám khảo, không thể không tăng lớn mọi người đối gì hồng tư hảo cảm độ. Thính phòng bên này, thảo luận khí thế ngất trời thời điểm, giáo trường phía trước trên đài cao đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy giải lâu chiêng chống thanh. Ken mà một tiếng, gõ la tiếng vang lên, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Mọi người toàn độ ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện đài, chỉ thấy một cái người mặc màu xám gấm vóc trường bào, đầu tóc hoa dâm láo giả đang ngồi ở đài cao trung ương một phen chiếc ghế thượng. Thanh Như chuông lớn mà hướng phía dưới đài mọi người nói, cảm tạ các vị phụ lao hương thân tiến đến xem lễ. Hôm nay đồ ăn không hạn chủ đề, từ bổn các cung cấp rau dưa, rau dưa nhưng từ bệ bếp bên đồ ăn rổ trung tận tình lựa chọn sử dụng. Nửa canh giờ làm hạn định. Cuối cùng, lượng nhiều thả mỹ vị giả, trải qua mọi người khen ngợi nhiều nhất giả, tức vì quan quân. Chương 429 mạo hiểm biện pháp. Lời vừa nói ra, đứng ở dưới đài Di hồng tư cùng Mục Nghiên Nghiên giải thích sự sốt. Hôm nay thi đấu thời gian, Trực tiếp so trước mấy chàng thời gian co lại một nửa Mục nghiên nghiên lấy nhiệt tình yêu thương mang khăn che mặt Nhưng khăn che mặt dưới khuôn mặt nhỏ cũng đã nhất phái nghiêm túc Phía trước thi đấu đều là một canh giờ Đổi thành giờ cũng chính là một cái thi đấu là cho hai cái giờ chuẩn bị công tác Vì câu là cái giám khảo có thể có co khen ngợi Rất nhiều đầu bếp đều là lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh Làm đều là không giống bình thường món ăn Có chút đồ ăn yêu cầu trước tiên ngâm hoặc là trưng nấu Chính chủ Cổ đại lại không có nồi áp suất Chỉ là hầm nấu công phu, liền phải ở nhà bếp thượng hầm hơn 1 giờ. 2 cái giờ thời gian đối với phức tạp món ăn tới nói, mới vừa miễn cưỡng đủ dùng. Hiện tại Nhưng Hảo, trận chung kết trực tiếp chém một nửa chuẩn bị thời gian. Hơn nữa vừa rồi thi đấu yêu cầu cũng nói, không riêng gì muốn mỹ vị, còn muốn lượng nhiều. Muốn đem đồ ăn làm nhiều, sắt rau nhặt rau liền phải dùng nhiều rất nhiều thời gian. Như vậy tính xuống dưới, hôm nay nấu ăn thời gian khả năng đều sẽ không đủ. Mà ba trượng ở ngoài bệ bếp trước. Di Hồng Tư cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Thời gian này ngắn lại, hắn đồng dạng cũng là bị đánh một cái trở tay không kịp. Hôm qua tưởng tốt món ăn hôm nay là không thể làm, yêu cầu khẩn cấp đổi một cái tân điểm tử. Trên đài cao, gác cao chủ còn ở kêu gọi, bởi vì hôm nay thời gian hữu hạn, cho nên các ngươi mỗi người có thể nhiều mang một cái giúp đỡ. Toàn trường cùng sở hữu người xem 500 người, có thể được nhiều số phiếu, thả ta bản nhân cho khen ngợi giả, đó là hôm nay quán quân. Liền có thể kế thừa ta xuân năng cát trở thành xuân đoán các các chủ ngày sau quản lý các nội hết thể sự vật hiện tại thi đấu bắt đầu gác cao chủ giọng nói rơi xuống đứng ở la bên cạnh gã sai vật liền giơ lên trong tay tiểu cổ cây búa đối với cực đại kim la dùng sức một gõ lại là một tiếng rung trời tiếng vang dưới lại một cái thật lớn lư hương đỉnh bên có gã sai vật bật lửa một con chiếc đũa phẩm chất hương chờ hương khói chấm tẫn đó là một canh giờ không kịp nghĩ nhiều mục nghiên nghiên lập tức xoay người đối bên người triệu ma ma nói ma ma Hôm nay chỉ có ngươi giúp ta sợ không phải không được, ta ngày hôm qua không phải nhận cái kêu biết hơi tiểu đồ đệ sao. Vừa rồi ta coi thấy nàng cũng ở thính phòng, ngươi chạy nhanh đem nàng cũng hô qua tới, các ngươi hai cái cùng nhau giúp ta. Ta trước hết nghĩ tưởng hôm nay muốn làm cái gì. Tốt chủ nhân. Triệu ma ma lập tức xoay người chạy về phía thính phòng. Mục nghiên nghiên tắc một người đứng ở bàn bên, nhìn cái bàn ngầm kia một sọt rau dưa, tự hỏi nên làm cái gì hình thức đồ ăn, mới có thể đủ đạt tới các chủ theo như lời đã muốn ăn ngon, lại muốn lượng nhiều. Xem các chủ ý tứ trong lời nói, ở đây năm trăm nhiều người xem chờ hạ đều phải thi ăn, nói cách khác, mỗi người liền tính chỉ ăn một ngụm đồ ăn, món này cũng muốn cũng đủ năm trăm cá nhân nhấm nháp mới được. Rốt cuộc làm cái dạng gì đồ ăn, có thể ở ngắn ngủn một giờ nội, làm ra cũng đủ nhiều người như vậy nhấm nháp. Nhìn sọt màu sắc rực rỡ rau dưa, mục nhiên nhiên tùy tay phiên động vài cái, nửa người cao sọt che, đồ ăn phẩm phong phú, có mới mẻ rau xà lách, tần ô, hương mạch. Còn có không ít bà bà đinh, tia tô, mã kiển răng như vậy rau dại, củ cải, khoai tây, bí đỏ, này đó tầm thường thấy được rau dưa cũng đều có. Nhất, sop nhất phía dưới còn phóng mấy cân thịt bà chỉ. Nếu luận ăn ngon mỹ vị, tự nhiên phải làm một ít món ăn mặn. Đã có thể này mấy cân thịt heo, mặc kệ như thế nào thiết, cũng xa xa không đủ 500 người thì ăn. Mục nghiêng nghiêng khó khăn, hơn nữa thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng. Đông nhiên, nàng trong đầu linh quang trận lóe. Nghĩ tới một cái nhất nhanh và tiện, nhưng cũng nhất mạo hiểm biện pháp. Chương 430 gia vị bị đổi. Đó chính là, làm xa lát rau dưa. Thời đại này, nhưng thật ra có người làm rau dại, máy đồ ăn tới ăn. Chính là xa lát rau dưa như vậy lớn mật món ăn, đừng nói tầm thường quận huyện, chính là lần này toàn bộ mỹ thực đại hội thượng, như vậy nhiều danh chủ cùng nhau đánh giá, cũng không ai dùng quá như vậy phương pháp. Nói cách khác, thuần sinh làm thành xa lát biện pháp, nơi này người chưa bao giờ gặp qua. Rau trộn dưa, tiêm dưa muối, cố nhiên tương tự, nhưng cũng có không giống nhau địa phương. Rau trộn dưa có chút thời điểm cũng là yêu cầu chắc thủy quá du, rau ngâm càng cần nữa, trọng muối ngâm mấy ngày mới có thể chế tác hoàn thành. Chỉ có rau dưa kéo xa, phương tiện mau lẹ, một canh giờ nội liền có thể thu phục. Chỉ là bởi vì cách làm kỳ lạ, nơi này người không có gặp qua càng không có ăn qua, cho nên mạo hiểm thực. Nếu là có ăn không quen, liền phải cấp phiếu chống. Mục nghiên nghiên nhìn sọt che những cái đó mới mẻ còn mang theo bọt nước rau dưa, thật sâu hít một hơi. Ban tổ chức cho nàng này sọt rau dưa, mới mẻ đồ ăn phẩm so thịt loại muốn nhiều. Trước mắt, chỉ có biện pháp này. Tuy rằng thực mạo hiểm, nhưng cũng đáng giá thử một lần. Hùng chi nàng lúc ban đầu tới kinh thành dự thi mục đích, cũng không phải vì tranh đoạt đệ nhất đi kế thừa cái kia xuân âm Các. Nàng đã có nàng nam âm Các, kỳ hạ còn khai hai nhà Mỹ dùng cửa hàng. Luận tiền tài ngân lượng, nàng đã kiếm đủ nhiều không thiếu tiền, nàng chỉ là nghĩ đến kiến thức cả nước các nơi danh chủ cùng bọn họ từng cái đánh giá trông thấy việc đời nhân tiện có thể đề cao một chút chính mình mức độ nổi tiếng liên tính lấy không được đệ nhất có thể giết đến trận chung kết bắt được gã quân cũng sẽ nổi danh lấy định chủ ý sau mục nghiên nghiên bắt đầu đem sọt yêu cầu dùng rau dưa từng cái chọn lựa ra tới mà lúc này triệu ma ma cũng lanh cái kia tiểu đồ đệ biết hơi chạy tới nhìn đến nàng đứng ở sọt tre trước vội trăng, cũng chạy nhanh tiến đến hỗ trợ. Nhưng chờ hai người thấy rõ mục nghiên nghiên chỉ lấy mới mẻ màu xanh lục rau dưa khi, biết hơi có chút không hiểu, liền hỏi nói, Sư phó, ngài đây là muốn làm cái gì đồ ăn à, như thế nào chỉ lấy này đó lá xanh tử đồ ăn. Lại không phải muốn uy con thỏ. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta biết hơi còn thực hài hước a Mục nghiên nghiên trên tay không ngừng, đem mấy tiểu bó rau xà lách từ sọt lấy ra tới đưa cho triệu ma ma, ma ma chạy nhanh giúp ta nhặt rau rửa sạch sẽ. Sau đó lại túi đầu tiếp tục chọn lựa mặt khác lá cải, thuận tiện cấp biết hơi giải thích, có đôi khi, nấu ăn không nhất định yêu cầu thịt cá mới xem như mỹ vị. Thích hợp ăn một ít thuần màu xanh lục rau dưa, đối thân thể cũng có chỗ lợi. Hơn nữa chúng ta thời gian cấp bách, chỉ có một canh giờ, liền yêu cầu làm đơn giản phương tiện đồ ăn. Nga biết hơi cái hiểu cái không gật gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều, học nàng bộ dáng bắt đầu giúp nàng chọn lựa mấy viên viên rau xà lách. Vài phút sau toàn bộ sọt tre màu xanh lục rau dưa đều chọn lựa xong bởi vì tổ sọt không có bắp cải tím yêu cầu quy định cần thiết dùng xuân loãn các chuẩn bị đồ vật nàng chỉ có thể lựa chọn dùng khoai lang tím cắt thành cao nồng thay thế đem khoai lang tím cắt thành điều sau chắc thủy miễn cưỡng cấp rau dưa xứng với nhan sắc. sở hữu rau dưa đều đã rửa sạch sẽ nàng lại khoái đao cắt thành hình thoi phiến trạng sau đó đặt ở mấy cái tô bự kế tiếp chính là mấu chốt nhất một bước làm salad lát nhất quan trọng chính là tương xa lát Tương sa lát điều phối cũng thực chú ý, thời đại này không có có sắn tương sa lát, cho nên chỉ có thể chính mình điều phối. Mà tương sa lát nàng cũng sẽ làm. Mục nghiên nghiên tin tưởng tràn đầy kiểm kê yêu cầu làm tương sa lát gia vị, trừ bỏ sở cần trứng gà ở sọt tre ở ngoài, còn lại gia vị nàng đều mang ở thông thường đồ làm bếp trong dương. Vừa mở ra cái dương, mục nghiên nghiên lại ngây ngẩn cả người, bên trong nước tương cùng dấm cái chai bị người đổi. Không phải nàng chính mình. Chương 431 hắn như vậy âm hiểm nhìn trong dương đồ vật, mục nghiên nghiên sững sờ ở tại chỗ. Cái dương chia làm trên dưới hai tầng, tiếp theo tầng là đặt nàng chén đĩa nước chấm, thượng một tầng còn lại là đặt hàng ngày xào rau sở yêu cầu gia vị liêu. Mùi ăn, hoa tiêu phấn trờ này đó gia vị đều đặt ở mang theo cái nắp tiểu sứ trung, mà chất lỏng loại gia vị tỷ như nước tương cùng dấm đều là dùng là đất thói chế thành bình nhỏ, vì có thể bảo đảm phân chia nước tương cùng dấm, nàng cấp nước tương dấm cái chai khẩu phân biệt hệ thượng nhan sắc bất đồng giải lưa, hơn nữa đánh nơ con bướm. Nhưng hiện tại, nước tương cùng dấm cái chai tuy rằng chợt vừa thấy thực tương tự, nhưng cái chai khẩu giải lụa lại không có. Thực hiện nhiên, cái chai bị người đổi qua. Bên cạnh, chuẩn bị cấp mục nghiên nghiên trợ thủ biết hơi đứng ở một bên, nhìn đến mục nghiên nghiên sừng sốt nghi hoặc khó hiểu mà mở miệng do hỏi, sư phó ngươi làm sao vậy? Như thế nào không lấy đồ vật, nàng còn chờ hỗ trợ đâu? Ta gia vị liêu bị người đổi. Nước tương cùng dấm, đã không phải ta chính mình mang đến kia bình. Nhìn trong dương đã bị đổi qua cái chai. Mục nghiên nghiên rốt cuộc mở ra khoe miệng, hộp ra chỉ có biết hơi có thể nghe được thanh âm. Cái gì? Biết hơi rốt cuộc người tiểu, theo bản năng liền phải kêu to ra tới. Hừ. Mục nghiên nghiên lập tức nhìn về phía biết hơi, vươn ngón trỏ che ở bên môi làm ra một cái im tiếng thủ thế. Biết hơi lập tức câm miệng. Chuyện này không cần lộ ra. Mục nghiên nghiên hạ giọng phân phó, này cái dương dọn đến giáo trường về sau, liền vẫn luôn không có mở ra quá, duy nhất bị người đổi cơ hội chính là xuống xe ngựa thời điểm. Ban tổ chức tiểu nhị từng lại đây phụ một chút giúp đỡ nâng cái dương. Có lẽ chính là lúc ấy, thừa dịp triệu ma mà, mà không chú ý thay đổi cái chai. Có thể đem cái chai đổi như thế tương tự, nhất định là ngày thường gặp qua nàng gia vị đồ dùng người, mới có thể trước tiên đi chuẩn bị tốt cái chai. Có thể làm loại này ám chiêu, đơn giản chính là nàng đối thủ cạnh tranh. Mà trước mắt, nàng đối thủ cạnh tranh còn có thể có ai. Chứ bỏ cái kia kỳ lân tiểu lầu gì hồng tư ở ngoài, còn có ai muốn phi như vậy tâm tư tới quấy nhiễu nàng nấu ăn đâu. Mục nghiên nghiên tâm tư thay đổi thật nhanh, thậm chí đã nghĩ tới chính mình vừa tới kinh thành, bị người giám thị, thậm chí là sớm hứa dương thành thời điểm, cái kia tới trộm thực đơn phía sau màn độc thủ, có lẽ chính là gì hồng tư. Có lẽ, ở lúc ấy gì hồng tư cũng đã theo dõi chính mình, chỉ là không nghĩ tới nàng thật sự có chút bản lĩnh, có thể một đường giết đến trận chung kết. Hiện tại lo lắng trận chung kết không địch lại chính mình, mới có thể trộm đổi gia vị. Thật là không thấy ra tới như vậy phong lưu nho nhã một cái công ty sau lưng cư nhiên là như vậy âm hiểm một người a kia chúng ta làm sao bây giờ a bên người biết hơi đã hoảng sợ bất an mà nhìn quanh bốn phía sau đó nôn nóng mà nhìn mục nghiên nghiên, sư phó ngươi không bằng chạy nhanh nhìn xem trong dương nước tương cùng giống còn có thể hay không chấp vá dùng chấp vá mục nghiên nghiên bất đắc dĩ mà thở dài biết hơi đối với một cái đầu bếp tới nói nấu ăn trừ bỏ công phu cơ bản ở ngoài này đó gia vị liêu cũng là rất quan trọng Nước tương sản xuất, trăm người là có thể nhưỡng ra trăm loại hương vị. Ta chính mình làm nước tương, đi theo ngũ cốc cửa hàng mua không giống nhau. Nếu là ngày thường ăn cơm, tạm thời còn nếm không ra, nhưng đặt ở loại này có đỉnh cấp cao thủ thi đấu thượng, cái kia các chủ một ngụm là có thể nếm ra hương vị bất đồng, ta làm đồ ăn hương vị cũng liền đại chịu ảnh hưởng. Thiên, sư phó kia chúng ta làm sao bây giờ? Người kia cũng qua xấu rồi, loại này không biết xấu hổ sự cũng làm được ra. Biết hơi khi nhéo lên nắm tay. Trước 432 trận chung kết, thượng. Mục nghiên nghiên thuận tay cầm lấy trong dương giả nước tương, đặt ở muối hạ nhẹ nhàng vừa nghe, tiếc mối mà lắp đầu, chắp vá cũng chắp vá không được, hương vị quá kém xa. Ta chỉ có thể tận lực không cần nước tương cùng dấm. Lấy định chủ ý sau, mục nghiên nghiên buông xuống nước tương, đem thấp kém nước tương cùng dấm cái chai cũng đặt ở bàn một góc. Người giúp ta lấy ra muối tinh, trứng gà, mỡ vàng, còn có một chút hạt tiêu xay từng cái lấy ra bại ở cái đĩa thượng, ta chờ hạ phải dùng Mục Nghiên Nghiên trầm giọng phân phó, tuyển tú gương mặt là gặp biến bất kinh chấn định. Biết hơi vẫn cứ hãm ở lo âu trung, kia, kia thiếu nước tương cùng giấm, có thể làm thành một đạo hảo đồ ăn sao? Nước tương có thể không cần, nhưng giấm không thể không cần. Sa lát sao lại có thể khuyết thiếu toàn vị điều hòa? A, kia kia làm sao bây giờ? Bằng không ta đi nói cho các chủ, làm các chủ cho phép ta chạy về trong phủ một lần nữa lấy một lọ tần giấm. Không được. Khẽ cắn môi, mục Nghiên Nghiên lắc đầu. Không nói đến các chủ có thể hay không đồng ý, chỉ là ngươi này một đi một về chậm trễ, liền tính là ngươi ngồi xe ngựa trở về, sợ là cũng không còn kịp rồi. Hơn nữa chúng ta không biết cái kia gì hồng tư còn dùng cái gì yêm tích cóc thủ đoạn cho ta, nếu xem ngươi một người trở về lấy giấm, ta sợ hắn sẽ an bài người nào ở trên đường cho ngươi xử phán tử. Đến lúc đó, làm biết hơi có nguy hiểm, mới càng làm mất nhiều hơn được. Ta sẽ tận lực tìm ra giấm thay thế phẩm. Ngươi trước giúp ta chuẩn bị tài liệu. Mục nghiên nghiên thả ra mệnh lệnh sau, liền không hề xem biết hơi, mà làm một lần nữa trở lại đồ ăn sọt trước tìm kiếm rau dưa. Bởi vì người nhiều, ban tổ chức chuẩn bị đồ ăn sọt lại cao lại đại, hơn nơi chuẩn bị 2-3 cái. Nhưng mỗi cái đồ ăn sọt phóng rau dưa đều là giống nhau. Nàng lại ở đồ ăn sọt phiên động nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi mười mấy nhan sắc hoặc hồng hoặc thanh cà chua. Nay bất chính hảo chính là dấm thay thế phẩm sao. Khẩn trương thần kinh rốt cuộc thả lỏng nàng đã nghĩ đến như thế nào đem toan vị từ phiếm thanh cà chua bòn rút ra tới mà bên kia nam trượng ở ngoài di hồng tư án trước cũng đã bãi đẩy hắn tuyển tốt rau dưa khoai tây bí đao cà rốt còn có sọt tre kia mấy cân thịt heo hắn cũng cùng nhau đem ra một bên lão quản ra cùng một cái gã sai vật thì tại giúp hắn cấp khoai tây bí đao đi ra di hồng tư tắc cầm một phương nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ dùng lưỡi dao ở heo ra thượng tinh tế qua lại nhẹ quát làm bước đầu tiên xử lý lao quản gia tước xong rồi một hộp khoai tây sau ngẩng đầu hướng tới mục nghiên nghiên nơi vị trí nhìn thoang qua sau đó vừa lòng mà con con khoe miệng tiểu chạy bộ hướng dì hồng tư bên người thấp giọng nói công tử cái kia mục nghiên nghiên bị lửa phải không dì hồng tư trên tay đao dừng lại đáy mắt hiện lên mừng thầm lao nô thấy rõ kia nha đầu không phát hiện manh mối đem kia nước tương cùng giấm đều lấy ra tới bại ở trên bàn Lão quản gia lời nói đắc ý kia nước tương cùng giấm nhan sắc cùng tầm thường vô dị Nhưng là lao nô ở bên trong thả một ít ba đầu. Nếu là dùng ở đồ ăn, lao các chủ cùng những cái đó quần chúng nhóm ăn, nhất định sẽ. Giọng nói đột nhiên im bặt lao quản gia trực tiếp cười gian rộ lên. kia nha đầu phía trước mấy trận thi đấu đều biểu hiện xuất sắc, sẽ đơn giản như vậy liền mắc như sao. Di hồng tư vẫn là có chút không yên tâm. Nàng lại như thế nào tiểu tâm cẩn thận, cũng không có khả năng mở ra đi nếm thử đi. Nói nữa, nàng nói trắng ra cũng vẫn là cái tiểu nha đầu, không như vậy nhiều tâm tư. Lao quản gia định liệu trước mà liếc mắt một cái vẫn như cũ nghiêm túc sắt rau mục nghiên nghiên, hung tợn mà nói, xuân đoán cắt cần thiết là công tử, dựa vào cái gì cho nàng một cái hương giã nha đầu. mươi 433 trận chung kết, hạ. Đúng vậy, nếu là nàng một cái nghèo hẻo lánh xa thành phố giã ra tới giã nha đầu cũng có thể làm xuân đoán cắt các, các chủ, kia kinh thành trăm năm cửa hiệu lâu đời chẳng lẽ không phải đều thành chê cười. Di hồng tư gật gật đầu, ta đoạn không cho phép. Công tử, chỉ cần ngươi bên này bình thường phát huy. Nhất định có thể bắt lấy hôm nay quán quân Lao quản gia kích động mà nói Dì hồng tư nhẹ nhàng gật đầu Trên tay cương đao lại lần nữa quát động lên Đem thịt ba chỉ heo ra thượng tàn màu quát tịnh lúc sau Lại dùng chảo nóng thiêu hồng Đem heo ra ấn ở đấy nổi thượng hoạt động Nóng chín heo ra lấy đi trừ mùi tanh Bên kia, mục nghiên nghiên thu hồi tầm mắt Không cấm lắc đầu Kia dì hồng tư tay nghề sắc thật không tồi Thế nhưng cũng biết dùng năng heo ra Phương thức cấp heo ra đi trừ mùi tanh Làm như vậy tốt thịt đồ ăn mới có thể không có thịt heo mùi tanh, tăng thêm thịt vị hương khí. Nơi này đại bộ phận cũng đều không hiểu điểm này, đó là hiểu, cũng đều là nạp vào bí phương, mật không truyền ra ngoài. Chỉ là đáng tiếc, có được như vậy xảo tư người, cư nhiên là một cái âm hiểm xảo trá hạng người. Liên đương đường chính chính cùng nàng quyết đấu một hồi đều làm không được, muốn sau lưng sử dụng ám chiêu. Thở dài một hơi sau, mục nghiên nghiên bắt đầu điều chế tương salad, đem trứng gà đi trừ lòng đỏ trứng sau chỉ dùng lòng trắng trứng đặt ở một cái tô bự, sau đó dùng năm sáu đem chiếc đua cột vào cùng nhau nhanh chóng quấy. Vẫn luôn quấy đến lòng trắng trứng từ trong suốt trạng chuyển vì màu trắng ngà lúc sau bắt đầu ra nhập mỡ vàng, tiếp tục quấy, hơn nữa từng cái tăng thêm đường trắng. Mục Nghiên Nghiên này bộ thao tác, trực tiếp đem đứng ở bên cạnh biết hơi đều xem ngây người, một đôi mắt tránh đến lão đại, cùng cái tò mò bảo bảo giống nhau ở bên cạnh kinh ngạc cảm thán, trời ơi, sư phó, ngươi đây là cái gì ảo thuật sao? cư nhiên có thể đem trứng gà biến thành như vậy. Ta nấu trứng gà, sao trứng gà làm như vậy nhiều lần, còn không biết trứng gà lòng trắng trứng có thể trở nên cùng sữa bò giống nhau. Mục nghiên nghiên trên tay không ngừng, nhìn chằm chằm bát to trứng gà biến hóa, cái này kêu làm tống cổ lòng trắng trứng, là chế tắc tương sa lắt không thể thiếu bước đi. Trong đó nguyên lý, ta ngày sau sẽ cho ngươi nói tỉ mỉ. Nga biết hơi gật gật đầu, thành thành thật thật tiếp tục ở bát to gia nhập đường trắng. Hội trường thượng. Mấy trăm đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm di hồng tư cùng mục nghiên nghiên. Những cái đó người xem còn không có đỉnh chỉ trong tay hạ chú. Rất nhiều người đều không có gặp qua mục nghiên nghiên như vậy cách làm, kinh ngạc cảm thán rất nhiều, đều cảm thấy kinh tủng, thậm chí có người bắt đầu nghị luận làm như vậy nhất định không thể ăn. Lại bắt đầu sôi nổi áp chú gì hồng tư. Bồi xuất đã tới rồi một bồi mười. Hội trường tối cao trên đài cao, xuân oán các gác cao chủ tuy rằng vẫn luôn ngồi ở ghế trên, nhưng bởi vì vị trí trên cao nhìn xuống, cũng đem dưới đài mục nghiên nghiên cùng dì hồng tư chế tắc quá trình thu vào trong mắt. Gác cao chủ xem xong rồi dì hồng tư xảo tư sau, tán thưởng gật đầu, theo sau lại nhìn về phía mục nghiên nghiên. Đương nhìn đến mục nghiên nghiên trong chén trong suốt trứng gà thanh đã hoàn toàn thăng cấp biến thành mãi màu trắng bọn biển chạm sau, cũng là rất là khiếp sợ, theo sau giơ tay loát trên cằm dâu bạc, trong miệng lẩm bẩm có thanh, không thể tưởng được, lần này thi đấu có thể như thế xuất sắc, có thể cho ta nhìn đến như vậy lệnh người ngạc nhiên tiểu nữ n thời gian ở một phút một giây quá khứ một canh giờ qua đi Lô đỉnh trung kia một cây ba thước cao hương châm tận lúc sau đứng ở trên đài gõ la người dơ lên cây búa ở chiêng trống thượng gõ ra thanh thúy một kích đã đến giờ thi đấu kết thúc hiện tại bắt đầu nhấm nháp thi ăn thỉnh hai vị người dự thi đem làm tốt đồ ăn trang ở tiểu đĩa nội bên ta sẽ phái chuyên viên hiệp trợ hai vị người dự thi trang đồ ăn chương bốn trăm ba mươi tuyên bố người thừa kế giọng nói rơi xuống Đứng ở bàn hai bên một đôi tiểu nhị lập tức chạy chậm lại đây, mỗi người trên tay đều nâng một cái sơn đen mục hay, mâm phóng một đại chồng bàn tay đại tiểu cái đĩa. Triệu ma ma cùng biết hơi chạy nhanh cầm lấy chiếc búa, cấp tiểu cái đĩa trang đồ ăn. 500 cái cái đĩa, chỉ là trang đồ ăn đều phải phí không ít thời gian. Mục nghiên nghiên lại không nóng lỏng, bởi vì nàng làm chính là lánh đồ ăn, salad rau dưa vốn chính là rau trộn phóng một ngày thời gian cũng sẽ không thay đổi hương vị. Nhưng gì hồng tư bên kia lại không giống nhau hắn làm chính là thịt ba chỉ hấp đồ ăn món ăn mặn chú ý chính là nóng hổi ra nổi sớm nhiệt ăn hương vị mới là tốt nhất nếu là phóng lạnh liền sẽ cùng mới ra nổi thời điểm so hương vị kém hơn một ít di hồng tư tự nhiên cũng rất rõ ràng điểm này cùng bên người giúp đỡ vẫn luôn ở vội tay chân không ngừng trang đồ ăn năm sáu phút sau đồ ăn toàn bộ trang đĩa xong xuân đoán các tiểu nhị bắt đầu bưng hai người đồ ăn phân biệt đi hướng hai bên thính phòng mà trên đài cao xuân đoán các các chủ cũng bắt đầu thí ăn hai người đồ ăn phẩm thính phòng thượng mọi người ăn trước chính là dì hồng tư thịt đồ ăn dì hồng tư trang đồ ăn tốc độ thực mau cho nên nếm đồ ăn thời điểm độ ấm vừa vặn tốt cũng không có tổn thất đồ ăn mùi hương kỳ lân tiểu lầu vốn chính là kinh thành nổi danh tiểu lầu thông thường chỉ cấp phú thương cự giả đại quan quý nhân nhóm làm bàn tiệc đang ngồi rất nhiều đều là bình dân áo vải cũng không có như vậy cao tiêu phí năng lực ngày thường đều vô duyên ăn thượng một ngụm, nhiều nhất chỉ là đi ngang qua tiểu lầu thời điểm ngửi được quá bên trong mùi hương hôm nay có thể miễn phí ăn đến kỳ lân tiểu lầu đồ ăn phẩm thính phòng thượng các bá tánh đều bị kinh ngạc cảm thán khen ngợi tiếng vang thành một mảnh không hổ là kỳ lân tiểu lầu đại công tử tự mình làm đồ ăn chính là ăn ngon liền như vậy tầm thường một đạo hấp đồ ăn đều có thể làm ăn ngon như vậy đích xác heo da mềm đạn thịt heo lại béo mà không án cắn một ngụm miệng đầy tô lạ thật là ăn ngon a xem ra ra sao hồng tư muốn thắng thiên ta muốn phát đã phát ta áp đúng rồi trong đám người Có người đều hưng phấn kêu ra tiếng tới. Nhưng phẩm đồ ăn còn không có kết thúc, mọi người ăn qua gì hồng tư hấp đồ ăn sau, lại ở xuân noán các tiểu nhị an bài hạ, uống lên trà xanh xúc miệng, sau đó nhấm nháp mục nghiên nghiên làm xà lát rau dưa. Xà lát rau xà lách trở, đều là tầm thường rau dưa, bọn họ ngày thường cũng chưa ăn ít, cho nên gấp đồ ăn thời điểm cũng không chờ mong. Nhưng ăn đến trong miệng sau, một đám người đều ngây dại. Có người kinh ngạc cảm khái, rau xà lách như thế nào sẽ có như vậy ăn ngon hương vị chua ngọt ngon miệng nhập khẩu hồi cam này vẫn là rau xà lãch sao đúng vậy cái kia bạch cùng hồ nháo dường như gia vị thoạt nhìn không ra sao cư nhiên ăn ngon thật sự à đúng vậy thật đúng là đâu mọi người kinh ngạc thanh hết đợt này đến đợt khác liên miên không dứt bắt đầu có nhân vi mục nghiên nghiên nói chuyện năm trăm người thính phòng lập tức ồn ào lên mọi người bắt đầu tranh luận không thôi lục tục có người bắt đầu cấp mục nghiên nghiên hoặc là cấp gì hồng từ tên đổi phiếu mà trên đài cao gác cao chủ cũng ở người hầu hầu hạ hạ nhấm nháp dì hồng tư cùng mục nghiên nghiên đồ ăn phẩm sau già nua khuôn mặt thượng xuất hiện phức tạp thần sắc, đầu tiên là nhìn thoáng qua tự tin tràn đầy dì hồng tư sau đó lại nhìn thoáng qua dưới đài mặt mang sa mỏng mặt mày bình tĩnh mục nghiên nghiêng hơi, hơi gật gật đầu bên người người lập tức hiểu ý đứng ở kim la trước người lập tức đánh chiến trống kim la thanh một vang dưới đài lập tức cán tĩnh gác cao chủ tắc vững như thái sơn ngồi ở ghế trên thanh âm hồn hậu mà tuyên bố nói ta tuyên bố Xuân đoán các người thừa kế là vị kêu mang khăn che mặt mục cô nương. Chương 435 một ngữ hai ý nghĩa. Cái gì? Gác cao chủ nói âm chưa rơi xuống, thính phòng thượng những cái đó áp gì hồng tư thắng dân cờ bạc nhóm sôi nổi kêu thẳm lên, dưới đài lập tức như là nổ tung nổi giống nhau, loạn sĩ bắt nháo. Thiên, sư phó sư phó. Là chúng ta thắng. Bẫy bếp trước, trong tay còn cầm cái muông biết hơi nghe thế câu nói, lập tức hưng phấn mà nhảy lên chân tới. Triệu ma ma cũng là ngây ngẩn cả người Sững sờ ở tại chỗ nhìn đài thượng bàn gác cao chủ, không thể tin tưởng lầm bẩm tự nói, thiên, lao thân không có nghe lầm đi, cư nhiên là ta sao thắng, này còn không có chính thức kế phiếu đâu. Ngay cả di Hồng Tư cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, phẫn nộ dưới cơ hồ là bật thốt lên hô, như thế nào sẽ là nàng đệ nhất danh. Nàng làm cơm như vậy khó ăn, sao có thể làm nàng lấy quán quân. Lời vừa ra khỏi miệng, di Hồng Tư sửng sốt một chút, hối hận cơ hồ muốn đem chính mình đầu lưỡi cắn xuống dưới. Thính phòng thượng, một đám người còn không có phản ứng lại đây. Nhưng lễ trên đài, ngồi ở ghế thái sư gác cao chủ cũng đã phản ứng lại đây. Ngay sau đó, dương mắt sắc bén tầm mắt quét về phía dưới đài gì hồng tư, dùng ở đây đều có thể nghe rõ to lớn vang rội thanh âm dò hỏi, Hà công tử, ngươi gì ra lời này đâu, ngươi căn bản không có hưởng qua đồ ăn, lại như thế nào biết mục cô nương làm đồ ăn phẩm khó ăn. Một câu làm do nói sau, thính phòng thượng quần chúng nhóm mới phản ứng lại đây. Biết hơi cũng là cái biết cái không. Nghi hoặc mà chấp chấp mắt, nhìn về phía mục nghiên nghiên, sư phó, cái kia họ hạ như thế nào sẽ biết chúng ta đồ ăn ăn ngon không? Nga, có phải hay không bởi vì hắn thay đổi nước tương cùng dấm duyên cớ, hắn khẳng định là cho chúng ta đổi kém cỏi nhất gia vị. Mục nghiên nghiên khẽ gật đầu, đúng vậy, hắn cái gì đều biết, nước tương cùng dấm nhất định có vấn đề, cho nên hắn mới như vậy chắc chắn ta làm đồ ăn khó ăn. Nhưng hắn như vậy cấp nói ra, tương đương không đánh đã khai. Cái này hảo. Trên đài gác cao chủ vừa thấy chính là rèn luyện nửa đời người người từng trải. Di Hồng Tư chỉ lộ này một câu, liền cũng đủ bị gác cao chủ nhìn ra manh mối. Nói a, ngươi là như thế nào biết kia mục cô nương đồ ăn khó ăn? Gác cao chủ lại một lần đặt câu hỏi, thanh âm bỏ thêm vài phần nghiêm túc. Di Hồng Tư rũ xuống mi mắt, trong lòng hoảng loạn cực kỳ. Một bên láo quản gia nhỏ giọng nhắc nhở một câu, lúc này mới ngẩng đầu tìm cái lý do trả lời. Bởi vì vị kia mục cô nương làm đồ ăn tất cả đều là tư liệu sống thậm chí liền thanh xào đều chưa từng. Chỉ là thêm mối cùng gia vị đi quái, liền tính quái đến bầu trời đi, cũng là một buồn kham khổ rau xá lách, cùng sát hương vị đều đầy đủ món ăn mặn so, lại như thế nào sẽ ăn ngon. Không tồi, này thật là cái lý do. Nhưng ngươi vừa rồi đều không phải là là đưa ra nghi ngờ, mà là thập phần chắc chắn. Có thể thấy được, ngươi đối vị kia mục cô nương hôm nay chủ nghệ, đã có bình phán. Vì cái gì ngươi có thể như thế chắc chắn đâu. Gác cao chủ hơi hơi nheo lại hai mắt. Vẻ mắt phong sương có vẻ càng vì khắc sâu, sắc bén đến cực điểm mà nhìn trầm trầm Di Hồng Tư. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội này, hy vọng Hà Công Tử có thể nghiêm túc trả lời. Sự tình quan nhân phẩm, nghĩ kỹ ở trả lời ta. Dưới đài, Di Hồng Tư nghe thế câu, trong lòng đã đánh lên nhịp trống. Xuân đoán cắt các, các chủ lời này nói được, tựa hồ một câu hai ý nghĩa. Chẳng lẽ là biết chút cái gì? Hắn ngay sau đó nhìn lướt qua bên người Lao Quản gia. Lao Quản gia lập tức thấp giọng hội báo, Công tử lão nô tin tưởng an bài vạn vô nhất thất không có khả năng có người biết được định là ngài vừa rồi rụt rè sau gác cao chủ muốn trá ngươi di hồng tư thâm chấp nhận gật đầu sau đó ngẩng đầu trả lời ta bất quá là xem nàng tất cả đều là thức ăn chay cho nên chống rông suy đoán không có đã làm bất luận cái gì không lo việc chương bốn trăm ba mươi sáu nói miệng không bằng chứng hảo ngươi nhưng nhớ kỹ ngươi những lời này gác cao chủ lập tức tiếp lời mỗi một chữ đều nói năng có khí phách Hai người đối thoại nghe một bên vây xem quần chúng đều là không hiểu ra sao, nhưng mục nghiên nghiên bên này lại tâm như gương sáng. Mục nghiên nghiên trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, xem ra, gác cao chủ hẳn là phát hiện cái gì. Nhưng này tâm mới vừa hạ, liền nghe được bên người biết hơi nhảy chân cao giọng hô không công bằng, không công bằng, các chủ đại nhân, cái kia họ hà tiểu tử gian lận Hắn chưa nói lời nói thật, hắn không biết xấu hổ. Lời vừa nói ra, khắp nơi kinh ngạc. Ở đây quần chúng càng là một mảnh ồ lên. Tất cả mọi người ở nghị luận sôi nổi Di Hồng Tư khuôn mặt tuấn tú cứng đờ Hai mắt nhìn chằm chằm biết hơi Có chút phẫn nộ nói Ngươi không cần ở chỗ này ngậm máu phu người Ta không có Ta nói đều là lời nói thật Ngươi có lá gan làm chuyện xấu không có can đảm thừa nhận A Biết hơi nhỏ mà lành Cũng không sợ Di Hồng Tư căm tức nhìn Cư nhiên cầm vá sắt to tử múa may lên Tiêm tích có tiểu nhân Ngươi này tiểu nha đầu Là nhà ai hài tử nói chuyện như vậy không lớn không nhỏ như vậy không có bằng chứng nói cũng dám tùy tiện nói bậy. dì hồng tư bên người lão quản gia cũng đột nhiên mở miệng lớn tiếng phản bác ngươi ngươi chứng cứ nguyên bản thở phì phì biết hơi nhắc tới đến chứng cứ lập tức héo một chút bất lực mà xoay người nhìn về phía bên người mục nghiên nghiên sư phó biết hơi ngoan mục nghiên nghiên hơi hơi mỉm cười giơ tay ở biết hơi trên trán nhẹ nhàng bắn một chút sau đó ngẩng đầu cũng không đi xem là mười mấy mét ở ngoài dì hồng tư mà là trực tiếp nhìn về phía chính phía trước đài cao Đối thượng Gác Cao chủ giàn mua hai mắt, trước đôi tay giao điệp đặt ở trước ngực, cấp Gác Cao chủ hành một cái lễ, sau đó mới nghiêm túc nói, "Gác Cao chủ, ta bên người cái này Đồ Nhi tuổi tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng biết cái gì nhưng vì, nhưng cái gì không thể vì." Nàng mới vừa rồi ngôn từ có lẽ là kịch liệt một ít, nhưng lời nói phi hư. "Ngươi, ngươi lấy ra chứng cứ a, không khẩu Bạch Nha ngươi tưởng vu không chúng ta công tử?" Kia lão quản gia phẫn nộ mà mạnh miệng. Mục Nghiên Nghiên căn bản không để ý tới lão quản gia kêu gào hai tròng mắt vẫn như cũ nhìn thẳng trên đài cao các chủ cung kính mà mở miệng các chủ đại nhân kỳ thật liền ở